Đúng thế anh Linh. Đó mới là chúng ta chết đi anh Linh. Hắn đang làm gì hắn tại cầm anh Linh đến đỉnh thiên lôi. hỗn đản. Xuất sinh. Nhanh ngăn lại hắn. Chúng ta mỗi lần nhất kiến, đều để vật này đối với tiền nhân không chế làm sâu sắc một điểm. Có lỗi với tiền nhân. Chúng ta có lỗi với tiền nhân A. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. D. Trương 1031, quá ngư bức. Trên trời lôi điện như cùng một cái lôi thần tại phát huy, mà những lôi điện đó rơi xuống thời điểm, cái kia đã lộ ra bản thể dị trùng, rõ ràng đang sợ hãi, mà tại hắn không cách nào chống cự thời điểm. Vậy mà tế ra một cái ánh sáng viên cầu, tại viên cầu bên trong, có màu đen đổ vật tại bốc lên, giống như, một giọt màu đen mặc thủy nhỏ xuống tại thanh thủy bên trong. Ô ô ô Quỷ khóc thanh âm truyền đến, đúng thế anh Linh tại thẳng d... A hò hò hò hò ba! Đối với những thứ này quỷ hồn mà nói nhất là e ngại chính là chứa dương cương thuộc tính thiên lôi mỗi một đạo thiên lôi rơi xuống đều có vô tận hồn phách hóa thành hư vô uy quốc dân chúng thấy cảnh này từng cái tất cả đều khóc ngay đập đất đối với bọn hắn mà nói những này là bọn hắn tinh thần ngâu giống cùng ký thác tinh thần hiện tại thần tượng của bọn hắn lại tại chịu đựng loại thống khổ này tra tấn bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh xuống tới mà cùng uy nhân khóc ngay đập đất khác biệt vô luận là hoa hạ vẫn là hàn quốc hoặc là quá nước trở quốc gia Tất cả đều đang quay tay ăn mừng. Đúng thế tù chiến tranh. Tất cả đều là một số xuất sinh. Đã từng đối với bọn hắn tổ quốc cùng dân chúng tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Dạng này không cố kỵ tế bái, là đối bọn hắn bất kính. Cũng là đối bọn hắn tôn nghiêm trả đạp. Hiện tại, những hồn phách này tất cả đều gặp ngũ lôi hoanh đỉnh cực hình. Bao ứng. Đây đều là bao ứng. Ha ha ha ha. Đập tốt. Đối với. Đánh thật hay. Những xuất sinh này liền nên tiên lôi đánh xuống. Để bọn hắn như thế thoáng cái liền bị đánh chết, thật sự là quá tiện nghi bọn hắn. Có người cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn hắn đối với những người này hận thấu xương, hận không thể sinh ra sớm trên dưới trăm năm, cùng những cái kia súc sinh một phen cực chiến. Hiện tại, những súc sinh này ở trước mặt bọn họ, bị bị trừng phạt, còn có cái gì so cái này càng khiến người ta đại khái nhân tâm. Không tính là tiện nghi. Bọn hắn sau khi chết, mặc dù một mực đang tiếp nhận tế bái, nhưng là lại bị một cái khác xuất sinh cho không chế, chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn. Có người hoa đặc ý nói, người này thực sự là tốt. Hắn làm chúng ta muốn làm mà không có làm được sự tình. Có người đối với Dương Đình nói ra, vừa rồi, Dương Đình uy thế đã triệt để đem những người này tin phục, hiện tại, lại thêm hắn chẳng khác gì là thế thiên hành đạo, càng là hơn lớn được lòng người. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia cùng uy nhân cơ hồ không có bao nhiêu thù hận người phương Tây, cũng bắt đầu nhất trí tính chuyển hướng Dương Đình. Hắn không là ma quỷ, cái kia xấu xí đổ vật mới là, chính là, hắn là Zeus. Có người thậm chí tại diễn đàn phía trên công khai phát biểu nguồn luận, ủng hộ Dương Đình. Đây không phải tập kích khủng bố, đây là thế thiên hành đạo. Nếu là tùy ý cái quái vật này phát triển tiếp, các ngươi có thể tưởng tượng, vậy đối với thế giới tới nói, sẽ là một cái như thế nào tai nạn? Có người vừa cười vừa nói, trên rơi trăm năm trước, cái này huy quốc, bất quá là một cái nơi trật hẹp nhỏ bé, thế nhưng là liền dám đối với dưới thế giới tay, thậm chí, vọng tưởng cùng nước Đức Tam phân thiên hạ. Nếu là, về sau có như thế một cái trưởng thành quái vật chỗ dựa, bọn hắn lại biết làm gì? Tình huống cơ hồ nghiêng về một bên. Uy quốc thủ tướng ảm tờ giờ san lúc đầu muốn thông qua toàn cầu trực tiếp cho Dương Đình làm áp lực, thế nhưng là, hiện tại, hoàn toàn cùng hắn ban sơ trung hộp cơ sở đi ngược lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà trong nước, những cái kia lúc đầu muốn xem Dương Đình trò cưới thiên giai gia tộc, giờ phút này càng là hơn sắc mặt khó coi về phần long tổ đám người thì là từng cái mở mày mở mặt bất kể nói thế nào cái này dương đình đều là bọn hắn long tổ người hiện tại dương đình đại phát thần uy đơn giản chính là vinh quang của bọn hắn nam nhân liền nên dạng này có người phát ra cảm thán thậm chí lấy dương đình vì mục tiêu nguyệt nhược hàn nguyệt oánh oánh nhìn thấy cái này chuyển biến sau đó trên mặt lần nữa cười thiên lôi cuồn cuộn mang theo vô tận thiên uy giống như muốn đem chỗ cốt tà ác đồ vật toàn bộ cho gột rửa sạch sẽ. Cuối cùng một nói thiên lôi rơi xuống, trên trời mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán, vừa mới bị che chắn lên thái dương, hiện tại lần nữa dò dì ra đến. Chiếu sạt tại phiến đại địa này phía trên. Nhiều như vậy thiên lôi, thế nhưng là, nhưng không có một đạo rơi trên mặt đất, thậm chí, ngay cả địa phương khác đều không có, toàn bộ rơi vào dị trùng trên thân. Cái này đối với thiên lôi không chế, thậm chí, đã đạt tới như cánh tay chỉ huy cấp độ. Tình huống này nhượng cái kia dị trùng cảm nhận được quy hiếp. Trong tay lúc đầu đen nhánh, đây là linh hồn linh hồn chi cầu, hiện tại, đã dần dần trở nên trong suốt, mặc dù còn có một số hồn phách, thế nhưng là, lại rõ ràng đã không nhiều. Trên người của nó khắp nơi đều là vết thương, mặc dù đại bộ phận bị linh hồn chi cầu chặn lại, thế nhưng là, những thứ này rơi ở trên người hắn những thiên lôi đó, lại đối với hắn tạo thành cực lớn bị thương. Khu khu khu, một trận tiếng ho khan kịch liệt, như là gió lớn gào thét giống nhau. Dị trùng sắc mặt khó coi, nhìn xem trong tay còn thừa không có mấy linh hồn chi cầu, sau đó há miệng trực tiếp đem vật kia cho ném tới trong bụng. Một màn này nhượng những uy nhân đó tất cả đều nhìn mắt tròn tròn, sau đó nhìn về phía dị trùng ánh mắt tràn ngập cựu hận, thậm chí cựu hận còn vượt qua dương đỉnh. Nhưng là đối với loại này cựu hận, cái kia dị trùng căn bản là không để trong lòng, mà là quay đầu nhìn về phía dương đỉnh, thân xác trở nên trịnh trọng, trước đó khinh thị cùng khinh thường, hiện tại toàn bộ cũng không thấy. Sau đó đối với Dương Đình nói ra người rất mạnh. Mạnh đến đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Làm nhân loại, ngươi đáng giá ta tôn trọng. Cái kia dị chủng nói ra. Thanh âm như sấm, mặc dù nhưng đã nhận rất lớn trọng thương, thế nhưng là, cái này uy nghiêm lại không nguyện ý hàng thấp một chút. Không có cao cao tại thượng thần thái, nhưng là, sâu trong linh hồn ngạo khí, lại một chút cũng không có thay đổi. Hán, không có chút nào dấu diếm, toàn bộ lấy tiếng hoa nói nói ra. Thực lực của ngươi giống nhau. Thậm chí, so với ta nghĩ còn muốn không chịu nổi, thành tựu xuất sinh. Người rất hợp cách. Dương Đình cười lạnh nói. Giờ phút này, trên người hắn khí thế cường đại, lại phối hợp cái kia bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, thật như cùng một cái ngại thần. Toàn cầu trực tiếp, toàn cầu đồng bộ. Những cái kia nghe hiểu đối thoại người, tất cả đều bị chấn kinh thay thế. Trước mặt mọi người mắng tên xuất sinh này. Ngư bức. Quá ngư bức. Thật cho nhân loại chúng ta tăng thể diện. Có người cười lớn nói. hiện tại Thái độ đối với Dương Đình, đã nguyên do lúc đầu khinh bỉ, chế dê biến thành hiện tại sùng bái cùng tôn kính. Tên xúc sinh kia đụng phải Dương Đình, cũng là nên hắn không may. Có người vừa cười vừa nói, như thế trắng trận mắng to cái kia dị trùng, người cao tương tự trí khí. Mà đối với tình huống này, liền xem như những uy nhân đó, hiện tại, lại rất nhiều cũng đã cải biến cái nhìn. Dù sao, so với cái này hoa hạ tới, không biết mang theo mục đích người hoa. Trước mắt cái này động một tí liền muốn ngàn vạn uy nhân anh linh hiến tế hỗn đảng, càng để bọn hắn thống hận. Thế nhưng là, ý nghĩ này, vừa mới hưng khởi, lại lần nữa nghe được dị chủng cùng Dương Đình tiếng nói chuyện. Bọn hắn phát hiện, cái này cũng sai. Bởi vì, vô luận là dị chủng vẫn là Dương Đình, đều giống như căn bản không thèm để ý. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 1032, rốt cục nền dẹp. Nếu là trước kia... Dương Đình dám như thế cho hắn nói chuyện, chỉ sợ sớm đã đã nổi trận lôi đình, thậm chí, đối với Dương Đình không giết không được. Thế nhưng là, bây giờ lại chỉ có thể âm thầm sinh khí, lại không thể đem Dương Đình thế nào, thậm chí, còn muốn đối với Dương Đình khuôn mặt tươi cười đối mặt. Chính như ngươi chỗ đã thấy, ta không phải cái gì anh Linh, chỉ là muốn giả mạo thoáng cái mà thôi, hiện tại, ta không nguyện ý lại liên lụy tới chuyện này bên trong, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta rời đi, ta cam đoan về sau, sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Dị trùng đối với Dương Đình nói ra. Ta sợ ngươi tìm ta phiền phức cả Dương Đình cười lạnh. Nghe nói như thế, một loại trực tiếp sứng sốt, bất quá lại không lời nào để nói. Xác thực, đối phương căn bản không sợ mình. Dị trùng bình phục thoáng cái, sau đó lần nữa đối với Dương Đình nói ra nếu như ngươi nguyện ý hiện tại thả ta rời đi, ta có thể giúp ngươi đem những này vì nhân toàn bộ giết. Mà lại, về sau, cũng sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Như thế nào? Dị trùng thanh âm vừa mới nói ra. Những cái kia nghe hiểu uy nhân, từng cái sắc mặt tái nhợt, Cái này hôn đảng, cái này nhận bọn hắn tế bái, thậm chí, nhiều lần nhận bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng hôn đảng, lại muốn. Muốn đem bọn hắn cho toàn bộ giết. Xuất sinh, thực sự là danh phủ kỳ thực xuất sinh. Uy nhân tất cả đều tại mắng to. Thế nhưng là, so với những tâm tình này kích động mắng chửi người giả, càng nhiều thì là đang ngẩn người. Bởi vì, bọn hắn biết, lấy bọn hắn hiện tại năng lực, đối phó Dương Đình đã không dễ, hiện tại. Lại nhiều ra một cái như thế quái vật mà biến thái xuất sinh, vậy bọn hắn uy quốc. Đem những này người giết sạch Dương Đình tự đủ. Không sai. Chỉ cần ngươi hạ lệnh, ta cam đoan nơi này tất cả mọi người sẽ chết, bọn hắn không phải đối với ngươi bất kính à đây là đối bọn hắn trừng phạt. Dị trùng đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình thật đúng là trong lòng có chút động một cái. Những thứ này duy nhân, tự đại ngay từ đầu liền không có đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt, Dương Đình mặc dù mình không thế nào so đo. Nhưng là có những thứ này làm người buồn nôn người tồn tại, tóm lại là một kiện buồn nôn sự tình. Cái này chú ý không tệ." Dương Đình vừa cười vừa nói. "Được. Vậy thì một lời đã định." Dị Trùng nghe được Dương Đình sau đó, rõ ràng bung lỏng một hơi, sau đó đối với hắn nói ra. Gia Hỏa này ngôn ngữ năng lực rất mạnh, cùng Dương Đình bắt đầu giao lưu, không có một chút chứng ngại. Hiện tại, nghe được Dương Đình nhả ra, rõ ràng vô cùng là cao hứng. Mặc dù không có hương xuống đánh xuống, thế nhưng là Hắn có thể cảm giác được, Dương Đình muốn so hắn lợi hại, thậm chí, lợi hại rất nhiều. Di trùng cao hứng, thế nhưng là, những uy nhân đó lại từng cái sắc mặt tái nhợt, Nhất là ảm tỡ dở san, là hắn mang theo đám người đem ra hỏa này cho đánh thức. Hiện tại, thứ này chẳng những không có lập xuống một điểm công lao, vẫn còn muốn trái lại đồ giết quốc dân của bọn họ. Hôn đàn. Quả thực là hôn đàn đến cực điểm. Ngài không thể dạng này. Ngài không thể dạng này. Chúng ta thế nhưng là trọn vẹn cung cấp nuôi dưỡng ngại như thế trên trăm năm. Chúng ta quân kỹ đại thần chạy đến, đối với dị chủng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, vừa mới tại Dương đỉnh trước mặt, nhìn chỉ có chống đỡ phần dị chủng. Hiện tại, ở đây quân kỹ đại thần trước mặt, lại được giống một cái ma thần giống nhau. Không biết từ nơi nào rối ra một đầu thật dài xúc giác, như là một thanh trường kiếm, trực tiếp đem cái kia chạy đến đối với hắn lý luận quân kỹ đại thần, lập tức xuyên thấu, cả người như là mức quả giống nhau. Đâm máu. Nhìn dị thường kinh khủng. uy nhân nhìn lấy một màn này, tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tàn nhẫn. Quá ác độc. Xuất sinh. Cái này quả nhiên là một cái xuất sinh. Không nói bọn hắn có hay không ân huệ, hiện tại, uy Quốc cung cấp nuôi dưỡng thứ này lâu như vậy, chẳng những không cảm ơn, ngược lại, còn muốn trái lại sát hại uy nhân. uy nhân trong lòng tràn ngập đáng chát. Cái kia dị chủng lập tức xuyên thủng quân kỹ đại thần sau đó, ánh mắt bên trong hiện lên khát máu quan mang. Thân hình lần nữa lóe lên, đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét, những cái kia còn đang ngơ ngác ngẩn người người, đột nhiên nhìn thấy dị chủng xuất hiện, càng là hơn triệt để sướng sốt. Hiu hiu hiu. Một trận bén nhọn tiếng vang lên lên, sau đó, đám người liền thấy từng đầu bén nhọn kim đâm giống nhau đổ vật từ cái kia dị chủng trên thân bắn ra đến, hướng phía những uy nhân đó trên thân bắn giết mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đám người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy kim sắc quang mang đang lóe lên. Sau đó, những vật kia liền bay ra ngoài Những cái kia muốn bị bắn giết người, từng cái ngốc ở đâu, không nhúc ních, hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn hắn muốn làm muốn vì anh linh góp phần trợ uy, thậm chí tại những người này trong suy nghĩ vừa mới cái này dị trùng lúc đi ra, bọn hắn ở trong lòng còn đang không ngừng cầu nguyện cùng quy lại. Nhưng là trong ngay mắt hắn liền muốn trái lại bắn giết bọn hắn, cái này khiến những người kia trong lòng triệt để tuyệt vọng. Kim quang bay tới, bọn hắn biết mình xong. bởi vì tốc độ kia quá nhanh, bọn hắn dù cho có thể nhìn thấy. Cũng căn bản tránh phòng không được. Thế nhưng là, đang khi bọn họ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận bình bình bang bang thanh âm. Tiếp theo, ở trước mặt bọn họ liền xuất hiện một mặt tường, vách tường là màu xanh ngọc, bóng loáng ô nhuận, quang hoa lưu chuyển, rất là xinh đẹp. Mà những cái kia kim sắc đồ vật tất cả đều bị ngăn trở. Mà ở đây ngọc tường phía trên, đứng đấy một bóng người, chính là cái kia bọn hắn trước đó mang người. Ta cứu chúng ta những nguy nhân đó tự lẩm bẩm. Một màn này tương tự bị thẳng phát ra đi, mọi người tại sợ hai thán phục cái kia Ngọc Tường đồng thời, cũng đang cảm thán Dương Đình trượng nghĩa xuất thủ. Ngươi, đây là ý gì gì chúng nhìn thấy thông linh bảo Ngọc sau đó, màu đỏ tươi đồng tử co rụt lại, rất hiển nhiên, trong lòng của nó rất không bình tĩnh. Không có ý gì, chỉ là không quen nhìn của ngươi buồn nôn thủ đoạn mà thôi. Được, không cùng ngươi nói nhảm. Ta nên thu hoạch. Dương Đình khỏe miệng cười một tiếng. Sau đó, thả người nhảy lên, vươn người đứng dậy. Cái kia thông linh bảo ngọc cũng trong nháy mắt biến thành tâm chắn lớn nhỏ, theo đuôi mà tới, rơi vào Dương Đình trong tay. Sống lâu như thế, ngươi cũng nên chết. Dương Đình cười lạnh. Sau đó, cái kia trong tay thông linh bảo ngọc, trực tiếp rơi lên cao cao, sau đó, hướng phía cái kia dị trùng trên thân hung hăng đập xuống. Dị trùng cảm nhận được cái này thông linh bảo ngọc bên trong to lớn như thế, muốn tránh né, thế nhưng là, vừa mới lôi điện đã đối với hắn tạo thành tổn thương, dẫn đến tốc độ của hắn hạ xuống. Lại thêm bản thân liền cùng Dương Đình tốc độ có trên lệnh rất lớn. Cho nên, cơ hội tại hắn tranh né trong ngáy mắt, lần nữa bị Dương Đình cho đổi kịp. Chết! Dương Đình giống to, sau đó, trong tay thông linh bảo ngọc mang theo vạn quân lực, như là một tòa như núi lớn, trực tiếp đập xuống. Và anh, Âm thanh lớn vang lên, như là phát sinh to lớn địa chấn, một tầng đất sóng trực tiếp bị nhấc lên. Tiếp theo, liền thấy cái kia một vùng như là bị lưu tinh đập trúng giống nhau, xuất hiện một cái hố sâu to lớn mà ở chỗ nào hố sâu trung ương đầu kia dị trùng trực tiếp đem nện ở trung tâm phía dưới lúc đầu như là tâm chắn giống nhau thông linh bảo ngọc lần nữa biến giống như một đạo đại môn giống nhau lớn vừa vặn đem dị trùng hung hăng chụp ở phía dưới đơn giản thu bạo đợi đến bọn hắn có thể thấy rõ ràng thời điểm liền thấy cái kia lôi điện đều đánh không chết dị trùng bị dương đỉnh cho rơi đập ở phía dưới hống hống hống thông linh bảo ngọc phía dưới lần nữa truyền đến thanh âm như cùng một con nổi giận chó đang thét đảo. Còn chưa có chết Dương Đình xứng sở, sau đó lần nữa nhảy lên mấy chục mét, sau đó, từ trên trời giáng xuống, rớt như núi lớn thông linh bảo ngọc, lần nữa nện xuống đến. Và anh, lần này chấn động lớn hơn, rất nhiều người thậm chí trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà cái kia bị nện địa phương, có dòng máu màu tím chảy ra, cả mặt đất đều bị nhuộm thành quỷ dị tử sắc. Cái kia là quái vật huyết nụ. Rốt cục bị nện dẹp. Dương Đình tự nói. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động, dê. Chương 1033, nhất định phải xin lỗi. Dòng máu màu tím nhìn tương đương quỷ dị, ở đâu khiến người ta cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình, còn có ngẫu nhiên gì ra một điểm thịt nát, càng để cho người buồn nôn. Thế nhưng là, liền ác tâm như vậy chẳng cảnh, chính là ác tâm như vậy một màn, toàn thế giới ánh mắt lại tất cả đều không nháy một cái nhìn lấy nơi này, e sợ cho bỏ lỡ một điểm, nhất là những uy nhân đó càng là hơn trực tiếp chạy tới, thậm chí, có ít người còn muốn cầm lấy đồ vật hướng phía những cái kia thịt nát đâm mấy lần. Xác nhận là vật kia thi thể sau đó, mới tính yên lòng, trên mặt rõ ràng buông lỏng thật dài thở ngụng khí. Chết! Rốt cục chết! Cứ như vậy chết! Đây cũng quá nhanh đi! Có người vốn nghĩ lại là một trận đại chiến, làm gì cũng muốn đánh cái ba ngày ba đêm cái gì, chỉ có như thế, tài năng xứng đáng như thế một cái đại quái vật Thế nhưng là, tốc độ này kết thúc có chút Quá đột ngột. Vẹn vẹn hai cục gạch liền đem cái đồ chơi này cho. chục chết. Quá đơn giản. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thế nhưng là, những uy nhân đó từng cái cảm ơn trời đất. Cảm tạ ánh sáng mặt trời đại thần. Cảm tạ huy quốc tiền nhân phù hộ. Cảm tạ những cái kia chết đi anh Linh. Những cái kia ngồi trên mặt đất quỳ lẻ lấy uy nhân, trong miệng nói lẩm bẩm, Mặc dù thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nghe không được thanh âm gì, nhưng là, Dương Đình là ai? Hán tiên nhân tu vi liền xem như hắn chỉ là dùng tức giận đang nói chuyện, cũng có thể rất hoàn chỉnh nghe được, huống chi còn phát ra âm thanh không cảm tạ ta, lại cảm tạ những hư vô phiêu miểu đó thần minh thậm chí, còn có cái kia đã chết đi thần xã quỷ hồn Dương Đình không khỏi cười lạnh một tiếng, nhất làm hắn tức giận chính là, dạng này cảm tạ chẳng những là những thứ này phổ thông quốc dân thậm chí, còn có những nguy quốc đó còn lớn, liền ngay cả cái kia quân kỹ đại thần, cũng đang lén lén cảm tạ, thậm chí vẫn còn đối với thủ tướng ảm tợ dở san nói như vậy hắn cho là mình thanh âm nhỏ dương đình liền nghe không được hắn sai ảm tợ dở san trên mặt tựa hồ cũng là tán đồng thần sắc bất quá làm một cái quốc gia thủ tướng hiện tại lại trước mặt nhiều người như vậy thậm chí còn có toàn thế giới ánh mắt tất cả đều đang nhìn mình nhìn lấy bọn hắn uy quốc bọn hắn liền xem như trong lòng một mực cảm tạ là uy quốc đại thần hiện tại cũng không thể trắng trợn nói ra trên mặt mang thiếu dung cùng mấy người bên cạnh thương lượng một chút. Sau đó mang trên mặt Tiếu Dung, hướng phía Dương Đình đi qua. Dương Tiên Sinh. Cảm tạ ngươi. Mười phần cảm tạ ngài đối với chúng ta huy quốc dân chúng làm việc này. Ảng cỡ giờ san nói ra. Cái này màn ảnh bị truyền thông cho truyền phát ra đi. Đồng bộ thời gian, toàn thế giới đều nhìn thấy cái video này. Có chút dân mạng cảm giác mừng thay cho Dương Đình. Dù sao đây là một cái quốc gia thủ tướng cảm tạ, lại là đại biểu cái này một cái quốc gia. Hiện tại, cái này coi là lớn nhất vinh quang. Thế nhưng là, có chút tự hồ nhìn ra mánh khỏe. Cảm tạ vì huy quốc dân chúng làm việc này, những chuyện này là chuyện gì? Quá mập mờ Thành ý không đủ a Có chút dân mạng không khỏi vừa cười vừa nói. Chúng ta cảm tạ ngài vì huy quốc làm công hiến, chúng ta nguyện ý cho ngài huy quốc vinh dự thị dân danh xương, thậm chí, sẽ còn để danh ngài trở thành huy quốc quốc dân anh hùng. Nếu là ngài nguyện ý gia nhập huy quốc quốc tịch, chúng ta nhất định sẽ chính ngươi là một người không bằng heo chó đồ vật còn muốn để cho chúng ta cho các ngươi giống nhau sao? Dương Đình cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn cắt ngang. Lời nói này quá đột ngột, cơ hồ là trong nháy mắt liền trở mặt. Choẹ Nhu A Toại, tốc độ này quá nhanh, thậm chí so vừa rồi cái kia dị chủng công kích còn phải nhanh, nhượng thủ tướng Ảm Tở Dở San đều chưa kịp phản ứng. Không qua, sau đó, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, dùng tay chỉ Dương Đình ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta cảm giác ngươi đây là đang vũ nhục ta. Vũ nhục ta quốc gia cùng quốc dân. 3. Dương Đình trực tiếp một bàn tay vung đi qua. Ngươi cảm giác không sai, đúng là ta đang vũ nhục ngươi. Vũ nhục của ngươi quốc gia. Còn có ngươi biến thái quốc dân. Ngươi. Cái kia ảm tợ dở san nghe được Dương Đình, nhìn thấy Dương Đình trên mặt nộ khí, trong lòng còn có chút e ngại. Dù sao, vừa rồi Dương Đình đại phát thần uy thời điểm, nàng thế nhưng là ở bên cạnh nhìn. Cái kia hai lần liền đem, cái kia gì chúng cho đập chết chẳng cảnh. Trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng thật sâu, hiện tại, nhớ tới đều có chút sợ hãi. Không qua, sau đó hắn liền nghĩ đến thân phận của mình, mình là huy quốc thủ tướng, là đại biểu huy quốc người, mà lại, đây là tại toàn thế giới chú ý phía dưới, hắn tin tưởng, Dương Đình không dám đối với mình thế nào, thậm chí cũng không dám đối với tự mình động thủ. Thế nhưng là, nếu là hiện tại mình không dám phản bác, thậm chí, không dám ở Dương Đình trước mặt vì huy quốc quốc dân tranh thủ tôn nghiêm, Chỉ sợ về sau cuộc sống của mình liền sẽ không tốt hơn. Lại nói, sau lưng còn có nước mỹ tại chỗ dựa, cái này Dương Đình nói cho cùng là một người hoa hạ, hắn không dám đối với mình làm loạn. Trong ngay mắt, liền đã hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ, rất nhanh liền tìm tới điểm mấu chốt. Nghĩ tới chỗ này sau đó, cái kia dù cho bị đánh ảm tợ dở san, hiện tại, lưng eo cũng gỡn lên càng thẳng. Ngươi, dám trước mặt nhiều người như vậy đánh ta ngươi đây là đang đối với chúng ta huy quốc tiến hành khiêu khích. Ngươi đây là đang đối với thế giới nhân dân tiến hành tuyên chiến, uy quốc sẽ không bỏ qua ngươi, Liên hợp quốc cũng sẽ hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Ảm tơ dở san bưng bít lấy mặt mình, nhìn lấy dương đỉnh, lòng đầy căm phấn nói: Ngươi mặt hàng này, ta thật hẳn là gặp ngài một lần đánh ngươi một lần, lao tử tân tân khổ khổ giúp ngươi giết cái kia dị trùng, các ngươi chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại ở chỗ này lẩm bẩm cảm tạ ánh sáng mặt trời đại thần, thậm chí cảm tạ những cái kia chết tại thiên lôi phía dưới tủ chiến tranh vong hồn. Cuối cùng, mới nghĩ đến cảm tạ Lão tử như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu đồ vật, ta lán nên cho ngươi một bài học. Dương Đình lạnh lùng nói, Ngươi, ngươi vô pháp vô thiên, ta đang cấp ngươi nhắc lại một lần. Đó là chúng ta anh linh, không phải tù chiến tranh. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là, không có phép vũ nhục chúng ta anh hùng. Ta hiện tại yêu cầu ngươi, nhất định phải xin lỗi, lập tức xin lỗi, hướng chúng ta anh linh xin lỗi giả dở giỡn san đối với Dương Đình Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bên cạnh quân Kỵ Đại Thần cũng đi tới đối với Dương Đình nói ra ngươi chẳng những muốn nói xin lỗi, còn phải bồi thường, bởi vì vừa rồi chúng ta Anh Linh chính là ngươi chiêu đến thần lôi cho đánh chết. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đối với, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Những đại thần kia, nhìn thấy quân Kỵ Đại Thần cùng thủ tướng toàn bộ đều như vậy nói, từng cái cũng ở phía sau đi theo trợ uy cùng họ hét. Dương Đình nhìn lấy một màn này, Sau đó cười, nhìn về phía những người kia theo rồi nói ra còn có ai là ý nghĩ như vậy cảm thấy ta hẳn là nói xin lỗi. Dương Tiên Sinh, chuyện này đúng là lỗi của ngươi, đó là chúng ta anh Linh, dù không được vũ nụ. Ngươi nhất định phải xin lỗi, lại nói, ngươi mặc dù chúng ta kích giết cái kia dị trùng, nhưng là, tại đánh giết dị trùng quá trình bên trong, đem chúng ta anh Linh cũng cho liên lụy, của ngươi quá lớn tại công. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Trước 1034, san thành Bình địa, Quá lớn tại công. Dạng này nói chuyện vài câu sau đó, liền trực tiếp biến thành cái dạng này. Đừng nói là Dương Đình, chính là những cái kia thông qua trực tiếp nhìn lấy nơi này, nhìn lấy hiện trường người, cũng là phẫn nộ. Tuy nhân còn biết xấu hổ hay không? Muốn ta nói, vừa rồi Dương Đình liền không nên xuất thủ, nhượng cái kia dị chúng đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ giết sự tình. Thật là làm giận. Những dân mạng đó toàn bộ đều tại vì Dương Đình bên vực kẻ yếu nhìn thấy, đối với dạng này người liền không nên mang trong lòng thương hại. đây là sớm đã biết sự tình. chúng ta hoa hạ lúc đó trợ giúp bọn hắn nhiều như vậy. thế nhưng là càng về sau, mấy tên khốn kiếp này tốt tử đối với hoa hạ làm chuyện gì? có người hoa nói ra. sau đó dương đình sẽ làm thế nào? có người hỏi. còn có thể làm thế nào cũng không thể đem mấy tên khốn kiếp này tinh trùng lên não toàn bộ giết đi ta nhìn. đến cuối cùng, nhiều lắm là cũng chính là lại phiến một bàn tay. sau đó một cái nhân khí hô hô rời đi. Có người suy đoán nói, đúng vậy à, tại trước mặt nhiều người như vậy, lại là toàn thế giới màn ảnh, không người nào dám như thế không cố kỵ ra tay. Dù nói thế nào, đây là một nước thủ tướng, hắn không có khả năng. Thế nhưng là, ô bí nghĩ như vậy người, còn không đợi lấy ý nghĩ này tiếp tục kéo dài xuống dưới, liền thấy hình ảnh kia bên trong dương đỉnh đột nhiên cười, khinh thường. Đối với, chính là khinh thường. Cái này trong tươi cười. Chính là khinh thường. Hắn tại không mảnh cái gì. Tiếp theo, liền thấy bọn hắn cả đời đều khó mà quên được sự tình. Chỉ gặp đứng ở nơi đó Dương Đình, đột nhiên cười. Nụ cười trên mặt không cố kỵ. Sau đó, nụ cười của hắn đình chỉ. Ánh mắt nhìn lấy cái kia đứng ở trước mặt hắn muốn hắn nói xin lỗi uy quốc thủ tướng ảm tờ dở san. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Đúng thế. Nồng đậm sát khí. Loại kia sát khí, liền xem như cách màn hình cũng có thể cảm nhận được. 3. Cánh tay của hắn nâng lên. Tiếp theo, liền một bàn tay trực tiếp phiến tại cái kia ảm tợ dở san trên mặt. Trung điệp bàn tay rơi vào ảm tợ dở san trên mặt, như cùng một cái thiết phiến trực tiếp đánh tới. Mặc dù nghe không được, nhưng là, tựa hồ thật sự có thể nghe được thanh âm giống nhau. Tiếp theo, cái kia lúc đầu đứng ở nơi đó ảm tợ dở san, lập tức bị đánh bay lên. Sau đó, trung điệp đâm vào cách đó không xa trên tường. Cả người như là một khối bùn nhau giống nhau, trực tiếp nát ở đầu, máu thịt bé bét. Giống như là một cái uống no bụng máu con môi ối, bị người một bàn tay chụp chết ở trên vách tường. Giết. Giết. Thật. Thật giết. Mà lại, vẫn là lấy sự thô bạo này phương thức. Toàn cầu người nhìn thấy cái này một màn, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Một nước thủ tướng, 100 triệu người đại biểu, thậm chí là toàn cầu địa vị hết sức quan trọng quốc gia nhân vật đại biểu, cứ như vậy. Chết. Bị người trùng điệp chụp chết ở trên tường giống nhau. Cái này lực trùng kích đơn giản quá lớn, thật mẹ nó hả giận. thấy cảnh này người hoa, từng cái hưng phấn hết lớn. quả thực là chút cơn giận, thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người cảm thấy dương đình đã đổi mới cực hạn của bọn hắn thời điểm, dương đình hành vi lần nữa triệt để phá vỡ bọn hắn tăng quan. trực tiếp đứng ở nơi đó quân kỹ đại thần nhìn thấy thủ tướng ảm tợt dở san lập tức bị vỗ bay ra ngoài, cũng lập tức sướng sốt, trực tiếp ngốc rơi. thế nhưng là sau đó cái tiêm lốc rơi ánh mắt lần nữa tràn ngập sợ hãi. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia so vừa rồi tên ma quỷ kia nhân vật còn đáng sợ hơn, vậy mà hướng phía hắn cũng một bàn tay đập tới đến. Hắn hối hận suy nghĩ vừa mới dâng lên, liền triệt để gây mất, bởi vì, hắn đã gần đến chết. Ẩm. Quân kỹ đại thần hạ chàng cùng ảm tợ dở san giống nhau, đồng dạng bị một bàn tay đánh nát ở phía xa trên vách tường. Thật giống như một cái hỏng cà chua, trực tiếp nện vào trên tường nổ tung đồng dạng. a Ta dựa vào. Ta thượng đế. Hắn đang làm cái gì? Giờ khắc này, đến từ các nơi trên thế giới thanh âm, tất cả đều tràn ngập chấn kinh cùng không dám tin tưởng. Trước mặt mọi người giết một cái thủ tướng còn không tính, hiện tại, lại làm chúng giết một cái quân cơ đại thần. Làm cái gì vậy? Muốn làm gì a Quá tàn nhẫn? Bất quá? Ta cái gì không tức giận? Quá huyết tinh? Vì cái gì, ta còn muốn sùng bái hắn? Giờ khắc này, rất nhiều người ý nghị phát sinh cải biến, nếu là như vậy một màn, trực tiếp phát sinh. Phạm là một cái có lương tri người, đều biết đối với hắn tiến hành khiển trách. Đây quả thực quá tàn bạo. Thế nhưng là, phát sinh chuyện mới vừa rồi sau đó, lại có rất ít người lại nắm giữ ý nghĩ như vậy. Thậm chí, rất nhiều còn ở trong lòng ăn no thỏa mãn, thật giống như mình một đoàn buồn bực khí tức trực tiếp bị phát tiết ra ngoài, trong lòng rất là thoải mái. Sau đó, liên lại là lần lượt từng bóng người bay lên, sau đó, đám người liền thấy những quân quốc đó đại thần, vừa mới phạm là yêu cầu Dương Đình xin lỗi, thậm chí còn tuyên bố muốn mời nước Mỹ thậm chí Liên Hợp Quốc xuất thủ, đối với Dương Đình đưa ra chế tài người. Hiện tại, tất cả đều bay lên, như cùng một cái cái bao tải giống nhau, trung điệp nện ở trên tường. 13 vị. Dòng dã 13 vị còn lớn. Thậm chí, đã là ảm tờ giở san nội các thành viên một nữa. Trong nháy mắt, những người này liền đã bị Dương Đình trực tiếp ném tới trên tường ngã chết. Kết quả này, chỉ sợ, là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Nếu là nghĩ đến lại là một kết quả như vậy, Liền xem như cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám vừa mới như thế cho Dương Đình nói chuyện. Đáng tiếc, hiện tại, hết thể đều mượn. Vừa mới, những đại thần kia, thậm chí chèn pha túi đầu muốn hướng Dương Đình bên kia đệ, muốn đứng ở thế giới trung tâm, tìm thêm điểm cho hấp thụ ánh sáng điểm. Mà tại Dương Đình lúc nói chuyện, bọn hắn từng cái cũng một bộ không sợ chết biểu lộ, muốn bức bách Dương Đình xin lỗi, muốn từ Dương Đình nơi này tìm tới chính trị vô liếng. Thế nhưng là, hiện tại... Từng cái nhìn thấy Dương đỉnh liền hoàn toàn giống như là tránh né tử thần đồng dạng, xa xa muốn tránh đi. Chí khắp chung quanh những dân chúng kia, hiện tại, càng là hơn tất cả đều câm điếc, vừa mới thủ tướng quân ký đại thần tại hướng Dương đỉnh muốn thuyết pháp thời điểm, có mấy người ra mặt, cũng tại vừa mới theo thủ tướng cùng chết ở trên tường, hiện tại, tất cả đều nâm nớp lo sợ, từng cái cũng không dám đưa đầu. Hiện tại, còn có người muốn ta xin lỗi à các ngươi nhìn, ta chẳng những giết chút tù chiến tranh hồn phách, còn đem các ngươi cái gì thủ tướng cùng quân cơ đại thần tất cả đều cho ngã chết, các ngươi liền không có cái gì muốn muốn nói với ta lại không được dựa dẫm vào ta muốn một cái xin lỗi hoặc là một cái thuyết pháp cái gì Dương Đình nhìn lấy những người này, thần sắc cổ quái nói ra. Thế nhưng là, cái này rõ ràng là khiêu khích, hiện tại, chỉ một người cũng không dám trả lời, cũng một người cũng không dám nói. Sợ, thật là do sợ. Đã các ngươi đều không nói, vậy ta liền khi các ngươi không có ý kiến. Dương Đình vừa cười vừa nói, Sau đó, lần nữa một bước phóng ra, thân thể phiêu hốt, mấy hơi thở công phu, đã xuất hiện ngoài ngàn mét thần xã địa phương. Nếu là tù chiến tranh, liền không thể tiếp nhận loại này tế bái. Càng không xứng lại tồn lưu tại bất kỳ một cái nào địa phương tốt. Không nên hưởng thụ một điểm hương hỏa. Bọn hắn duy nhất nơi sống yên ổn, chính là lịch sử sách giáo khoa, chính là sỉ nhục trụ. Còn có đám người thoá mạ bên trong. Sau đó, Dương Đình trong tay thông linh bảo Ngọc run tay quăng ra. Cái kia thông linh bảo ngọc hóa thành nhỏ núi lớn nhỏ, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Và anh, cái kia bị vô số lần thảo phạt thực chất là tù chiến tranh linh bài sắp đặt thần xã, trực tiếp bị san thành bình địa. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. chương 1035, thặc tâm bất tử. Thông linh bảo ngọc rơi xuống, như là như núi lớn, trực tiếp đem chỗ này tất cả đều biến thành đất bằng, thậm chí, ngay cả cái kia vốn là lầu cắt cùng gạch ngói, hiện tại cũng tất cả đều biến thành một mảnh gạch nói vụt. bá đạo, bá đạo tới cực điểm. thế nhưng là giờ phút này những cái kia lúc đầu đối với dương đình gọi muốn dương đình người nói xin lỗi, giờ phút này lại một điểm thanh âm đều không có, đừng nói nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo, ngay cả chính mắt cũng không dám nhìn dương đình một chút. từng cái đứng ở nơi đó nơm nớp lo sợ, toàn thân phát run, bọn hắn đang sợ hãi, bọn hắn đang sợ. dương đình giờ phút này chỗ biểu diễn ra thực lực đã đầy đủ để bọn hắn diệt quốc. Đối với Dương Đình đoán chừng có sai lầm, chẳng những dẫn đến không thể đem hắn cầm xuống, thậm chí, ngay cả thủ tướng cùng quân hướng đại thần đều đã toàn bộ chết, hiện tại, không còn có người dám lên trước nói chuyện. Sợ uy không sợ đức. Sự thật lần nữa chứng minh điểm này, mà cái này tại uy nhân trên thân biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Dương Đình quét những người này một chút, sau đó, cười lạnh. Những người này chính là tiện. Thuần chính đồ đê tiện. Mình thật tốt trợ giúp bọn hắn, lại rơi vào cái bị bọn hắn bức bách hạ tràng. Đợi đến mình đối bọn hắn thống hạ sát thủ thời điểm, từng cái nhưng lại ngẩn người, một bộ thành thành thật thật bộ dáng Đây không phải phạm tiện là cái gì. Chẳng những là Dương Đình, liền xem như những cái kia thông qua trực tiếp thấy cảnh này những người khác, từng cái cũng đúng uy quốc tràn ngập kinh bị. Dân tộc này chính là thuộc chó dại. Đối bọn hắn, liền phải dùng sức đánh. Những uy nhân đó trên mặt từng cái toàn bộ như là sung huyết giống nhau, đứng ở nơi đó sắc mặt khó coi, thế nhưng là, cũng không dám có chút động tác, hiện tại. Dương Đình còn ở nơi này nhìn lấy, nếu là bọn họ không muốn chết, cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ xử lý. Dương Đình quay người, ánh mắt lạnh như băng bên trong, hiện lên một tia khinh miệt, đối với những tiện chủng này, hắn thật muốn một cục gạch toàn bộ đập chết. Không qua, ngắm lại vẫn là thôi, đem những chủ đó muốn thấy ngứa mắt, giết coi như, mình cũng không phải một cái sắt nhân cuồng, làm gì cho mình gây đến nhiều máu như vậy tanh. Sau đó, quay người xem bọn hắn một chút, ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị rất rõ ràng nhất. Những người kia càng là hơn nơm nớp lo sợ, có cái đại thần, thậm chí kém chút trực tiếp té quỷ dưới đất. Thật sự là loại áp lực này quá khổng lồ, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Dương Đình rời đi. Thân thể nhảy mấy cái sau đó, liền biến mất. Nơi này đám người thật dài ra một hơi, thậm chí, có rất nhiều đều tại ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Dương Đình ở chỗ này thời điểm, đối với áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn, có rất nhiều cũng không dám thở. Không qua, sau đó, chính là bi thống chính là khuất đủ. Đây là bọn hắn tại trải qua thế chiến thứ hai sau đó lại một cái khuất đủ. Trước mắt bao người, bọn hắn thủ tướng cùng quân cơ đại thần, vậy mà liền như thế bị giết chết, mà lại, là ngay trước như thế người mặt. Cản rỡ. Quá cản rỡ. Bọn hắn uy quốc nhiều năm như vậy lịch sử, còn chưa từng có như thế cản rỡ người xuất hiện. Chúng ta muốn báo thủ. Trên người xăm lấy nhất điều long nam tử, nhìn xem còn lại mấy cái chức vị không cao người, tức giận nói. Hôm nay, là một cái tai nạn nhật. Đối với huy nhân tới nói, là một cái khó mà quên thời gian. Báo thù làm sao báo cử hắn lợi hại như vậy? Chúng ta như thế nào là hắn đối thủ có tiếng người tức giận đổi phế nói? Là người luôn có nhược điểm, chúng ta tìm hắn báo thù hay sao? Chúng ta liền đi tìm người nhà của hắn, tìm bằng hữu của hắn, ta cũng không tin, thân thích của hắn bằng hữu đều là lợi hại như vậy. Cái kia trên người xăm lấy qua loa ra hỏa, ở đây đại thần bên trong nói ra. Bởi vì đặc thù lịch sử điều kiện, tại huy quốc, Chắc xác hội tồn tại là hợp pháp, mà lại, bọn hắn cũng là chiếm cứ trọng yếu vị trí, có ít người càng là hơn khíu giác ngại cảm. Có thể tốc độ nhanh nhất tìm thịt mỡ, đồng thời cố gắng đem thịt mỡ rơi vào trong miệng của mình. Tỷ như, hiện tại, ở cái này đặc thù thời khắc, có ít người kiến thức vừa mới dương đình uy nghiêm sau đó, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại một cái còn mang may mắn tâm lý. Nhìn thấy bây giờ tình huống này, bọn hắn biết, cơ hội của chính mình lần nữa đến. Nếu là có thể ở cái này đặc thù thời khắc, nắm lấy thời cơ, bọn hắn về sau, nói không chừng có thể tại uy quốc một tay che trời. Chúng ta là ánh sáng mặt trời lớn con dân của thần, chúng ta là vĩ đại lớn uy đế quốc. Chúng ta không thể tùy ý như thế một cái chi người kia cưới tại trên đầu chúng ta. Có cái trên cánh tay hoa văn tử sắt trường Long Gia Hỏa, đối với mọi người nói. Trong giọng nói của hắn tràn ngập bi phẫn, giống như vừa mới Dương đỉnh đánh chết chính là cha hắn đồng dạng. Chính là... Chúng ta không thể như thế tùy ý hắn như thế tùy ý trả đạp tôn nghiêm của chúng ta, chúng ta nhất định phải làm ra phản kích, nếu không, về sau, toàn bộ thế giới đều biết xem thường chúng ta, chúng ta đều biết không ngẩng đầu được lên. Một cái khác hắc thế lực thành viên, cũng theo khuyến khích. Tiểu nói này, thật sự có mắt người thần cũng đi theo sáng, tựa hồ nhận ủng hộ. Bọn hắn đã từng là cao ngạo lớn uy đế quốc, đã từng cũng là kém chút triệt để chiếm linh hoa hạ, hiện tại, một người hoa hạ, trước mặt nhiều người như vậy, cưới tại trên đầu của bọn hắn. Nhượng trong lòng bọn họ rất là không công bằng. Chúng ta cũng muốn phản kích, thế nhưng là, vừa mới thực lực của hắn, ngươi không phải cũng nhìn thấy à chúng ta lấy cái gì phản kích, lấy cái gì đi cùng hắn chống lại. Liền xem như có hủy diệt giả, chúng ta có liền sẽ đưa lên à cái kia người nói chuyện, đối với Dương Đình nói ra. Thanh âm bên trong tràn ngập hầm hực. Chính là, ta vừa rồi cũng hận không thể lấy cái chết minh trí, thế nhưng là, khủng khiếp à, cho dù chết, chỉ sợ cũng không có cách minh trí, cho nên... Ta nhất định phải sống sót. Cái kia trên người văn long ra hỏa, hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy ý động, không khỏi nhìn thấy hy vọng. Sau đó, trong lòng vụng trộm cười một tiếng, trên mặt thì là một mặt yêu quốc yêu dân đang nói biện pháp của mình. Các nơi trên thế giới người, tất cả đều đang nhìn nơi này, nhìn thấy bọn hắn uy nhân hiện tại đáng thương dạng, lại không có bao nhiêu người nguyện ý đáng thương, bởi vì trên dưới trăm năm trước, khi đó uy quốc, nhượng thế giới đều nhìn thấy bọn hắn ác ma giống nhau bản tính, hiện tại Cái này cái ác ma lần nữa muốn lộ ra răng nanh, đám người làm sao lại đối với hắn đáng thương đây. Thế nhân nhìn thấy bọn hắn ở đâu xì xào bàn tán. Mà lại, nhìn lấy những cái kia chính phủ cao tầng, hiện tại từng cái đấm ngực rậm chân dáng vẻ, liền biết, bọn hắn hiện tại khẳng định là tại lên án, thậm chí, muốn tìm cơ hội tính sổ sách. Muốn ta nói, tổ trưởng liền không nên mềm lòng. Trực tiếp giống như là diệt đi những thần xã đó đồng dạng, trực tiếp một cục gạch đập xuống, không có cái gì. Chính là. Ác tâm như vậy đồ vật, liền không nên tồn sống trên thế giới này. Đối với quốc gia, có thể lập tức dâm thời điểm chết, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình, không lại chính là thả hổ về rừng, thậm chí là hậu hoạn vô cùng. Có người Hoa xem TV nói ra, 10 phút sau, những cái kia chính tại người nghị luận phân vân, lúc đầu gương mặt bầu không khí, thế nhưng là, hiện tại, những người này trên mặt lại ánh mắt kiểu hận đang lóe lên, cũng có chút hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn không phải là có âm mưu gì muốn đối phó tổ trưởng đi trung dĩnh nhìn lấy màn này, trong lòng có chút lo lắng nói. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Trước 1036, địa chấn. Cái kia dù sao cũng là một cái thế giới cấp nước lớn, mà lại, vẫn là tại trên thế giới, như thế có thực lực, thực lực quân sự, càng là hơn cường đại đến không hợp thói thưởng. Mặc dù trên dưới trăm năm trước chiến bại sau đó, đến bây giờ một mực không có tham dự chiến tranh, nhưng là... Bọn hắn tử vệ đội thực lực, lại làm cho thế giới cũng không dám kinh thường. Vừa mới, Dương Đình sở dĩ có thể cường thế xuất thủ, thậm chí, kích giết bọn hắn thủ tướng cùng quân ngũ kỹ đại thần. Đó là bởi vì, Dương Đình đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bọn hắn rất nhiều chuẩn bị ở sau, thậm chí đều chưa kịp bên trên. Nếu là, cho bọn hắn một chút thời gian chuẩn bị, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, trong lòng liền có chút bận tâm tới đến. Nhanh liên hệ tổ trưởng. Trung Dĩnh đối với người đứng phía sau nói ra, báo cáo huấn luyện viên, hiện tại liên lạc không được tổ trưởng. Nghe được cái này báo cáo, trong lòng càng là hơn lo lắng, mắt thấy những người kia liền muốn rời khỏi, thậm chí, liền muốn triệt để rời xa, sau đó đi bố trí thủ đoạn đối phó với Dương Đình cùng phương pháp đi, cái này khiến Trung Dĩnh mấy người trong lòng càng thêm cấp bách. Nếu là thật cho bọn hắn cơ hội, nói không chừng, thật biết tổ trưởng tạo thành uy hiếp rất lớn, được ở bên cạnh cũng nói, bọn hắn đều đến từ quốc gia, tự nhiên biết, Nếu là quốc gia liều lĩnh, thật đúng là không phải bình thường tu giả có thể đối phó được. Thế nhưng là, đang khi bọn họ cháy lúc gấp, liền thấy trong tấm hình, nơi đó mặt đất đột nhiên chấn động. Sau đó, chính là sơn băng địa liệt giống nhau thanh âm. Toàn bộ mặt đất đều theo rung động, những người kia giống như bị đặt ở một không ngừng lắc lư ghế điện bên trên. Địa chấn. Đám người thấy cảnh này, từng cái mắt trợn tròn. Nơi đó mặt đất đều theo không ngừng run rẩy động, thậm chí, muốn đem trái đất đều cho chia hai nửa. Đây không phải địa chấn là cái gì? Tại sao lại ở đây cái thời điểm địa chấn mà lại, giống như địa chấn còn rất lớn? Có người nhìn lấy hình ảnh, trong lòng nghi hoặc không giải thích được nói. Cái này có phải hay không là cái kia hoa hạ thần tiên tại nổi giận có người nhìn lấy hình ảnh, trong lòng nhịn không được suy đoán nói? Nhất là những nước Mỹ đó người cùng người Âu Châu, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Đông Phương Thần Tiên, cho nên, hiện tại, cơ hộ đều biến thành Đông Phương Thần Tiên fan hâm mộ. Liên tưởng đến đông phương thần tiên năng đủ tại vạn giảm không mây tình hồn giới, hội tụ thiên lôi cùng thiềm điện. Hiện tại, đất bằng A đất này mặt đều làm cho chấn động, thậm chí như là sơn băng địa liệt, cái này cũng không thôi chuyện ly kỳ gì. Không qua, sau đó, nhìn thấy cái kia đại địa vỡ ra, rất nhiều người đều trực tiếp rơi xuống tại trong khe hẹp, bị tươi sống ngã chết, đám người tất cả đều cho cảm giác có chút khó tin, bất quá châu Á người nhất là người hoa ngoại trừ. Những uy nhân đó tất cả đều ở đâu không ngừng đong đưa cánh tay. Càng nhiều thì là đang cầu xin tha. Số lớn số lớn người chết đi, trực tiếp rơi tiến trong thâm nguyên, thật giống như đại địa bị người một kiếm bổ ra, lộ ra địa ngục bộ phận, nhượng đám người đơn giản khó mà tiếp nhận. Những cái kia vốn đang muốn chuẩn bị lấy muốn ra tay với dương đình người, giờ phút này, đã toàn bộ rơi vào trong cái khe, có ít người hướng phía phía dưới nhìn xem, nhìn thấy những người kia đã sớm bị ngã chết ngồi trên mặt đất. Thấy cảnh này, từng cái càng là hơn kinh hồn táng đảm. Cầu xin tha thứ. Tất cả đều đang cầu xin tha. Đáng tiếc, căn bản vô dụng, đại địa vẫn còn đang chấn động, cái kia vết nứt còn đang không ngừng khuyết trương đại hòa kéo dài, thậm chí đã có mấy chục cây số. Nếu là trong này có thể đổ đầy thủy, trực tiếp chính là một con sông lớn. Những người kia tất cả đều tại kêu cha gọi mẹ, đám người tất cả đều tại trong miệng khẩn cầu ánh sáng mặt trời đại thần phù hộ, ánh sáng mặt trời đại thần phù hộ. Đáng tiếc, để bọn hắn cảm giác được vẻ vải chính là ngày hôm đó chiếu đại thần, lần này cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn tất cả đều ở đâu, chỉ có thể chờ đợi chết. 10 phút đồng hồ cuối cùng tại quá khứ. Địa chấn đình chỉ. Tất cả chấn động cùng lay động, tất cả đều đình chỉ, thật giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng là, có chút lớn căn người, trực tiếp đi đến một khe lớn biên giới, muốn từ trong đó tìm tới người sống, từ đó đem bọn hắn cấp cứu sống. Đáng tiếc. Không có. Không có cái gì. Có chỉ là những người kia lúc sắp chết cảnh tượng thê thảm cùng tuyệt vọng. Còn có bọn hắn cái kia khàn cả giọng tiếng ho hét. Bình tĩnh. Rốt cục bình tĩnh. Rất nhanh liền có chuyên nghiệp cơ cấu phát biểu một loạt số liệu. Vừa rồi 10 phút đồng hồ địa chấn cường độ, bình quân đều tại chín. Không trở lên, đây là trong lịch sử chỉ có một lần, phạm vi nhỏ, cường độ lớn địa chấn. Mà vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại, phàm là, yêu cầu đối với Dương Đình tiến hành phản kích người, hiện tại, tất cả đều biến thành luồng ma quỷ. Thật tốt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu Liền có cái này đại địa chấn, nhượng chung quanh những người kia, không thể không ở trong lòng nghi hoặc thậm chí là suy đoán. Quá quỷ dị, quá dọa người. Đám người hoàn toàn không nhìn thấy hắn tồn tại, thế nhưng là, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này đã là hắn làm. Những cái kia vốn là còn chút kích động người, hiện tại triệt để trung thực xuống tới, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà những uy quốc đó dân chúng, thậm chí, tại trong lòng tự nhiên đổi thần đỉnh. Dương đỉnh thu hồi thần thức, khoe miệng mang theo khinh thường. Đối với mấy tên khốn kiếp này đồ chơi, muốn đối bọn hắn tiến hành trừng phạt, thậm chí, đều không cần lộ diện, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Sau đó, thu hồi tâm thần, nhìn bốn phía. Nhưng hắn không nghĩ tới là, tại uy quốc nơi này, vậy mà biết có như thế một cái to lớn linh mạch. Linh mạch bên trong, linh khí như mưa, thân ở trong đó, chẳng những cảm giác được toàn thân thoải mái, thậm chí, có thể cảm giác được tu vi của mình muốn muốn lần nữa bừng bừng phân chấn. Đã có tốt như vậy đồ vật, vậy thì không thể lãng phí. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, bố trí ở chỗ này dưới trận pháp, lần nữa suy nghĩ khổ ngồi, thần thức thu hồi, bắt đầu tiến hành tu luyện. Xem xét một chút đạo nghĩa của mình đáng tổng số, không khỏi giật mình. Đã đem gần 400 vạn đạo nghĩa đáng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn A. Tiến giai trúc cơ trung kỳ, cần bao nhiêu đạo nghĩa đáng Dương Đình hỏi? 300 vạn. Ta hiện tại tiến giai. Dương Đình vung tay lên nói ra. Hiện tại tiến giai, ngươi phải biết, chẳng những cần đạo nghĩa đáng. Còn cận, không phải liền là linh khí à ngươi nhìn, nơi này có một đầu hoàn chỉnh linh mạch, đủ sao Dương Đình nói ra. Nhìn thấy cái này, hệ thống trực tiếp im miệng. Có đầu này hoàn chỉnh linh mạch, đừng nói là tiến giai trúc cơ trung kỳ, liền xem như muốn muốn tiến giai trúc cơ đỉnh phong cũng không phải là không được à. 300 vạn đạo nghĩa đáng cấp tốc biến mất không còn, hệ thống lao đầu mang trên mặt nụ cười hài lòng. Mà Dương Đình thì là vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu đột nhiên tràn vào lực lượng khổng lồ sau đó, liền bắt đầu gắt gao trèo trống Vượt qua cái này nhất là thời gian đau khổ Uy quốc đông hải bờ Nước Mỹ chú quân tổng tư lệnh Mốt sở tướng quân cầm lấy được tin tức Nổi trận lôi đỉnh Phế vật Thực sự là phế vật Cương đại như vậy một cái quốc gia Lại bị một cái khỉ da vàng đánh không có chút nào Tôn nghiêm có thể nói Thực sự là chết không có gì đáng tiếc Sau đó, Mốt sở lần nữa đối với phó quan hỏi Cái kia khỉ da vàng hiện tại người ở chỗ nào Tạm thời không biết Bất quá có một chút có thể khẳng định Hắn còn không hề rời đi Uy quốc. Phó quan đối với Mốt Sở hồi đáp, đoán chừng là sợ hãi không dám ra đến. "Hử? Coi là thật có thể tránh thoát đi à?" Mốt Sở mang trên mặt cười lạnh. Theo sau đó xoay người đối với sau lưng phó quan nói lần nữa truyền ta mệnh lệnh. Toàn quân cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chờ lệnh. Uy quốc thủ tướng bị giết, dựa theo công thủ đồng minh hiệp ước, chúng ta có nghĩa vụ vì Minh hữu báo thù. Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê Trước 1037, nước Mỹ động thủ, nghe được muốt sờ mệnh lệnh, bên cạnh phó quan, trên mặt lo lắng, nói ra tướng quân, phía trên mệnh lệnh, không để cho chúng ta treo chọc cái quái vật này. Chúng ta làm như vậy, sợ rằng sẽ đem hắn chọc giận A. Chọc giận ha ha muốt sờ tướng quân ngửa mặt lên trời cười to, người bên cạnh cũng là trên mặt mang nụ cười khinh thường. Ta còn thực sự sợ hắn không giận. Nếu như hắn cứ như vậy một mực tránh ở bên trong, ta còn thực sự bắt hắn không có cách nào. Hắn giận mới tốt. Giận, chúng ta là được rồi được dễ thu dọn hắn. Mốt sở tướng quân vừa cười vừa nói. Bên cạnh si quan cũng là gật đầu. Thế nhưng là, tướng quân, ngài cũng nhìn thấy, người kia không phải một người hiền lành, bộ quốc phòng túi khôn đoàn làm qua thực lực thôi diễn, chúng ta không có niềm tin tuyệt đối đem hắn triệt để cầm xuống. Hiện tại, đúng hay không vẫn là phải lấy khắt chế làm chủ cái kia phó quan đối với mốt sở khuyên. Những người kia chính là một đám chính khách. Cái gì cũng đều không hiểu, liền sẽ mù chỉ huy. Cái kia túi khôn đoàn quân sự cố vấn, đã từng là bộ hạ của ta, tại Trung Đông trên chiến trường, sợ thẹ ra quần, ta lúc đó liền rút hắn ba roi ra. Bây giờ lại còn có mặt mũi làm cái gì quân sự cố vấn, thực sự là buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là chúng ta vị kia ngớ ngẩn Tổng thống lại đem hắn xem như bảo bối đồng dạng cung cấp. Muốn ta nói, ban đêm cho ta bưng nước rửa chân cái kia hạ sĩ đều so ra hỏa kia bản sự mạnh. Mốt sở tướng quân trên mặt tiếp tục nói. Thế nhưng là, người này, đã đem vi quốc cho. Mời ngươi hiểu rõ thân phận của mình đang cấp ta nói chuyện. Ta không nghĩ lại ở chỗ này cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ngươi nếu là không rõ, có thể thành thành thật thật ở một bên nhìn lấy, đợi đến ta đem tên hôn đảng kia cho triệt để đập nát sau đó, cho nhà trắng những phế vật kia nhìn xem. Chiến tranh là muốn đệt chân ướt chân giáo đập, không phải đệt ở đâu đối với máy tính xa bản mô phỏng thôi diễn. Mút sở tướng quân nói xong, trực tiếp chắp tay sau lưng hướng phía bên trong đi đến. Mà người bên cạnh, từng cái sắc mặt cổ quái. Bọn hắn ở chỗ này đã làm lâu như vậy bà chủ. Mặc dù quốc gia tại phía xa đại dương bị ngạ, nhưng là, chỉ cần bọn hắn ở chỗ này, cái này toàn bộ châu Á liền đều là bọn hắn, không có một cái nào quốc gia dám nói với bọn họ không. Dù cho là cái này cường đại quý quốc, cũng như cũ tại hơi thở của bọn hắn ra đời sống. Hiện tại, đột nhiên đụng tới một nhân vật như vậy, để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Diệt trừ. Nhất định phải diệt trừ. Bọn hắn mới là nơi này bà chủ. Tuyệt đối không cho phép có như thế một cái đặc thù gia hỏa tồn tại. Hắn bất quá là một cái hiểu chút vu thuật lao thổ lấy mà thôi. Đối đại chúng ta đem gia hỏa này cho triệt để thu thập, cho nơi này một cái thái bình, không tốt sao một cái khác sĩ quan đi tới, đối với hắn nói ra. Ha ha ha ha những binh lính khác toàn bộ đều đi theo cười to. Theo mốt sở tướng quân mệnh lệnh hạ đạn, toàn bộ hạm đội tất cả đều động viên đến đây, chiến tranh kèn lệnh lần nữa thổi lên, chiến tranh sáu cũng đang phát ra. truy E nù ạ toài nét lúc đầu bởi vì uy quốc ngược bộ, toàn bộ uy quốc cái bây thế dần dần hòa hoán lại, thế nhưng là, hiện tại theo mốt sở tướng quân cái này chiến tranh sáu, toàn bộ bầu không khí lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm. Toàn bộ uy quốc hòn đảo trên không, toàn bộ bị nước Mỹ máy bay trực thăng cùng gia đa cho phong tỏa. Rất nhanh, toàn bộ thế giới đều nhìn thấy động tác của bọn hắn, đều biết ý đồ của bọn hắn. Đây là muốn muốn vây quét dương đỉnh. Dạng này động tác đúng hay không quá lớn. Một cái thứ 6 hạm đội toàn bộ điều động. Thực lực như vậy, đầy đủ diệt đi rất nhiều quốc gia đi. Nước Mỹ sinh khí. Sinh khí thì thế nào ngay cả huy quốc đều bị đánh phục Thậm chí, ngay cả huy quốc thủ tướng cùng đám đại thần tất cả đều bị tại chỗ đánh chết. Hiện tại, những thứ này người nước Mỹ cũng là đi tìm cái chết à. Thế nhưng là, lời này vừa mới nói ra, liền đưa tới một đám người kinh bị. Ngày thơ. Vô chi. Không có thuốc chữa. Uy quốc thực lực quân sự cùng nước Mỹ kém không biết bao nhiêu số lượng lượng cấp. Có thể so sánh à? Chính là, bất kể thế nào ngữ bức, Uy quốc đều là thế chiến thứ hai quốc gia thua trận, hạn chế lực lượng quân sự, mà lại, có nước Mỹ thường ở quân đội, nước Mỹ làm sao có thể đồng ý lực lượng của bọn hắn quá cường đại. Nhưng là, nước Mỹ hoàn toàn không giống. Bọn hắn tại trên dưới trăm năm trước, liền phát chiến tranh tài, từ đó về sau, một mực ở vào siêu cường quốc vị trí. Lực lượng quân sự, càng là hơn thế giới số một. Luận kinh nghiệm thực chiến, bọn hắn nói mình là thứ hai, không người nào dám nói mình là thứ nhất. Bởi vì, bọn hắn một mực đang chiến đấu. Mà lần này động thủ thứ sáu hạm đội, càng là hơn, nước Mỹ tất cả trong hạm đội vươn bài. Bọn hắn tổng tư lệnh, mốt sở tướng quân, tức thì bị gọi chiến tranh chi thần. Chẳng những là tại nước Mỹ, liền xem như ở thế giới phạm vi bên trong, đều là số một quân sự quyền uy. Hiện tại, hắn muốn đối tiểu tử kia động thủ, hắn tỷ lệ sinh tồn, cơ hộ là không. Theo nước Mỹ thứ 6 hạm đội động thủ, trên mạng cũng bắt đầu thảo luận, trừ những cái kia bình thường không thế nào chú ý quân sự người, trực tiếp thông qua quan sát những cái kia video, nhìn thấy Dương Đình phát uy trắng cảnh, cho rằng Dương Đình tất thắng, phàm là đối với nước Mỹ lực lượng quân sự có chỗ giải người, đều đối với Dương Đình không thế nào xem trọng. Tay triêu lôi đỉnh trong khoảnh khắc đem cái kia thần xã san thành bình địa. Cái này tại bình thường người trong mắt có lẽ là thần tiên nhân vật, thế nhưng là, nếu là cẩn thận tưởng tượng, Những vật này tại cường đại khoa học kỹ thuật trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tùy tiện một vũ khí, đều có thể làm đến những cái kia. Nhưng là, nước Mỹ nắm giữ khoa học kỹ thuật, còn không phải thế tùy tiện nhiều như vậy. Bọn hắn quá cường đại. Cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều vì đó run rẩy. Nước Mỹ rốt cục động thủ. Ta coi là còn phải lại kéo một đoạn thời gian đây. Nhìn tới mốt sở tướng quân thật đúng là một người nóng tính. Có quân mê đối với nước Mỹ quân sự cùng mốt sở từng có giải người quần áo hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngựa khí nói ra. Bọn hắn xuất thủ là chuyện sớm hay muộn, hắn trước mặt nhiều người như vậy, giết huy quốc thủ tướng cùng quân cơ đại thần. Này bằng với là tại đánh nước mỹ mặt. Mà mốt sở tướng quân có là một cái cực độ cường thế người, làm sao có thể đồng ý Dương Đình tiếp tục tồn tại. Hãy chờ xem. Đây nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Một người cùng một cái quốc gia chiến tranh à. Nhìn thấy câu nói này, trong lòng mọi người giật mình. Đương kim trên thế giới cường đại nhất quốc gia, muốn đối một người khởi xướng chiến tranh, vô luận đến kết quả cuối cùng như thế nào, người này đều biết lưu danh sử sanh. Cách mốt sở tướng quân phát ra chiến tranh động viên mệnh lệnh đã qua một tuần lễ, nước Mỹ dò xét càng là hơn xâm nhập y quốc mỗi một cái góc. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, đều không có tìm được Dương đỉnh cái bóng. Cái này khiến những cái kia lúc đầu đối với Dương đỉnh còn ôm lấy một đường hy vọng người, triệt để tuyệt vọng mà những cái kia vừa mới bắt đầu liền cho rằng Dương Đình tất thua không thể nghi ngờ người, hiện tại, từng cái càng là hơn vì mình nhãn quang độc khác mà cảm giác được tự hào. Vốn cho là hắn là một cái anh hùng, dù cho là đánh không lại, nhưng là, cũng sẽ đứng ra cùng đánh một trận, đến hiển lộ rõ ràng tôn nghiêm của mình. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, là ta đánh giá cao hắn. Có người tại diễn đàn bên trên nói như thế. Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Trước 1038, bất quá là một chuyện cười. Dương Đình e sợ chiến, hoặc đã vụng trộm lần trốn. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp thế giới, những cái kia coi Dương Đình là làm chiến thần giống nhau người, từng cái không khỏi có chút thất vọng. Vốn cho rằng, đây là một cái để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, thế nhưng là, hiện tại xem ra, Dương Đình tựa hồ cũng không thể bảo trì mình hào quang. Thế nhưng là, tin tức này vừa mới đi ra không bao lâu thứ sáu hạm đội liền đã phát ra tuyên bố không có người có thể chạy ra cường đại mạ gìn lục xoát. Hắn hiện tại, chính như cùng chuột giống nhau chứa chấp tại một góc nào đó, muốn chờ cơ hội đào thoát. Nhưng là, ta có thể minh xác nói cho hắn biết, điều đó không có khả năng. Cái này tuyên bố, rất nhanh liền ở thế giới phạm vi bên trong nhắc lên sóng to gió lớn. Cái gọi là đông phương thần tiên, tại cường đại mạ gìn trước mặt, cũng bất quá là một chuyện cười. Nhìn tới, cái này thần thoại, cuối cùng rồi sẽ sẽ bị mạ gìn hỏa lực cuối cùng kết. Những cái kia lúc đầu có chút lo lắng Tây phương quốc gia, nhìn thấy kết quả này, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không hy vọng nhìn thấy Đông phương xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt nhân vật. Hiện tại, người kia không dám ra đến, lại không dám đối mặt nước Mỹ hàm đội, nhìn tới lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Trong lúc nhất thời, nước Mỹ địa vị, lần nữa sách cao hơn một cấp bậc cấp. Mạ gìn, cái này bá quyền quốc gia, lần nữa dùng thực lực của mình, chứng minh bọn hắn có được cường đại vô liếng. Hoa Hạ quốc phát ra mãnh liệt khiển trách, khiển trách một ít quốc gia lợi dụng thực lực quân sự lấy duy cùng tên được bá quyền chi thực. Nghe được cái này kháng nghị, nước Mỹ không để ý tới, mà muốt sở tướng quân cảng là hơn chế nhạo. Bọn hắn dám gọi như vậy dâm dĩ, chẳng lẽ không sợ ta tiến vào bọn hắn quân cảng, đem bọn hắn mấy chiếc kia phá ngư thuyền đụng nát? Ha ha ha ha! Bên cạnh sĩ si quan cũng tại cười to. Luận hải quân thực lực, Hoa Hạ còn thật không có trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Tiếp tục lục soát. Ta lần này muốn làm lấy toàn thế giới trước mặt, đem ra hỏa này cho đưa lên giá treo cổ. Để bọn hắn nhìn xem, cái gọi là đông phương thần tiên, trong mắt của chúng ta, cũng bất quá là một cái cường đại côn trùng mà thôi. Mốt sở tướng quân ánh mắt lạnh lùng, ngưng thực lấy phía trước nói ra. Thời gian tại tiếp tục. Đã qua ngay cả cái tuần lễ, do xét trở nên càng ngày càng nhiều lần, vẫn là không có tìm tới dương đỉnh tung tích. Nhưng là, đã lấy được tiến triển to lớn. Báo cáo tướng quân. Chúng ta lại dưới mặt đất 3.000 mét chỗ, phát hiện có sinh mệnh dấu hiệu. Có người đối với mốt sở, một mặt hưng phấn báo cáo. Nói thật, nếu không phải tận mắt thấy, chính bọn hắn cũng không biết tin tưởng, lại có người có thể đến lớn sâu như vậy khoảng cách. Quả nhiên vẫn là không có chạy thoát trách không được một mực không tìm được, nguyên lai, dấu sâu như vậy. Xem hắn là thế nào đi xuống nghĩ biện pháp bắt hắn cho ta móc ra. Mốt sở tương quân vừa cười vừa nói. Một giờ về sau, toàn thế giới đều biết tin tức này. Cái kia cái gọi là Đông Phương thần tiên, vì tránh né nước Mỹ dò xét, vậy mà tránh né đến dưới đất 3.000m trở xuống. Đây là muốn làm chỗ ta. Ha ha. Ta Thượng Đế, nhìn tới trừ hắn tương đối biết đánh nhau bên ngoài, ta còn muốn bội phục hắn đào đất năng lực. Có Tây Phương người trẻ tuổi treo tức nói. Liên lụy tới hai nước lợi ích thời điểm, nước Mỹ những thanh đó năm nhóm rất tự nhiên đem tình cảm trung tâm khuynh hướng nước Mỹ bên này. Ngày thứ hai, nước Mỹ lần nữa thả ra một cái tin. Nước Mỹ đã đã tìm được một đầu thông đạo dưới lòng đất, có thể thông hướng chỗ này. Nhìn thấy cái tin tức này, những cái kia ở trong lòng còn khuynh hướng Dương Đình người, từng cái vì hắn bóp giống nhau mồ hôi. Chạy, chạy a! Có người ở trong lòng hò hét nói. Thế nhưng là Dương Đình nghe không được. Ngày thứ ba, nước Mỹ tuyên bố chuẩn bị đối với Dương Đình áp dụng dưới mặt đất đả kích, đào đất đạn đạo. Đây là chuyên môn vì phá hủy địch nhân dưới mặt đất công sự phòng ngự mà nghiên cứu vũ khí, lực xuyên thấu cực mạnh phối hợp mặt đất gia da thiết bị thế nhưng là thực hiện chính xác đả kích thần tiên hử Liên để cái này cái gọi là thần tiên tại chúng ta đạn pháo bên trong triệt để kết thúc đi mút sờ khoe miệng khẽ nhếch lần nữa thuốc lá đấu bỏ vào trong miệng 10 giờ sáng một cái đào đất đạn đạo lên không một phút đồng hồ về sau đạn đạo trực tiếp từ trên trời ngã lộn trồng vó xuống tiếp theo toàn bộ uy quốc đều phát sinh to lớn địa chấn tiếp theo nước mỹ trên gia da liền chính xác kiểm chắc đến đào đất đạo đạn tin tức Trong tấm hình, đạn đạo lấy bay tốc độ nhanh hướng phía dương đỉnh chỗ này tới gần. 10 giây sau đó sẽ bạo tạc. 7 giây sau đó sẽ bạo tạc. 5 giây sau đó sẽ bạo tạc. 3 giây sau đó sẽ Tích tích tích. Cái kia vốn là cấp tốc tiến lên, mắt thấy liền muốn ở đâu bạo tạc đào đất đạn đạo vậy mà. Dừng hết. Chuyện gì xảy ra? Mút sở ánh mắt lạnh lẽo, đối với đài điều khiển hỏi. Báo cáo tướng quân, đạn đạo xuất hiện trục trặc, không cách nào bạo tạc. Mút sở trên mặt hiện lên một tia không vui. Vậy thì đổi lại một cái. Ta nhưng không muốn bởi vì hắn vận khí tốt, liền để hắn trốn qua một kiếp. Lần nữa phun ra một vòng khói nói ra. Thế nhưng là, sau một phút, cái viên kia đạn đạo lần nữa đầu ở chỗ đó, đồng dạng phát sinh trục trặc. Thướng quân. Cái này tên quan quân kia nhìn lấy mốt sở, thanh âm hơi khô chát chát, hiển nhiên, có chút trồn dạng. Phế vật. Mốt sở giận dữ. Có thể là hệ thống tồn tại trục trặc, ta thỉnh cầu sau khi kiểm tra lần nữa phát sạng. Vậy thì nhanh. Mốt sở sắc mặt âm lênh nói. Sau đó, hướng phía bên ngoài đi đến, thế nhưng là, đi tới cửa thời điểm, xoay người lần nữa, nhìn về phía đài điều khiển trên màn hình cái kia cái điểm đỏ. Vậy thì lại để cho ngươi sống lâu một hồi. Tiếp ngay cả phát ra hai cái đảo đất đạn đạo, tất cả đều bởi vì trục trặc, không có bạo tạc, Tà thao. Vẫn khí này. Đơn giản người tiên. Nghe nói bọn hắn đạn đạo trục trặc suất là một phần vạn, mà hai cái đạn đạo đồng thời phát sinh trục trặc sắc suất là một phần ước à. So mua sổ số sát suất đều thấp. Nhìn tới, thực sự là lao thiên gia giúp hắn a. Có hoa hạ dân mạng nhìn thấy tin tức này sau đó, hương phấn nói. Đúng thế đúng thế. Chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này, hắn về sau liền có thể biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Chỉ cần không lần nữa giống lần này đồng dạng, chui vào nước mị trên họng súng, ai còn có thể làm sao cho hắn. Ngây thơ, hắn có thể lẫn mất lần đầu tiên, lẫn mất 15 ả lần này, nước mị thiết tâm muốn tiêu diệt hắn. Lão Thiên cũng cứu không hắn. Có dân mạng trả lời. Mọi người vốn nghĩ phản bác, thế nhưng là, nhìn thấy cái này tên là Tiên tri người, tất cả câm miệng. Bởi vì, đúng là hắn dự đoán Dương Đình không phải là đối thủ của nước Mỹ, hiện tại, còn nói ra kết luận như vậy, không thể nghi ngờ, nhượng đám người vừa mới có chút trời trong sanh minh tâm tình, lần nữa bị bóng tối bao phủ. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác cả có người đối với Tiên tri hỏi. Có thể có biện pháp nào đừng nói hắn không phải thần tiên. Dù cho là thần tiên, chỉ cần nước mỹ nhìn ngươi không vừa mắt, như cũ đến chết. Thiên chi thản nhiên nói. Sâu trong lòng đất, ngồi xếp bằng nhắm mắt dương đình, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt kia phát ra kim sắc quan mang, phảng phất một đầu tuyên cổ cự lòng, đột nhiên thanh tỉnh. Sau đó, đầu kia bình tĩnh linh mạch, đột nhiên cũng bắt đầu cuồng bạo tàn phá bờ bãi, lao nhanh không thôi, phảng phất có thiên quân vạn mã giống nhau, cầu vô thẹn 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Trước 1039, dị tượng, cuối cùng đem kinh mạch cùng huyệt khiếu toàn bộ đà thông. Dương đình ánh mắt bên trong có cực lớn vui sướng. Nếu như trước đó mình là một con sông, hiện tại, huyệt khiếu toàn bộ đà thông, thân thể của mình, đã biến thành một vùng biển mênh mông. Bất quá, đáng tiếc chính là, mình bây giờ, mặc dù có đại dương mênh mông độ lượng, nhưng không có đại dương mênh mông hải lượng. Đói khát, thật là đói khát đến cực hạn. Thân thể mỗi một tế bào đều tại khát vọng linh khí này. Mà cái kia một mực lặng lặng nằm ở nơi đó linh mạch, bây giờ đang dương đỉnh trong mắt, đã kinh biến đến mức rất có lực hấp dẫn. Công pháp vận chuyển, dương đỉnh cảm giác mình đang điện, thậm chí, thân thể của mình giờ phút này đều biến thành một đài siêu công suất lớn máy bơm nước. Cách thật xa, đều có thể đem cái kia linh mạch bên trong linh khí, cho hấp thu tới. Hô! Như là nổi lên như vòi rồng, những cái kia linh khí, tất cả đều bị dương đỉnh cho hút tới. Toàn bộ linh mạch bên trong linh khí bốc lên. Như cùng ở tại trong đó xuất hiện một đầu cự long giống nhau, mà cái kia bay ra linh khí, tất cả đều tiến vào dương đỉnh thân thể. Dương đỉnh thân ở mấy ngàn mét phía dưới, thế nhưng là, to lớn như vậy động tác, trên mặt đất vẫn là có phản ứng, hướng chi, hắn hiện đang hấp dẫn chính là nơi này linh mạch. Mà cái kia linh khí bốc hơi, càng là hơn, ở chỗ này gây nên dị tượng. Bên trên bầu trời, lúc đầu tinh không vạn lý, thế nhưng là, cái này bốc hơi đi ra linh khí lại ở trên bầu trời hình thành liên miên cầu vồng cùng Vân Hà, nhìn như là tiên nhân tản bộ mà đến. Nhìn, đó là cái gì? Trên mặt đất đắng người, lúc đầu muốn xem nước Mỹ đem dương đỉnh cho nổ chết. Thế nhưng là, đợi đến đào đất đạn đạo phát ra sau đó, lại là động tĩnh gì đều không có, trong lòng mọi người không khỏi một trận thất vọng. Thế nhưng là, chính tại mọi người coi là, không có gì náo nhiệt có thể nhìn thời điểm, lại phát hiện, nguyên bản bình tĩnh bầu trời vậy mà trở nên Vân Hà bức hơi. Ngũ thải tường vân ở trên bầu trời bay múa, như là có thần tiên dáng lâm giống nhau. Không qua, rất nhanh đám người liền phát hiện, cái này dị tượng không chỉ có những chuyện này, có người ở chỗ nào vân hà bước hơi bên trong nhìn thấy một cái ngũ thải thần điệu đang bay múa. Ngũ sắc lông chim, dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Đúng thế, đúng thế Phượng Hoàng. Có người nhìn thấy cái này thần điệu sau đó, không nhịn được kêu lên, cái kia thật dài lông chim còn có cái kia chói lọi nhan sắc. Chủ yếu nhất là loại kia quan tuyệt thiên ở dưới bách điểu chi vương khí trước, nhượng đám người cảm thấy, cho dù là không nhìn thấy toàn bộ, cũng cảm thấy đây là phượng hoàng. Phượng hoàng liền nên là như thế này. Làm sao có thể có người nhìn lấy cái kia phượng hoàng đồng dạng thần điểu tại tự lẩm bẩm? Hiện nhiên cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật, nhượng đám người có chút khó mà tin tưởng, hắn thậm chí muốn đưa ra nghi vấn, thế nhưng là rất nhanh liền ngậm miệng lại, bởi vì ở chỗ nào phượng hoàng xuất hiện không lâu, tại chỗ không xa vậy mà xuất hiện một đầu kim sắc thần long. Cái kia thần long toàn thân lân giáp nhìn uy phong lẫm liệt, tại trong mây mù bốc lên, lộ ra thần dị phi thường. Tiếp theo, đám người tựa hồ nhìn thấy ở chỗ nào thần long cách đó không xa, còn có tiên nhân cưỡi bạch lộc, càng có tiên hạc đang bay múa. Nhìn, nơi đó là cái gì? Có mắt thần đặc biệt tốt người, nhìn thấy ở chỗ nào đông đảo thần dị đồ hình phía sau, còn có một mảnh cung điện tại dần hiện ra đến. Cung điện nguy nga hùng vĩ, vẹn vẹn hiện ra một góc. Phảng phất liền đã đã đủ có toàn bộ y quốc lớn nhỏ. Mà những thần long đó huyền quy phượng hoàng, cưới bạch lộc tiên nhân, còn có những cái kia nhìn tưởng thụy dị thú, tất cả đều trong cung điện này ngao du. Đám người mắt trợn tròn. Những cái kia là cái gì? Có người nhìn lên trên trời xuất hiện hết thảy, tự lẩm bẩm, Cạ ca thẻ. Còn có người cầm máy chụp ảnh đối với bầu trời một trận trận vô, muốn ở đây ngàn năm khó gặp thời kỳ, đem cái này đặc thù thời khắc ghi chép lại. Đây là hải thị thận lâu à có người nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện chẳng cảnh, nói mê giống nhau nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hải thị thận lâu bên trong nhất định phải là hiện thực đồ vật thành tiểu tham chiếu. Thử hỏi trong hiện thực từ đâu tới những vật này có người một bên kích động chụp ảnh, một bên phản bác. Là có người hay không đang đóng phim. Lời này rất nhanh liền bị những cái kia chụp ảnh người cho triệt để phủ định rơi. Nếu là ở trong video nhìn thấy những vật này, bọn hắn có thể sẽ hoài nghi tính chân thực. Bởi vì, hiện tại máy tính kỹ thuật thật sự là quá phát đạt, muốn hợp thành những vật này rất đơn giản. Thế nhưng là, hiện tại, những vật này liền ra hiện ở trước mặt bọn họ, muốn làm giả đều khó có khả năng. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Không chỉ một người hỏi như vậy, thậm chí, có rất nhiều chuyên gia học giả, cũng là đầu góc mơ hồ. Cái này quá hiếm thấy. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, thậm chí, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có. Chỉ có tại những cái kia không đáng tin cậy trong truyền thuyết mới có Đây là Đây là có người thành tiên tiêu chí Có người nhìn lên trên trời dị tượng Rốt cục nói ra trong lòng mình suy nghĩ Lời này vừa mới nói ra Dước lấy một trận cười vang Thế nhưng là đến cuối cùng Cái này cười vang lại tất cả đều dừng lại Bởi vì Bọn hắn trước đó liền thấy một cái sống sờ sờ thần tiên Thậm chí Cái này thần tiên còn nhắm chúng nước Mỹ vận dụng một cái hạng đội Cái này đều đi qua lâu như vậy vẫn là không có bắt hắn cho tìm tới. Thần tiên, đây nhất định là thần tiên không thể nghi ngờ. Có người chắc chắn nói, trên trời hồng hà càng lúc càng lớn, rất nhanh, toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều là loại này thủy khí, mà ở chỗ nào thủy khí bên trong tường vân còn có phi long tiên hạc chờ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Chủ yếu nhất là, những thứ này thủy khí trung tâm, lại là trước mấy ngày, nghe đồn nước Mỹ đưa lên đảo đất đạo đạn địa phương. Thần tiên ở đâu? Có người nhìn lên trên trời thủy khí, Bắt đầu trở nên điên cuồng, nếu là trước kia vẫn chỉ là đoán, hiện tại, một màn này, đã xác thực cho thấy, dương đỉnh chính là thần tiên. Hiện tại, thần tiên tại thi pháp. Các ngươi dám đối với thần tiên ra tay, chờ đón thụ thần tiên trừng phạt. Có chút thành tín người thậm chí, đã quỳ đi xuống. Đồng thời đối với nước Mỹ hạm đội chỉ trích. Mốt sở tướng quân ngồi ngay ngắn ở hàng không mẫu hạm phía trên, nhìn lên trên trời thất thải vân hà, còn có cái kia vân hà bên trong các loại ly kỳ hình thái, trên mặt ý nguyên mang theo khinh thường giả thần giả quỷ. Coi như hắn thực sự là thần tiên. Hôm nay, chúng ta cũng phải đem hắn triệt để cho làm cho vỡ nát. Mốt sở tướng quân đem chi kia cái tẩu gõ trên bàn, ngữ khí kiên quyết nói ra. Thông tri một chút đi, đem hạm đội đẳng cấp, điều chỉnh đến nhất cao chiến chuẩn bị trạng thái, tùy thời chuẩn bị làm ra chiến đấu. Là. Người kia đi xuống. Mốt sở nhìn lấy phương xa càng ngày càng thấp thất thải tường vân, mang trên mặt chờ mong. Lần này. Cho nên có thể đủ triệt để đem cái này cái gọi là đông phương thần tiên cho triệt để phá tan, chỉ sợ cũng có thể triệt để phá hủy văn minh đông phương ý chí. Đến lúc đó, đối bọn hắn tới nói, sẽ có càng rộng lớn hơn không gian phát triển, mà bọn hắn tại châu Á bên trong, liền không còn có bất kỳ địch thủ. Ngay cả tiên nhân có thể giết chết, còn có cái gì là bọn hắn làm không được. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 1040, thật chẳng lẽ chính là thần tiên. Nhất định phải đem tên kia cho triệt để đánh giết. Chẳng những đánh giết, còn muốn ở ngay trước mặt bọn họ, còn muốn cho bọn hắn triệt để hết hy vọng. Mốt sở tướng quân ở trong lòng nghĩ đến. Theo trên bầu trời thất thải tường vân càng ngày càng thấp, bầu trời thậm chí có càng thêm hùng vị thanh âm, phảng phất là từng đợt thiện sướng, lại như cùng một trận tiên nhạc. Tâm thần thanh thản, thật là tâm thần thanh thản. Những cái kia đã quỳ ngã xuống người, trên mặt bây giờ trở nên càng thêm cùng nhiệt, như cùng ở tại nhìn một cái thần tiên Mà những cái kia nguyên vốn có chút do dự người, hiện tại rất nhiều cũng đều quỳ đi xuống. Trên mặt đất đen ngịt một mảnh, toàn bộ đều đang cầu khẩn. Thần tiên, bọn hắn hôm nay muốn ở chỗ này chứng kiến một cái thần tiên sinh ra. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Lúc đầu, cái kia đã bị san thành bình địa thần xã, hiện tại bắt đầu không dừng lại hướng hai bên tách ra. Từng đợt sương mù từ nơi đó dâng lên, những cái kia sương mù cùng trên trời vân hà còn có những tường vân đó hội tụ vào một chỗ. Vậy mà ngưng tụ thành giọt mưa. Dầm dầm. Hội tụ nước mưa nhỏ giọt xuống. Những cái kia lúc đầu thành tín quỳ trên mặt đất uy nhân, cảm nhận được giọt mưa ráng lâm, từng cái càng thêm thành kính. Thế nhưng là, sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được khác biệt. Toàn thân thoải mái. Đây là thần thủy. Có người quát to một tiếng nói ra. Theo một tiếng này gọi, những cái kia thành tín người cũng đều kịp phản ứng. Bởi vì, thân thể của bọn hắn, ở đây nước mưa ở bên trong lấy được tốt nhất tới nhuẩn. Lúc đầu có chút mệt mỏi thân thể, ở đây nước mưa bên trong, chẳng những không còn mỏi mệt, ngược lại tinh thần vạn phần Mà có chút ốm đau người, ở đây nước mưa bên trong, vậy mà phát hiện, bệnh của mình đau nhức tại giảm bớt. Thần tiên hiền linh, thật là thần tiên hiền linh. Có người té quỵ dưới đất, đối với dương đỉnh chỗ vị trí lệ bái. Mà ở trên bầu trời nước mưa, tức thì bị xem như thần thủy cho thu tập. Mặt đất vỡ ra tốc độ càng nhanh. Sau đó, đám người là ở chỗ này nhìn thấy một cái vực sâu. Vượt sâu sâu không thấy đáy, giống như thông hướng địa ngục, thế nhưng là, giờ khác này, nhưng không ai cho rằng như vậy, bởi vì, bọn hắn biết, chỗ này có một cái thần tiên, ngay tại vừa rồi, hắn chẳng những lộ ra thần tích, còn hàng thần thủy. Đó là cái gì rất nhiều dân mạng tất cả đều thông qua trực tiếp nhìn đến đây trắng cảnh, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời bay múa kình lòng phượng hoàng, còn có cái kia hùng vĩ cung điện thời điểm, từng cái tất cả đều mắt trợn tròn. Đây có phải hay không là đang đóng phim? Thế nhưng là, cái này đặc hiệu quá rất thật đi. Có người đơn giản không dám tin tưởng, bởi vì nơi này hết thảy để cho người ta không thể tưởng tượng. Khi bọn hắn nhìn thấy uy quốc những dân chúng kia, có tại quỳ lạy, có đang cầu khẩn, có tại cảm ơn, còn có nhiều người hơn, giống tiếp nhận thần ban ân giống nhau, đang tiếp thụ trên trời hạ xuống nước mưa thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Uy nhân đúng hay không điên? Bọn hắn đến tuột cùng đang làm gì? Những người kia nhìn thấy uy nhân biểu hiện sau đó, từng cái tất cả đều nghi hoặc. Thậm chí hoài nghi mình nhìn chính là một cái dự đoán bị người thiết kế được, mà lại, thêm vô số đặc kỹ cùng đặc hiệu phim. Bởi vì, bọn hắn bây giờ thấy được hết thẻ thật sự là quá không chân thực, quá không bình thường. Còn lại không nói, vẹn vẹn là cái này uy nhân biểu hiện, đều để bọn hắn không hiểu. Bọn họ có phải hay không tập thể bị người tẩy não có người nhịn không được hỏi. Hiện tại, tất cả đều điên cuồng đối với dương đỉnh chỗ phương vị quỳ lạy cầu nguyện, cái này không bình thường, quá không bình thường. Mà xa tại trung tâm chỉ huy mốt sở tướng quân Đồng dạng thấy cảnh này Đối với người bên cạnh hỏi trên trời Những cái kia là cái gì cho ta dùng đạn pháo sô tan Ta không nghĩ lại nhìn thấy bọn hắn Là Sau đó Trên bầu trời liền vang lên ù ù tiếng tháo Những cái kia đạn tháo Toàn bộ ở trên bầu trời nổ tung Lúc đầu rồng bay phượng múa Tiên khí phiêu miểu Có hồng cảnh tượng hoành tráng thiên cung dị tượng Giờ khắc này Toàn bộ bị phá hủy Long tán Phượng không có Thiên nhân cũng biến thành hư vô phiêu miểu. Trên bầu trời màu sắc rực rỡ toàn bộ không có. Cái gì thần tiên, bất quá là chút gạt người chó xiếc. Uy quốc khoa học kỹ thuật thực lực mạnh như vậy, bọn hắn thậm chí ngay cả điểm này đều nghĩ không ra, thật là đáng chết. Mút sở tướng quân lạnh lùng nói ra. Bầu trời dị tượng biến mất. Những cái kia thành tín dân chúng phẫn nộ. Từng cái tất cả đều phát ra thanh âm tức giận, nắm chặt nắm đấm, nhìn lấy mốt sở chỗ hạm đội vị trí, được giống bây giờ chỉ muốn cái kia chỗ sâu dưới nền đất thần tiên lên tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự vọt tới mốt sở hạm đội bên trên, đối với bộ đội của hắn cùng hạm đội phát ra tàn khốc nhất trúng kích. Thế nhưng là, cái kia nói mệnh lệnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thế nào bị Vạch Trần đi mốt sở tướng quân nhìn thấy Dương Đình cũng không có khai thác bất kỳ trả thù biện pháp, trên mặt hiện lên tiêu dung. Bọn hắn cũng không gì hơn cái này, những thứ này trò xiếc cũng chính là lừa một chút những thứ này vô tri châu á người mà thôi. Bên cạnh có người nói Mà lúc này đây, phó quan cũng đi tới, đối với mốt sở tướng quân làm báo cáo chỉ cần có thể đánh thắng, cũng đem người kia tiêu diệt, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới đều đăng giá. Hiện tại, ngay cả cao tầng đều đã đồng ý, mốt sở thật dài ra một hơi. Sau đó, liền đưa ánh mắt lần nữa khóa chặt tại da đa núi biểu hiện dương đỉnh vị trí. Đúng thế một cái điểm đỏ, một mực chỗ ở đâu, chưa từng di động, thậm chí, đều chưa từng có cái gì còn lại tín hiệu. Mốt sở nhìn lấy cái kia điểm đỏ. Trên mặt hiện lên kiêu ngạo, hắn thậm chí đã nghĩ đến, nếu như ở trước mặt đem cái này phần tử khủng bố cho diệt trừ, lúc kia, mình rằng có bao nhiêu uy nghiêm, có bao nhiêu hy vọng, lại đều sẽ mang đến cho mình như thế nào ngập trời giống nhau lợi ích. mút sở trên mặt hiện lên hưng phấn cùng chờ mong. Hắn biết, mình cách thành công không xa, bọn hắn đã đem Dương đỉnh thành công bức bách tới đất bên trên. tướng quân, ngươi nhìn. Hắn lại động. Đúng lúc này, phó quan đột nhiên chỉ màn hình, nói ra. Đây là bọn hắn đã sớm tha thiết ước mơ sự tỉnh. Chuẩn bị đả kích. Ta muốn cái này cái gọi là thần tiên. Tại chính bọn hắn trước mặt, triệt để tan thành mây khói. Muốt sờ đem quân thần sắc lánh không nói. Vâng anh. Một tiếng nổ vang. Sau đó, cái kia một bóng người, từ dưới đất bay ra ngoài. Hắn quanh thân lượn lờ thánh quang, ẩn ẩn có điện quang vần quanh. Vân Hà bước hơi. Đứng lơ lửng giữa không trung. Thật như cùng một cái tiên nhân. Thần tiên. Thần tiên. Những cái kia đã sớm tại Dương đỉnh còn lại linh khí bên trong, tắm rửa thần thủy, lại kiến thức Dương đỉnh thần uy người, giờ phút này, tất cả đều phụ phục xuống dưới, những người kia tất cả đều té quỵ dưới đất, đối với Dương đỉnh dọc đầu. Giờ khắc này, tại trong lòng của bọn hắn, Dương đỉnh thật thành làm một cái thần tiên, một cái danh phủ kỳ thực thần tiên. Trực tiếp bên trong, cái tràng diện này càng thêm rung động. Trên mặt đất quỷ mạng nhân, từng cái thần sắc khát vọng, biểu lộ thành kính. Tất cả nhìn người tất cả đều bị rung động. Theo bọn hắn giải, cái này uy nhân mặt ngoài khiêm cung lễ phép, nhưng nội tâm âm u ngoan độc, thực sự nghĩ không ra, bọn hắn thành tính đứng lên, vậy mà điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ, hắn thật là thần tiên có người ở trong lòng nghi hoặc không hiểu? Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên đầu, dê. Chương 1041, thần tiên cũng phải chết. Dương đỉnh sừng sững trên không trung, sợi tóc bay múa, toàn bộ nhân thánh quang hoàn lượn quanh, trên trời những ngũ thải tường vân đó, tại Dương đỉnh xuất hiện sau đó, Bắt đầu nhao nhao hướng phía dương đỉnh trên người hội tụ, Long Phượng bay múa, vây quanh dương đỉnh tại chuyển động. Mà cái kia thiên cung hư ảnh, giờ phút này cũng biến thành không hiểu mịt mù nhỏ rất nhiều, thật giống như, dương đỉnh một người sừng sững tại trên thiên cung giống nhau. Và anh, trên đất linh khí, giờ phút này, càng là hơn hội tụ thành Long Quyển Phong dáng vẻ, hướng phía dương đỉnh trên thân hội tụ, như là Long hút Thủy giống nhau. Một màn này xuất hiện, những cái kia lúc đầu hoài nghi người, hiện tại cũng triệt để tin phục Còn có cái gì so tại hiện trường chứng kiến một cái thần tiên sinh ra càng có lực hấp dẫn đây? Mà những dân mạng đó, thông qua trực tiếp, cũng thấy cảnh này, duy nhất cảm giác, chính là không chấn thực. Nói thật, bình thường nhìn quen các loại đại chế tác huyền bí phim nhựa, hiện tại, nhìn thấy Dương Đình ở chỗ này sôi trào, thậm chí, quanh thân lượn lờ tiên khí, tự hồ, cũng không phải là như vậy rung động, bởi vì, bọn hắn căn bản không có coi này là thành chân nhân chuyện thật đến xem. Bọn hắn coi này là làm một trận phim. Chính như một người dù là nhìn một trận quy mô hùng vĩ, tình hình chiến đấu thảm liệt lớn binh đoàn tác chiến, kém xa bản thân tham gia một trận tiểu quy mô chiến dịch, thân cận sẽ đến sâu. Không qua, hàng ngàn hàng vạn người quỷ sát ở đâu trắng cảnh, vẫn là triệt để rung động mỗi người. Chính khi bọn hắn coi trọng sức lực, thậm chí, ở trong lòng tán thưởng không thôi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang hướng phía dương đỉnh chỗ này bay đi. Đó là cái gì đám người kinh hãi, bởi vì màn ảnh rồi vô cùng gần, cho nên đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia lưu quang đã trúng đích dương đỉnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sơn băng địa liệt. Thậm chí, có thể nhìn thấy rất nhiều màn ảnh đều đang run dậy. Tiếp theo, tín hiệu gián đoạn, trong màn ảnh một vùng phê tích, cái gì đều không nhìn thấy. Phát sinh cái gì ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì những người kia nhìn lấy trong video một mảnh đông tuyết xuất hiện, từng cái tất cả đều được. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột, đám người toàn bộ đều chưa kịp phản ứng. Nếu như ta đoán không sai, cái kia hẳn là là nước Mỹ thí thần đạn đạo. Cái kia tên là tiên tri ID lần nữa xuất hiện nói ra. Cái gì? Lại là thí thần đạn đạo song song. Lần này, người kia đừng nói không phải thần tiên, liền xem như thần thật tiên, hiện tại cũng triệt để xong đời. Có người nghe tiên tri giải thích sau đó, đấm ngực dầm chân nói. Thí thần đạn đạo đó là vật gì bất quá, càng nhiều người không hiểu nhiều. Thí thần đạn đạo là cao tinh nhọn vũ khí. Nước Mỹ 10 năm trước nghiên cứu chế tạo thành công đồ vật, năm nay vừa mới phục dịch. Cao tinh độ, xác định vị trí đả kích. 3 tháng trước, Trung Đông một cái tổ chức khủng bố đầu mục, chính là bị cái này loại hình bom, cho mang đi. Lúc đó, hắn trôi trong biệt thự, tất cả mọi thứ, tất cả đều hóa thành cho. Thế nhưng là, biệt thự kia vết tưởng, lại một điểm tổn thương đều không có. Cao tinh độ, kịch liệt bạo tạc, liền là đặc điểm của hắn. Vừa mới quả tạc đạn kia ngay tại cái kia người trước mặt bạo tạc. Hắn hiện tại, nói không chừng đã triệt để hóa thành cho bụi. Thiên Chi nói ra, lời nói này đi ra, trên mạng lại là một mảnh tức hận, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn là nhân vật lợi hại như thế, thậm chí có thể là thần tiên, làm sao có thể bị như thế tiểu pháo đạn cho nổ chết đây? Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy bắt đại. Có người hoa đối với Thiên Chi mắng, ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là, không có cách. Hắn đã phát sinh. Nếu như nhất định phải quái tội, vậy cũng chỉ có thể quái tiểu tử này không biết thời thế, gây ai không tốt, nhất định phải đi treo chọc nước Mỹ. Bọn hắn cường đại, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Tiên tri nói ra. Nghe được tiên tri, đám người một trận trầm mặc, bất quá, sau đó liền tiếp nhận sự thật này. Dù sao, bọn họ đều là tiếp thụ qua hiện đại khoa học giáo dục người, một người có thể có dương đỉnh thực lực như vậy, đã là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu là lại lại cao như vậy tinh nhọn vũ khí phía dưới đào thoát, cái kia mới là thật để bọn hắn khó mà tiếp nhận đây. Hiện trường những uy nhân đó té quỵ dưới đất, đồng dạng nghe được bạo tạc, ở chỗ nào thí thần bạo tạc trong ngáy mắt, bọn hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Cái này vừa nãy mới xuất hiện thần tiên mặc dù cường đại, nhưng là, một mực đang nơi này chú quân người nước Mỹ càng thêm cường đại, bọn hắn đối với người nước Mỹ giải, xa nhiều hơn cái này vừa nãy mới xuất hiện thần tiên. Xong. Cứ như vậy xong. Rất nhiều người từ loại kia cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại, sau đó liền từ từ đứng dậy, nhìn lấy cái kia trung tâm vụ nổ, ánh mắt bên trong một mảnh trống rỗng. Mà ở chỗ nào thứ 6 hạm đội trung tâm chỉ huy, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó mốt sở tướng quân, đồng dạng thấy cảnh này, nhìn thấy cái kia thí thần bom bạo tạc trong ngáy mắt, trên mặt liền cười nở hoa. Thí thần xuất động lần số không nhiều, thế nhưng là không có một lần thất thủ. Lần này cũng giống vậy. Nhìn lấy cái kia không trung tản ra sương ngủ. Trên mặt của hắn lần nữa lộ ra tiếu dung. Thần tiên lại như thế nào còn không phải muốn bị chúng ta đạn đạo phá hủy. Mốt sở tướng quân phun một ngụm vòng khói, đáp ý nói. Đúng vậy a Loại người này cũng xứng làm thần tiên, cũng chỉ những thứ này châu Á người mới sẽ tin một bộ này. Sau lần này, trong mắt bọn họ, chỉ sợ, mốt sở tướng quân so thần tiên còn muốn lợi hại hơn. Một cái khác sĩ si quan đi tới, đối với mốt sở tướng quân nói ra. Ha ha ha ha mốt sở cũng là ngậm lấy điếu thuốc đấu, gương mặt đắc ý. Tôn trọng Đông Phương Thần Tiên, không chỉ có riêng là người phương Đông, liền ngay cả một số người phương Tây, thậm chí rất nhiều người nước Mỹ, đối với Đông Phương Thần Tiên, cũng rất là si mê. Hiện tại, mình ở trước mặt mọi người, xinh xinh đánh giết một cái Đông Phương Thần Tiên, đây là bao lớn hy vọng, đây đối với thế giới lại là bao lớn chủng kích. Hiện tại, mốt sở trong lòng tự đắc không thôi, nhờ có mình nhượng tiểu tử này biểu hiện nhiều như vậy uy phong, nếu là cứ như vậy vô thanh vô tức bắt hắn cho giết chết, hiệu quả thật đúng là kém rất nhiều. Hiện tại tốt bao nhiêu? Tại hắn lợi hại nhất, đắc ý nhất thời điểm, đem hắn lập tức đánh chết. Còn có so đây càng đánh mặt sự tình à? Toàn bộ trong phòng điều khiển, tất cả đều lâm vào một mảnh trong hưng phấn. Hôm nay là bọn hắn thứ 6 hạm đội vinh quang. Bọn hắn cũng sẽ ghi vào sử sách, chẳng những đánh địch nhân của bọn hắn, còn triệt để tan rã đối phương ý chí, ngay cả thần tiên đô không phải bọn hắn đối thủ, còn có cái gì dám làm địch nhân của bọn hắn? Muốt sờ may mắn, mình kiên duy trì ý kiến của mình không có nghe nước Mỹ những cái được gọi là trí kho nhóm đề nghị. Thế nhưng là, đang khi bọn họ cao hứng thời điểm, đột nhiên, trong phòng điều khiển, trên màn hình cái kia lúc đầu đã biến mất điểm đỏ, hiện tại, lần nữa sáng lên. Rắt. Cái này lấp lóe điểm đỏ, tựa như là một thanh dao găm sắc bén, đem thanh âm này đều cho triệt để chặt đứt. Những cái kia lúc đầu đang chờ khánh công người, hiện tại từng cái tất cả đều mắt tròn tròn, nhìn trên màn ảnh điểm đỏ, sửng sốt Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hán. Chẳng lẽ, Hán. Hán không chết. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. Dê. chương 1042, người nào cản trở? Sĩ quan chỉ trên màn hình điểm đỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Tình huống này, so ban ngày gặp quỷ được không bao nhiêu. Đừng nói quả tạc đạn kia là uy lực to lớn thí thần bom, liền xem như phổ thông bom, ở chỗ nào bom trung tâm bảo tạc, muôn sống. Không. Muốn giữ lại toàn thi khả năng, cũng cơ hồ là không, thế nhưng là, hiện tại, cả người vậy mà lần nữa sống tới, trên màn hình lần nữa hiện ra hắn sinh mệnh dấu hiệu. Những người đó thanh âm toàn bộ đều biến mất, từng cái lúc đầu đắc ý ánh mắt, cũng tất cả đều biến thành hoảng sợ. Tướng quân. hắn hắn trả đang động. Một người sĩ si quan đối với mốt sở báo cáo. Mốt sở tướng quân sắc mặt đỏ bừng, giống như bị người hung hăng phiến một bàn tay. Bình một cái đem cái kia cái tẩu trực tiếp ném tới trên mặt bàn. Thượng đế chi mâu, cho ta dùng thượng đế chi mâu. Mốt sở tướng quân chỉ màn hình, thần sắc khó coi ra lệnh. Thượng đế chi mâu mốt sở mệnh lệnh vừa mới phát ra, nơi này những quân quân kia, tất cả đều xưng sở. Sau đó, trên mặt liền tràn đầy khó xử. Thượng quân, cái này thượng đế chi mâu, nhưng khác biệt tại thí thần. Nếu là sử dụng thượng đế chi mâu, sẽ đối với nơi đó bình dân tạo thành rất lớn tổn thương. Đến lúc đó, chỉ sợ trên quốc tế chỉ trích. Ta nói dùng thượng đế chi mâu. Ngươi không có nghe tiếng ta ả mốt sở đối với cái kia thuyết phục hắn người nói ra. Là, bên cạnh sĩ quan, nhìn thấy tình huống này, cũng tất cả đều im miệng không nói. Cái này Thượng Đế Chi Mâu là tính sát thương cực lớn vũ khí, liền xem như uy lực nhỏ nhất Thượng Đế Chi Mâu, cũng có thể đem cái kia toàn bộ thần xã vị trí, chết để lật tung. Hiện tại, chỗ này có nhiều như vậy bình dân, nếu là vận dụng, chỉ sợ, người ở đó sẽ không có kết quả tử tế. Không qua, muốn tới đó là quý quốc người ở đó đức hạnh sau đó, những quân quan kia tất cả câm miệng. Thần xa trên không, khói lửa tán đi sau đó, Dương Đình thân ảnh y nguyên đứng nghiêm đứng ở đó, thật như cùng một cái chiến thần, vừa rồi lớn như vậy bạo tạc, thế nhưng là, đối với Dương Đình mà nói, thậm chí ngay cả một chéo áo đều không có phá hư. Chỗ này khoảng cách gần nhất uy quốc dân chúng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, lúc đầu đứng lên người, hiện tại lần nữa quỳ đi xuống. Thậm chí, có rất nhiều vẫn còn tự giác sám hối, tự giác phiến tự giác cái gi Bọn hắn vì chính mình không thành kính cảm giác tội ác. Mà trên mạng đám người, khi thấy khói bụi tan hết sau đó, Dương Đình Y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó thời điểm, từng cái tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhất là những cái kia đối với nước Mỹ lực lượng quân sự thuộc như lòng bàn tay, đối với cái này thí thần đạn đạo người quen, bây giờ thấy tình huống này, tức thì bị kinh hãi kém chút rất xuống ba. Lúc này, những cái kia nguyên bản liền không tin tưởng Dương Đình sẽ chết người, tất cả đều đứng ra. Cái gì cậu thí tiên tri? chứng trạc đàng hoàng ở chỗ này ngủ đánh giấm chính là còn tiên tri đâu bị đánh mặt đi so người khác nhìn nhiều hai tấm hình ảnh nhìn nhiều hai câu giới thiệu chính là ở đây giả mạo chuyên gia ghét nhất chính là người như ngươi nhanh chết đi bớt ở chỗ này buồn nôn lão tử cái này cái gọi là tiên tri vừa lên đến liền là một bộ chuyên gia sắc mặt nhượng những cái kia trong lòng thiên vị dương đình người trong lòng rất là khó chịu trước đó bọn hắn nhìn thấy lớn như vậy đạn đạo bạo tạc từng cái trong lòng không chắc Này cầu thí tiên tri ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, bọn hắn cũng liền không phản bác, hiện tại, Dương Đình không có việc gì, một chút sự tình không có. Bọn hắn sao lại thế nguyện ý buông tha chế nhạo tiểu tử này cơ hội? Hừ! Vô chi! Không quản các ngươi thấy cái gì, ta đều tin tưởng, tiểu tử này tránh không khỏi nước Mỹ quân sự đả kích. Tiên tri nói lần nữa, đọc truyện trái tim đen đú áng cùng, chuẩn. U à toàn hắn hiện tại, đường ra duy nhất, chính là cùng nước Mỹ bắt tay giảng hòa, thậm chí. Thỉnh cầu nước Mỹ tha thứ. Hắn những lời này, đồng dạng đạt được rất nhiều người đồng ý. Mặc dù, ta không quen nhìn nước Mỹ, mặc dù, ta cũng muốn Dương Đình có thể chiến thắng nước Mỹ, nhưng là, lý trí nói cho ta biết, không có khả năng. Tiên tri nói ra không sai, hắn đường ra duy nhất, chính là nước Mỹ giảng hòa, nhưng là, hiện tại xem ra, giống như cái này cũng không rất dễ dàng. Có người cũng đi theo phụ hòa nói. Đương nhiên không dễ dàng. Nước Mỹ thực lực quân sự. Hiện tại cũng còn không có phát huy, vừa mới đó chỉ là một cái món ăn khai vị, bọn hắn sao lại thế nguyện ý cư như vậy cùng Dương Đình bắt tay giảng hòa. Ta nhìn tiểu tử này rất có thể trở thành nước Mỹ chấn nhiếp quần hùng đạo cụ. Giết gà doa khỉ. Rất không may, ngu xuẩn hắn, làm con gà kia. Trên mạng những cái được gọi là lý chi phái, hiện tại tất cả đều đứng ở nơi đó, đối với một lần kết quả làm ra dự đoán, bất quá, mặc dù dự đoán rất nhiều người, xem trọng Dương Đình người lại không có mấy cái. Dù cho, được xem trọng, cũng bị người dán lên ngây thơ vô chi nhắn hiệu. Quả nhiên, bọn hắn đã kích đến. Thiên Chi nói lần nữa. Hắn nghe được lời này vừa ra, rất nhanh liền lần nữa bị người đổi lên đầu thứ nhất. Thượng đế chi mâu. Lại là thượng đế chi mâu. Thiên Chi cả kinh kêu lên. Rất nhanh, đám người liền thấy hắn phát ra tới ảnh chụp. Trong tấm ảnh, một cái thật dài bom, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, như cùng một cái roi ra, ở trên bầu trời bay múa. Lại như cùng Thượng Đế đang múa may lấy roi ra, muốn đối với cái kia bị đánh trúng người, tiến hành trừng phạt. Đầu kia đạn đạo trong không khí lưu lại một đạo cái đuôi thật dài. Thật như cùng một cái thật dài roi ra. Đám người tất cả đều nín thở ngưng thần. Bọn hắn không biết Dương đỉnh có thể hay không tránh thoát một kích này. Giờ phút này, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. E sợ cho bỏ lỡ một điểm. Xong. Xong. Hắn đến bây giờ đều còn không có né tránh, nhìn tới lần này là tránh không xong. Những người kia tất cả đều đang nhìn, khi thấy cái kia đạn đạo tại cách Dương Đình không có có bao xa thời điểm, Dương Đình y nguyên đứng ở nơi đó, từng cái trong lòng một điểm cuối cùng hy vọng cũng tàn mất. Lần này là thật song. Vừa rồi không chạy, hiện tại liền xem như muốn chạy cũng không kịp. Đạn đạo rất nhanh liền đến trước mắt, cái này đạn đạo muốn so trước đó cái kia một cái muốn lớn hơn nhiều. Thậm chí, có thể nghe được hắn phi hành trên không trung lúc, xét qua bén nhọn tiếng rít Đạn đạo càng ngày càng gần, thậm chí, đã nhanh muốn bạo tạc thế nhưng là, lúc này, vì cái gì còn không có bạo tạc mốt sở đối với trong phòng điều khiển người trách cứ. Cái kia bom đã đến phụ cận, hiện tại bạo tạc chính là thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ uy lực liền sẽ giảm bất đi nhiều. Tướng quân, chúng ta, chúng ta giống như đội cái này bom mất đi không chế quyền. Người sĩ quan kia nhìn lấy mốt sở, một mặt hoảng sợ báo cáo. Mốt sở tướng quân lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía chỗ này nhìn lại, sau đó liên điểm không chế từng xoay, thế nhưng là, vốn nên là bạo tạc cái này thượng đế chi mâu, hiện tại, vậy mà. Tình hỏi, một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ lại ra trục chặt mốt sở tướng quân một mặt tức giận nói ra. Đem. Tướng quân. Lần này không phải trục chặt. Cái này. Đây là bị người cho ngăn lại. Người sĩ quan kia thanh âm đều đang run rẩy đối với mốt sở báo cáo. Bị người cho ngăn lại ai ai cản mốt sở tướng quân, vừa vặn ra khỏi miệng, liền ngậm miệng lại. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái kia trên màn hình, mình hao tổn tâm cơ muốn giết chết người, vậy mà khi bom, hướng phía phía bên mình bay tới. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Trước 1043, ban đêm mở tiệc ăn mừng. Đạn đạo đang bay. Không. Chuẩn xác mà nói là người kia tại khiên đạn đạo đang bay. Đúng thế một cái như thế nào quỷ dị hình ảnh, trong hư không, một người, cứ như vậy khiêng một cái đạn đạo, hướng phía thứ 6 hạm đội bay tới. Không có đạn đạo lưu lại bệnh ấn, không để người sợ hãi nhọn chạm cánh gác. Bình tĩnh. Bình tĩnh thật giống như toàn bộ thế giới đều bị xỉ rùn giống nhau. Tất cả mọi người ngốc rơi. Cái kia đạn đạo to lớn như vậy tốc độ, vậy mà. Lại bị cản lại, mà lại, hiện tại, hắn trả trở tay khiêng đạn đạo đang phản kích. Đám dân mạng nhìn ốc, loại trang diện này, liền xem như tại trong TV cũng không có thấy quá a. Hiện tại, cứ như vậy trình hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn. Hắn muốn làm gì có người tự lẩm bẩm. Hiện nhiên, đã triệt để bị trước mắt hình ảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn. Hắn sẽ không. Là muốn đi tìm thứ 6 hạm đội báo thù đi có người lắp ba lắp bắp hỏi nhìn trên màn ảnh, cái kia ôm đạn đạo dần dần tới gần thứ 6 hạm đội dương đỉnh. thần sắc cổ quái nói ra. Hắn. Nhưng không phải liền là muốn làm như vậy. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Có người nhìn thấy tình huống này, trong lòng chập trùng không chừng. Hiện nhiên. Dương Đình hành vi đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cùng nói là điên cuồng, không bằng nói là ngu xuẩn. Ngay tại mọi người cảm thán không thôi thời điểm, tiên Chi lần nữa lên tiếng. Đây không phải là một đống ngư thuyền, mà là một cái hàng không mẫu hạm biên đội. Một cái hoàn chỉnh hàng không mẫu hạm biên đội. Ở trên biển hắn chính là bá chủ. Hắn các loại hạm đội bệnh lưới hỏa lực, ngay cả con muỗi cũng bay không đi vào. Hiện tại, người này vậy mà ngây thơ khiêng đạn đạo đi phản kích, ta chỉ muốn nói, can đảm lắm, ai quy ngu xuẩn. Mặc dù tiên tri rất không xuôi thai, nhưng là, không thể không nói, hắn nói rất đúng. Cường đại như vậy lưới hỏa lực bên trong. Hắn không có khả năng hướng đi qua. Hắn hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất, hẳn là thừa dịp hiện tại, nhanh chạy trốn. Mà không phải đi chịu chết. Những cái kia không coi trọng Dương Đình người, hiện tại, lần nữa đối với Dương Đình hành vi phê bình chỉ trích. Loại người, tự chịu diệt vong. Đây là hắn hiện tại nhận được nhiều nhất đánh giá. Lấy tiên tri cầm đầu chuyên gia quân sự. Thậm chí đã phán định ra, Dương Đình ở đâu biết bị đánh trúng, ở đâu biết bị triệt để đánh nát. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng. Ta tin tưởng, hắn đã giam phản kích, liền nhất định có mình nắm chắc. Chính là, hắn lại không phải người ngu, nếu như không có nắm chắc, vì cái gì nhất định phải đi chịu chết. Hiện ở thời điểm này, khiên đạn đạo đi cùng thứ 6 hạm đội hàng không mẫu hạm quần chiến đấu, không phải người ngu là cái gì đừng nói hắn khiên đạn đạo đi đập hàng không mẫu hạm liền xem như thật ở căn cứ bên trên phát xạ đạn đạo đều tuyệt đối không xông phá hàng không mẫu hạm biên đội mạng lưới phòng ngự, thúng chi là hiện tại thiên chi đối với dương đình lần nữa trách cứ chỉ có mình là kẻ ngu mới đem tất cả mọi người trước mắt đồ đần đồ đần có thể làm thần tiên có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này hắn đã dám đi liền nhất định có ỷ vào làm sao ngươi biết hắn nhất định khủng khiếp có người đối với tiên chi phản bác ỷ vào hừ ngây thơ bất kỳ ỷ vào trước thực lực tuyệt đối đều sẽ bị vỡ nát. Hắn cũng giống vậy. Tiên tri nói ra. Người kia nghe nói như thế, tức giận đến không được. Hắn không thể hiện tại liền chạy tới cái kia cái dăm cho cái gọi là tiên tri trước mặt, đem hắn điên cuồng đánh một trận. Đáng tiếc, luận cầu tài, mình thật đúng là không là đối phương đối thủ. Hiện tại, duy nhất hy vọng chính là hy vọng Dương Đình có thể thắng lợi, một hồi hung hăng đập cái kia tiên tri mặt. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, giống như nhượng hắn hy vọng thất bại. Phanh Phanh phanh Tại Dương Đình khiêng đạn đạo cách cái kia thứ 6 hạm đội còn cách một đoạn thời điểm, thứ 6 hạm đội phía trên, hỏa lực tề phát, tất cả đều đối với Dương Đình bên này doanh kích tới. Từng đợt đạn pháo nổ tung tiếng vang, như là sơn băng địa liệt giống nhau. Người không biết, thậm chí coi là, ở chỗ này phát sinh kịch liệt hải chiến. Từng mai từng mai đạn pháo tại bạo tạc, từng đạo từng đạo khói dày đặc dâng lên. Vừa nãy lúc mới bắt đầu, có thể nhìn thấy Dương Đình ở trong đó tả hữu tranh né thế nhưng là, đến cuối cùng... Căn bản là không nhìn thấy bóng người. Pháo cao xạ đập con môi ấy. Là cái này điển hình pháo cao xạ đập con môi ấy. Những cái kia vì Dương Đình biện hộ, thậm chí tin tưởng Dương Đình nhất định có thể xuyên qua phong khóa người, từng cái sầu mi khổ kiểm, bọn hắn biết mình bại. Như thế dày đặc hỏa lực công kích, mạnh như vậy hỏa lực áp chế, thật là tích thủy không tiến A. Thật mẹ nó biến thái. Có người nhìn lấy kết quả này, nhịn không được chửi một câu nói. Ta đã sớm nói. Hắn không có khả năng xuyên qua những thứ này hạm đội tạo thành lưới hỏa lực, hiện tại xem ra, vẫn là bị ta nói trúng. Thiên tri vừa cười vừa nói. Những thứ này, những cái kia nguyên bản vì Dương Đình bất bình, thậm chí, tin tưởng Dương Đình nhất định có thể góc độ qua cửa ải này người, hiện tại tất cả đều trầm mặc. Trước đó, vô luận bao nhiêu đà kích, tóm lại là lần lượt đà kích, thế nhưng là, lần này, đơn giản chính là rơi vào đạn pháo trong Hải Dương. Có thể có đường sống mới là lạ. Thứ sáu hạm đội phòng điều khiển. Mốt sở tướng quân tương tự nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Chỗ này lúc đầu có một cái màu đỏ điểm đỏ. Nhưng là, hiện tại, cái kia cái điểm đỏ biến mất. Chết. Rốt cục chết. Sau ba phút, cái kia cái điểm đỏ không có lần nữa sáng lên. Mốt sở mấy người, rốt cục thật dài ra một hơi. Đợi đến xác nhận cái kia người đáng ghét, sẽ không lại xuất hiện sau đó. Mốt sở mới ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt lần nữa phủ lên tự tin mỉm cười giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn là đạt được kết quả hắn muốn. Hô! Thật dài phun ra một vòng khói, mang trên mặt hài lòng cùng nhẹ nhõm. Rốt cục chết! Lại một cái sinh tử đại địch. Nếu là, hắn còn sống, cái kia đạn pháo khẳng định biết rơi trên đầu mình. Buổi tối hôm nay, chúng ta mở hội chúc mừng. Đem chạm hình chuẩn bị kỹ càng. Mốt sở đối với phó quan nói ra, Phó quan trên mặt một mực sầu lo biểu lộ, chờ nhìn thấy Dương Đình cái kia cái điểm đỏ hoàn toàn biến mất, đồng thời không có lần nữa xuất hiện sau đó, mới tính lòng xuống. Mà trên mạng cũng là có người hoan hỉ có người buồn. Thiên Chi hỏa, từ lúc ngay từ đầu vô luận Dương Đình biểu hiện ra bao nhiêu chiến lược, hắn đều tin tưởng vững chắc Dương Đình thất bại, đến cuối cùng hết thề đều chính như hắn chỗ dự đoán như thế, Dương Đình thua. Thần, Ngưu Bức, ta về sau liền phục ngươi, Cung Duy Thanh em liên tiếp. Nghe đều nhanh để cho người ta mê thất. Mà những cái kia ủng hộ Dương Đình, tin tưởng vững chắc Dương Đình sẽ thắng người, đến cuối cùng vẫn là không có chờ đến bọn hắn kết quả mong muốn. Thao! Không phải đã nói là thần tiên à nói thế nào chết thì chết có người tại trên mạng mắng. Thế nhưng là, như vậy, đưa tới tiên tri phái chế nhạo. Cự tuyệt ngây thơ, cơ trí trưởng thành. Đây là tiên tri viết cho những cái kia ủng hộ Dương Đình người. Cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có cái gì thần tiên có chỉ là một số cố lộng huyền hư lừa đảo. Tin hắn, sẽ chỉ bại lội quy của ngươi. Thiên chi lần nữa trí tuệ vững vàng giống như nói. Thế nhưng là, gần đây giống như khoe khoang biểu hiện, rất nhanh liền đánh mặt. Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Trước 1044, cái kia là ảo giác. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái này phần tử khủng bố đánh chết. Đây là muốt sở đối với hắn dưới thuộc hạ mệnh lệnh. Đúng thế. Đây là một cái phần tử khủng bố, mà lại là một cái thực lực mạnh mẽ phần tử khủng bố. Cứ như vậy khiến đạn, muốn làm tự sát thức tập kích. Vạn pháo tề phát, dạng này hỏa lực dày đặc đá kích, coi như thật là con muỗi cũng phải bị đánh chết. Trên màn hình cái kia cái điểm đỏ biến mất, cũng liền mang ý nghĩa cái kia phần tử khủng bố bị bọn hắn cho đánh chết. Trong phòng điều khiển một trận reo hò. internet trên bình đài, những cái kia chú ý sự tình biến hóa, đối với Dương Đình ủng hộ người, hiện tại một trận về bài Mà những cái kia vốn là không coi trọng dương đình người, lại từng cái vì mình tình chuẩn dự đoán, cao hứng không thôi. Nhưng là, đang khi bọn họ cao hứng không thôi thời điểm. Đột nhiên, trong phòng điều khiển sĩ quan, lần nữa hoảng sợ kêu to. Đem. tướng quân. Cái này. Đây là cái gì người sĩ quan kia gào lên. Không qua, không giống nhau hắn lại nói xong, cái này trong phòng điều khiển, liền vang lên bén nhọn tiếng oanh minh. Vật không rõ nguồn gốc xấm lấn. Vật không rõ nguồn gốc xấm lấn. Màu đỏ đèn báo động một mực lấp lóe không dừng lại, báo cảnh sát thanh âm cũng là không ngừng. Lúc đầu đắm chìm trong cái này, trong hương phấn phòng điều khiển đám người. Hiện tại, từng cái mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Bất quá, liền ngay cả một mực vững như thái sơn nuốt sở. Hiện tại, cũng là sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Tình huống này quá đột ngột, đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Đột nhiên đứng lên, hướng phía màn hình nhìn lại. Chỉ gặp tại bốn phía, cái kia để bảo toàn hàng không mẫu hạm tàu chiến phía trên, toàn bộ sáng lên điểm đỏ. Vật không rõ nguồn gốc xâm lấn. Khắp nơi đều là cái này cảnh báo. Mút sở muốn đối với từng cái tàu chiến điều khiển chỉ huy. Thế nhưng là, những cái kia tàu chiến phía trên quan chỉ huy, tất cả đều một mạch hướng phía bên này báo cáo. Kinh hoàng bất an. Tất cả đều kinh hoàng bất an. Lập tức loại bỏ cảnh báo vị trí. Bài trừ thai hoàng ẩm. Mút sở tướng quân đối với những cái kia tàu chiến người phụ trách ra lệnh. Không tới một phút thời gian. Báo cáo tướng quân, ương thần Tuấn dương Tu Kho đạn phát hiện dị vật xâm lớn, thỉnh cầu khẩn cấp rút lui. Người tự do khu trục hạng kho đạn phát hiện dị vật xâm lớn, thỉnh cầu khẩn cấp rút lui. Thỉnh cầu khẩn cấp rút lui. Thỉnh cầu khẩn cấp rút lui. Từng đạo từng đạo thỉnh cầu tiếng vang lên lên, mút sờ cả người đều sửng sốt. Mang binh qua nhiều năm như vậy, chưa từng có giống như bây giờ, cảm giác đây hết thảy đột nhiên đều siêu ra không chế của mình. Hắn không là một người à thế nào sẽ nhiều như thế tàu chiến đều xuất hiện trục chặt mút sờ đối với người bên cạnh hỏi. Thế nhưng là. Người sĩ quan kia, giờ phút này đã triệt để sướng suốt, căn bản là cái gì đều phân tích không ra, chờ một lúc, chỉ có thể kiên trì nói ra tướng quân, người này. Có thể hay không thật? Thật là đông phương thần tiên. Mốt sờ nguyết hắn một cái. Sau đó, lại chuyển hướng bên cạnh đám người thanh sắc câu lệ nói nếu ai còn dám nói loại lời này, ta cam đoan đem hắn đưa đến quân sự tòa án. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu là những quân quan này đều đã quân tâm tăng dã, cái kia dưới đáy cẩm, không cần đỡ. Bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh. Từng cái tàu chiến, tự hành loại bỏ. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi. Mốt sở tướng quân đối với đám người ra lệnh. Sau đó, cả người hắn đều lặng lặng nhìn màn hình. Hắn muốn nhìn một chút, người này đến cùng lớn đến bao nhiêu năng lực, dám cùng trên thế giới cường đại nhất quân đội chống lại. Tích tích tích. Tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Tiếp theo, liền thấy tự do hảo tiêu ký bắt đầu lấp lẻ hồng quang Còn không chờ bọn họ đi qua quan sát chuyện gì phát sinh, liền nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Bọn hắn nơi này, thậm chí đều có thể cảm nhận được kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra mốt sờ nhìn lấy cấp dưới hỏi. Giờ phút này, hắn sắc mặt tái xanh, phảng phất một đầu nhắm người mà phệ quay thú. Báo cáo tướng quân, tự do hào phát sinh không do nguyên nhân bạo tạc, kho đạn bạo tạc. Tự do hào hiện tại. Hiện tại đã đám chìm. Phía trên, không một người còn sống. Cái kia báo cáo sĩ si quan thanh âm đều có chút nghẹn nào. Cái này bạo tạc phát sinh quá đột ngột, nhộm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Thậm chí, đều không có phản ứng. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, đưa ra cảnh cáo những cái kia tàu chiến quá nhiều. Cái này rất có thể chính là vì mê hoặc bọn hắn, mà cố ý để lên. Nhưng là, hiện tại, một thân kịch liệt bạo tạc, đầu kia chiến hạm còn có trên chiến hạm quân binh, toàn bộ không có. Cái này tuyệt tổn thất lớn, thậm chí đều bù đắp được một trận quy mô nhỏ chiến tranh quân binh bị chết người số. Toàn bộ trong phòng điều khiển đám người, toàn bộ đều ngẩn người, hữu ta vô pháp tin tưởng, cái này đột nhiên phát sinh sự tình, thật sự là quá mức đột nhiên, thậm chí không có cho người ta một điểm thời gian phản ứng. Qua sau một phút, một sở tướng quân dẫn đầu từ loại kia trong rung động kịp phản ứng, đối với mọi người nói toàn viên đề phòng, toàn diện loại bỏ, phát hiện không rõ nhân viên cùng vật thể, có thể lập tức khai hỏa. Dưới cái này mệnh lệnh sau đó, Mốt sơ biết liền xem như lại loại bỏ cũng sẽ không có cái gì lớn tiến triển, bởi vì cái kia thay hỏa ngầm đã bạo tạc, bọn hắn cũng đã nỗ lực to lớn đại giới, lại có thay hỏa ngầm khả năng cơ hồ là không. còn hắn thì khẩn trương nhìn chăm chăm tham chắc khí, muốn từ tham chắc khí bên trong tìm tới cái kia phần tử khủng bố vị trí. hắn thể nhất định phải làm cho dương Đình trả giá đắt, trả giá bằng máu. cái này là của hắn xì nhục, hắn hôm nay nhất định phải báo thù. trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, cái kia chiếc to lớn chiến hạm. Rất nhanh liền bị dìm ngập, chỉ có một ít lẻ tẻ vật phẩm phiêu phù ở chỗ này, lộ ra được quỷ dị dị thường. Mà những cái kia lúc đầu không có ở trong lòng phóng tới cao nhất vị trí bọn quan binh, hiện tại, từng cái tất cả đều giữ vững tinh thần. Là cái này vết xe đổ, nếu như bọn hắn không hảo hảo loại bỏ, sau đó, đây chính là bọn họ hạ tràng. Trên mạng, theo cái kia đột nhiên một tiếng bạo tạc, trên mạng cũng vỡ tổ. Vừa rồi, ta giống như nhìn thấy một đạo trùng thiên ánh lửa giống như tổn thất một chiếc chiến hạm. Có người nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối là người hào giác. Có người đối với người kia nói, thực lực của bọn hắn là toàn thế giới mạnh nhất, liền xem như thật sự có chút trục trặc, cũng sẽ kịp thời giữ gìn, không có khả năng trực tiếp tổn thất hết. Mà lại, hiện tại, còn ai có thực lực, có thể làm cho nước Mỹ trực tiếp tổn thất một đầu chiến hạm? Người kia vừa mới phát ra như vậy một đầu tin tức, rất nhanh liền có người phản bác đi ra. Mà cái kia tiên tri, Càng là hơn nói thẳng nhượng nước Mỹ trực tiếp tổn thất một chiếc chiến hạm sát xuất, không thua gì, đi trên đường bị thiên thạch đập chết. Thế nhưng là, đối với tiên tri ngôn luận, lần này, lại không có bao nhiêu người lần nữa đáp lại. Bởi vì, cơ hội tại hắn phát biểu cái này bình luận trong nháy mắt, liền có người phơi ra vừa mới ở đâu phát sinh, chiến hạm bị trong nháy mắt nổ nát thành trụ. tà thao! Cái này cần lớn đến bao nhiêu bản sự ai đem đạn dược đặt ở phía trên kia có người nhịn không được khiếp sợ nói ra. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động, dê. Trước 1045, thất bại thảm hại. Chuyện mới vừa phát sinh, để bọn hắn triệt để im lặng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Lợi hại như vậy hàm đội, cứ như vậy nói không có liền không có. Là ai làm? Có người tại trên mạng hỏi. Thế nhưng là, không có người trả lời, nhưng là, ngay cả như vậy, trong lòng mỗi người tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đáp án. Hắn là làm sao làm được? Rốt cục có người lần nữa hỏi. Lần này, không có người trả lời, bởi vì, lần này là thật không ai có thể trả lời. Không qua, những cái kia ủng hộ dương đình người, hiện tại, rốt cục thật dài ra một hơi, cảm giác, tựa hồ mở mày mở mặt không ít. Có người nhịn không được nói ra nhượng cái kia không gì không biết không gì không hiểu tiên tri trả lời a, Hắn không phải cái gì đều hiểu a bất quá, ta trước nói cho ngươi, ngươi đem câu trả lời của hắn phản lấy lý giải, chính là câu trả lời chính xác. chính là còn tiên tri đây, ta nhổ vào ghét nhất loại kia một bộ cái gì đều hiểu sắc mặt giả trang cái gì lao sói vây bôi. không phải nói dương đình biết bị đánh chết à vậy cái này tàu chiến là chuyện gì xảy ra Liên sẽ ném loạn cái dám kỳ thật cái dám bản sự không có liền sẽ khoan lác có người nhịn không được hề là đạo những cái kia lấy tiên tri cầm đầu người giờ phút này vậy mà tất cả đều tiền ngói một chữ đều không phát ra tới ủng hộ dương đình người hiện tại trước nay chưa có hư vấn Rốt cục, Thiên Chi lần nữa nói chuyện. Cùng các ngươi tranh luận không có có bất kỳ ý nghĩa gì, sự thật sẽ chứng minh, ta chính xác, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ đợi. Cái kia tiên Chi nói ra. Thổi A ngươi. Sao lại thế không có ý nghĩa, chí ít có thể chứng minh ngươi là tại đánh giắm. Có người không chút nào nguyện ý buông tha. Tốt A, liền xem như ta vừa rồi nhìn nhầm. Bất quá, các ngươi hãy chờ xem, không ra 3 phút, người kia cho cốt liền sẽ triệt để vầy vào trong hải dương. Bởi vì hắn hành vi đã triệt để chọc giận nước Mỹ." Tiên tri nói ra. Nghe nói như thế, những người kia lại dừng lại. Bởi vì tiên tri nói ra một cái để bọn hắn cảm giác rất bất đắc dĩ sự thật. Dương Đình lần này đắc tội là nước Mỹ. Trước đó đả kích cường độ, có lẽ là chỉ sử dụng 3 phần lực lượng, thậm chí vẫn chưa tới 3 phần. Hiện tại, Dương Đình đã đem người ta chiến hạm cho nổ không có, chủ yếu nhất là còn làm chết nhân gia nhiều như vậy quân binh. Cái này chẳng những là quân sự đã kích càng là hơn tâm lý đà kích. Bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng, không phải, về sau, mặt mũi của bọn hắn sẽ hướng ở đâu đạt. Nghĩ tới đây, những dân mạng đó đối với Dương Đình vận mệnh, lần nữa có chút lo lắng. Không qua, những thứ này lo lắng còn không có duy trì liên tục bao lâu. Vâng! Vâng! Bọn hắn mặc dù không có ở đâu, nhưng là, đã có thể rõ ràng cảm giác được màn ảnh đang rút dậy, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt biển đều tại lên tầng một to lớn gọn sóng. Bạo tạc! lại là bạo tạc. Lần này, toàn cầu dân mạng tất cả đều nhìn thấy. Nước Mỹ chiến hạm phát sinh bạo tạc, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hiện tại, cái kia bên trong đang bốc cháy. Khắp nơi đều là hỏa diễm, mà cái kia bạo tạc chiến hạm rất nhanh liền bắt đầu chìm xuống dưới. Không tới một phút thời gian, liền đã chìm xuống. Không một người còn sống. Không một người còn sống. Kết quả này triệt để chấn kinh những dân mạng đó, cũng triệt để đem muốt sợ cho dưới đổ. Ba chiếc chiến hạm lại là ba chiếc chiến hạm, hai chiếc tuần dương hạm, một chiếc khu trục hạm. đại sự, ngay đại sự. toàn bộ nước mỹ từ khi xây quân đến nay đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. lúc đầu tràn đầy tự tin một giờ, tại không đến thập phút bên trong đã triệt để trở nên chật vật không chịu nổi. giờ khắc này lòng tin của hắn đột nhiên sụp đổ. không nên treo chọc hắn. hắn nhớ kỹ trước đó đã từng hỏi thăm một cái bạn của hoa phủ, người bạn kiết như thế khuyên bảo mình, lúc đó mình chẳng thèm ngó tới, hiện tại. Rốt cục biết mình là ngu xuẩn cỡ nào. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì mút sờ tướng quân vang lên bên thai cái này gào thét thanh âm, thế nhưng là, hắn vẫn là nghe không rõ ràng. Choáng đầu. Hắn cảm giác mình đầu lĩnh vô cùng choáng, thậm chí, ngay cả đứng cũng không vững. Hắn biết, đây là đả kích bố trí. Hắn nghĩ tới thất bại, cũng nghĩ qua biết có thể sẽ tại từ trong quân ngăn trở, nhưng là, chưa từng có nghĩ tới, sẽ đụng phải tình huống như vậy. ba Mốt Sở tướng quân cảm giác bộ mặt của mình bị trùng điệp phiến một bàn tay, sau đó liền cảm giác mình mất đi khống chế thân thể, lần nữa trở về. Tướng quân, tổng thống muốn cho người thông điện thoại. Cái kia phiến hắn cái tắt người, đứng tại Mốt Sở trước mặt, thần sắc có chút câu nệ, e sợ cho Mốt Sở biết tìm hắn gây phiền phức. Ngươi làm không tệ. Mốt Sở tướng quân nhìn người kia một chút, theo rồi nói ra. Nói xong, Mốt Sở liền hướng phía điện thoại đi đến. Cả chỉnh mình quân trang, mang trên mặt vô tận cô đơn. Tổng thống tiên sinh, ta, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi cho ta nhanh ngừng bán. Hướng dương tiên sinh thỏa hiệp, tranh thủ cầu được dương tiên sinh tha thứ. Nhưng hắn là phần tử khủng bố. Hỗn đàn, trong điện thoại truyền đến nổi giận thanh em. Mốt sở tiên sinh, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi. Ngươi bây giờ bị đuổi việc. Mời phó quan của ngươi tới đón điện thoại. Mốt sở cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Mình bất quá là hỏi nhiều một câu, liền bị đuổi việc. Đây có phải hay không là có chút quá phận? ầm Phanh phanh phanh. Thế nhưng là, cái này sau đó phát sinh 3 tiếng kịch liệt bạo tạc tiếng vang, nhượng hắn triệt để minh bạch, mình phải bị đổi việc. Tranh thủ thời gian hướng phía chạy đến bong thuyền. Lại có 3 chiếc chiến hạm bị tiêu diệt. Ta mệnh lệnh Tất cả chiến hạm toàn viên rút lui. Mốt sở tướng quân cầm điện thoại lên, đối với trong điện thoại gầm thét lên. Toàn viên rút lui. Toàn viên rút lui. Những quan binh kia Tất cả đều chờ ở nơi đó, nhất là nhìn thấy những cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ phát sinh trục chặt, báo cáo trục chặt chiến hạng, giờ phút này, đã toàn bộ bị chết biển lửa, phía trên đội viên, càng là hơn một cái không có. Bọn hắn cũng sớm đã sợ hãi và phần. Đây là một cái ma quỷ, là một cái cầm liêm đao, chờ đợi thu hoạch sinh mệnh tử thần. Bọn hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy, dù cho trong tay cầm thương, bọn hắn cũng cảm giác không thấy chút nào cảm giác an toàn, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục thừa nhận. Đối mặt mình không là một người, mà là một cái thần. Một cái để cho người ta tuyệt vọng thần. Từng chiếc từng chiếc thuyền vỏ cao su bị thả vào trong nước, trên chiến hàng người, toàn bộ quần áo nhẹ rời đi. Có chút nóng nảy, thậm chí, trực tiếp nhảy xuống nước, hướng phía nơi xa rời ra. Bình thường, nơi này là trụ sở của bọn hắn, là bọn hắn nhất là tin tưởng, nơi an toàn nhất, thế nhưng là, hiện ở chỗ này thành địa ngục. Ở chỗ này nhiều ở một lúc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện thứ 6 hạm đội quân binh, hiện tại, tất cả đều như là kiến hôi, từ từ thoát đi chiến hạm, nhìn chật vật dị thường, đây không phải là tại rút lui, đúng thế đang chạy chối chết. Trang cảnh này, ở trên không trung quan sát, càng thêm thú vị. Một người đập thứ 6 hạm đội đánh tới bời. Chật vật không chịu nổi. Những dân mạng đó nhóm mắt trọn tròn. Nhất là những cái kia quân mê, những cái kia bình thường đối với nước Mỹ thực lực quân sự giải rất nhiều người, hiện tại càng là hơn từng cái giảm lớn con mắt. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, dê. Chương 1046, là cái này hạ tràng. Hôm nay là phổ thông một ngày, thế nhưng là, bởi vì dương đỉnh, một ngày này trở nên không phải bình thường, cũng ý nghĩa phi phàm. Tại một ngày này, uy quốc gặp đả kích cực lớn, uy quốc thủ tướng cùng thành viên trọng yếu, bị người tại chô đánh chết. Mà uy quốc nhân dân, kinh lịch ban sơ phẫn nộ sau đó, cuối cùng, chẳng những không có đối với cái kia kẻ giết người đưa ra yêu cầu. Ngược lại phụng hắn vì thần, nhao nhao quỳ xuống đất cầu nguyện. Mà trụ cột tinh thần của bọn hắn một trong thần xã, cũng được chứng thực, không chỉ có không phải cung phụng chết đi vong linh địa phương, ngược lại là đám vong linh chịu tội địa ngục. Mà cái này vừa mới thăng cấp thần, chẳng những dơ lên đem cái kia kẻ cầm đầu cho đánh tan, thậm chí, còn triệt để đem cái kia thần xã san thành bình địa. Cũng là tại cùng một ngày, nửa cái thế kỷ trước kia, liên chú đóng ở Uy quốc, danh sưng Uy quốc Thái Thượng Hoàng. Trên thế giới cường đại nhất hải quân thứ 6 hạm đội, tại một ngày này thụ trọng thương. Mà làm đến chuyện này người, là bị bọn hắn phụng làm thần nam nhân. Bọn hắn không có cảm thấy xỉ nhục, chỉ cảm thấy vinh hạnh. Việc này uy nhân trong lòng bọn họ hiện tại đối với giải thích của mình, cũng là lúc sau uy quốc sách lịch sử bên trên kết luận. Nơi này lợi hại nam nhân, là bọn hắn thần, bởi vì, hắn là ở chỗ này tấn thăng làm thần. Chẳng những trừng phạt nguyên lai lấn lừa bọn họ quái vật, thậm chí, còn triệt để vì bọn họ báo thù đem nước Mỹ thứ 6 hạm đội cho triệt để phá tan. Thế nhưng là, đối với chuyện này, cao ngạo người nước Mỹ, hiển nhiên không có vô sỉ như vậy. Sỉ nhục. Đây là bọn hắn đối với một ngày này kết luận. Không còn có so đây càng để bọn hắn cảm giác sỉ nhục sự tình. Danh sưng toàn thế giới cường đại nhất hạm đội, danh sưng thế giới vô địch. Thế nhưng là, tại một ngày này, lại bị một người đánh bại. Không. Không chỉ là đánh bại, mà là triệt để tiêu diệt. Bù trừ lẫn nhau diệt. Muộn giờ nhìn lấy bên ngoài cái kia từng chiếc từng chiếc chiến hạm cuối cùng bạo tạc chìm vào đáy biển chẳng diện trong lòng của hắn đang dỉ máu đồng thời ánh mắt bên trong hiện lên tuyệt vọng phẫn nộ đối mặt cái này ma quỷ nhân vật hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo những vũ khí kia cùng những cái kia chiến thuật hiện tại toàn bộ đều không được việc thậm chí căn bản không có phát huy chỗ trống vang một tiếng bạo tạc sau đó chính là chìm vào đáy biển cái này giống như chính là một cái quá trình giống như bị người cho dự đoán cho đạo diễn giống nhau. Vừa nãy lúc mới bắt đầu, bọn hắn sẽ còn hò hét, sẽ còn cuồng thiếu, sẽ còn không cam tâm. Thế nhưng là hiện tại, theo cái này chiến hạm từng chiếc từng chiếc chìm xuống, chẳng những là hắn, liền ngay cả ở bên cạnh những quân quan kia hiện tại từng cái cũng đều sắc mặt ngây nô. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn. Thậm chí ở trong lòng bọn hắn còn có chút hâm mộ những cái kia đã bị tạt chết, chìm vào trong nước các minh đệ. Bởi vì chết là được rồi một cũng có thể không còn có sợ hãi, rốt cuộc không cần sợ hãi. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình. Biết rõ tử vong sẽ đến, không thể tránh né. thế nhưng là, chính là không biết rõ thân thể thời gian. Đây là một loại dày vò, cũng là một loại gặp chắc trở. Bọn hắn hiện tại, liền đang chịu đựng loại này dày vò. Bọn hắn là nước Mỹ thứ 6 hạm đội, là trên thế giới cường đại nhất quân đội. Bọn hắn không thể địch nổi. Cái thế giới này bọn hắn có thể tùy ý chạy xiết, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Đi tới chỗ nào đều sẽ không có người hỏi đến. Thế nhưng là, hiện tại, cảm giác của bọn hắn là như thế tuyệt vọng, cảm giác mình là như thế nhỏ bé, là như thế bất lực. Mốt sở tướng quân con mắt đỏ bừng, nhìn chầm chầm phía trước, trước mắt vây quanh bọn hắn cuối cùng một chiếc chiến hạm chìm xuống, ngay cả giống như phía trên đội viên, cũng bị nổ tung sóng xung kích cho nổ chết. Hắn biết, sau đó liền nên là mình. Hắn biết tiếp xuống vận mệnh là tử vong. Mặc dù, không có lựa chọn, nhưng là hắn muốn chết càng có tôn nghiêm có thể bị đánh chết, nhưng là không thể bị đánh bại. ầm Bên cạnh một tiếng súng vang, có người không chịu nổi loại áp lực này, trực tiếp nuốt thương, súng, tự sát. Mốt sở tướng quân nhìn nhìn súng lục của mình, đạn đã lên đạn. Chờ đợi sau 5 phút, tên ma quỷ kia giống nhau thân ảnh, cuối cùng từ trên trời rơi xuống. Đây là một cái nhìn rất phổ thông thanh niên. Đi tại trên đường cái, thậm chí, thành tựu hạm đội tổng tư lệnh hắn, cũng không biết hướng phía dạng này người trẻ tuổi nhìn lên một cái Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, bàn tay mình cầm tài nguyên, mình năng lực, thậm chí có thể tùy tiện hủy đi mấy trăm mấy ngàn cái, thậm chí mấy vạn cái dạng này người trẻ tuổi, chỉ cần hắn nguyện ý. Thế nhưng là, hiện tại, cái này nhìn phổ thông người trẻ tuổi, lại dễ dàng hủy đi hắn hạm đội, niềm kiêu ngạo của hắn, thậm chí, còn muốn hủy đi hắn tôn nghiêm. ngươi chính là tên ma quỷ kia mốt sờ tướng quân nhìn tròng trọc vào dương đình, ánh mắt đỏ như máu, nổi giận nói. Không sai. Là ta. Ngươi không phải vẫn muốn tìm ta à? Ta hiện tại đến. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nhìn vốn là tuổi trẻ, lại thêm nụ cười này, càng thêm lộ ra như cùng một cái vô hại nhỏ tuổi trẻ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn lại là có thể đưa tay ở giữa liền diệt đi toàn bộ nước Mỹ thứ sáu hạng đội người. Mút sở tướng quân nghe được Dương Đình, thần sắc sưng sở, ánh mắt cũng có một lát đục ngầu. Trong miệng tự lẩm bẩm ta không nên dây vào ngươi, không nên dây vào ngươi. Nhưng là sau đó cái kia đục ngầu ánh mắt. Lần nữa trở nên sáng tỏ, tiếp theo nhìn chằm chằm Dương Đình, phản phất muốn lần nữa bắt hắn trò thôn phệ giống nhau. Là, ta làm quyết định sai lầm nhất là ra tay với ngươi. Thế nhưng là, đời ta làm nhất là quyết định chính xác cũng là ra tay với ngươi. Ta không hối hận. Mốt sở tướng quân lớn tiếng gầm thét lên. Cho nên, ngươi đáng chết. Của ngươi những người này đều đáng chết. Dương Đình thản nhiên nói. Là, tham dò tóm lại là muốn đánh đổi một số thứ. Băng vào chúng ta thứ sáu hạm đội hy sinh, đổi lấy toàn bộ nước Mỹ đối với lực lượng của ngươi ước định, mặc dù đại giới có chút lớn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mốt sở trên mặt hiện lên một tia cười thảm. Sau đó, muốn bắt cỏ, hướng phía mình huyệt thái dương đánh tới. Thế nhưng là, nhượng hắn hoảng sợ phát hiện, mình lúc đầu bình thường cánh tay, hiện tại, vậy mà một chút cũng không động đậy. Rơi vào trong tay của ta, sinh tử của ngươi đã không phải do ngươi. Dương Đình lạnh lùng nói. Sau đó... Cái kia mốt sở liền trực tiếp bị Dương Đình cho cầm lên đến, như là mang theo một cái con gà con. Giờ khắc này, vốn là toàn thế giới chú mụ. Cơ hồ tất cả vệ tinh tất cả đều hướng phía nơi này dò xét chiếu. Vô số cái màn ảnh nhìn lấy nơi này. Trước mắt mốt sở tướng quân bị Dương Đình mang theo đưa đến màn ảnh trước thời điểm, những cái kia người xem, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thứ sáu hạm đội tổng tư lệnh, mốt sở tướng quân. Đây là mốt sở tướng quân. hắn, hắn lại bị bắt sống. Đám người đơn giản chấn kinh một chỗ cái cảm. rung động. Đơn giản quá rung động. Thế chiến thứ hai kết thúc về sau, nước Mỹ cũng đã là siêu cường quốc, chiến bại ví dụ đều cơ hồ giải rác, bình thường đều là đại thắng mà về Thế nhưng là, lần này lại, toàn quân bị diệt. Hiện tại, ngay cả tổng tư lệnh đều bị người sách trong tay. Màn ảnh rơi vào dương đỉnh trên mặt, tự tin mà đạm mạc, thật như cùng một cái quân vương. Sau đó, ngay tại tất cả trong màn ảnh, một quyền đem đánh nổ thành. Cái này, chính là gây kết quả của ta. Giờ khắc này, toàn cầu chấn động. Nước Mỹ cái này siêu cấp bá chủ địa vị bị triệt để phá vỡ. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, Dê. Chương 1047, thứ 1026, tuyệt không thỏa hiệp. đây trời đều là huyết vụ. Cái kia màu huyết hồng, tại ánh mặt trời dưới đáy, lộ ra như thế chói mắt. Mà tại huyết qua dưới, dương đỉnh giữa trời đứng thẳng, như cùng một cái ma thần. Toàn cầu chú mục dưới, trên cái thế giới này cường đại nhất quốc gia, cường đại nhất hải quân nhất cao tổng tư lệnh, cứ như vậy bị người cho đánh nổ. Mà trên mặt biển, nổi lơ lửng những thi thể này, càng là hơn tại tự thuật một cái để cho người ta đơn giản khó mà tin tưởng sự thật thứ 6 hạm đội toàn quân bị diệt. Không ai sống sót. Thảm bại. Không. Đây cũng không phải là thảm bại hai cái này từ có thể hình dung. Toàn thế giới ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên nơi này, thậm chí... Khi bọn hắn nhìn thấy chiến hạm chìm vào đáy nước thời điểm, liền đã chấn kinh văn phần, thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, dưới đây phát sinh sự tình, biết so trước đó kích thích hơn. Nước Mỹ cường đại lâu như vậy, cùng rất nhiều quốc gia đều có cự oán. Hiện tại, bọn hắn cường đại nhất chiến hạm, cứ như vậy bị người cho diệt, mà lại là giữa ban ngày, đây là khiêu khích là thị uy. Không, đây là chấn áp thô bạo. Là cái này gây kết quả của ta. Nếu là trước kia, Dương Đình nói như vậy, Bọn hắn sẽ chỉ cảm giác buồn cười, thậm chí, sẽ cảm thấy Dương Đình không biết lượng sức, không có tự mình hiểu lấy. Nhưng là, hiện tại kinh qua như thế một trận sấp xỉ tại đồ sát hành động sau đó, thế nhân rốt cục nhận rõ bộ mặt của hắn. Một cái ma quỷ. Một cái để cho người ta đã đủ rơi vào 18 tầng địa ngục ma quỷ. Một sở tên hỗn đản kia tại sao phải gây như thế một cái ma quỷ? Hắn là tại vì nước Mỹ đào mộ. Ta đề nghị hiện tại, lập tức đối với Dương Đình giảng hòa đồng thời xuất ra chúng ta đầy đủ thành ý, tiêu trừ hắn đối với hiểu lầm của chúng ta. Có ít người nhìn nói tình huống này, tại nhất cao hội nghị bên trên lên tiếng nói. Ta phản đối. Lúc này, có cái thân mặc quân trang người đứng lên, đối với người kia lập tức phản bác, mà lại, trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo huyết hồng sắc. Đây là bởi vì phẫn nộ đến cực hạn mà bị đè nén kết quả. Chúng ta là nước Mỹ, chúng ta là cường đại nhất quốc gia. Chúng ta có tôn nghiêm của mình, càng có thực lực của mình. Sau đó. Hắn lần nữa đem ngón tay hướng trên màn hình dương đỉnh. Hắn là cái gì hắn làm cái gì các ngươi vừa mới đều không nhìn thấy à? Người sĩ quan kia chỉ cái kia phát biểu người cái môi mắng. Hắn là một cái ma quỷ, một cái đau phủ, một cái phần tử khủng bố. Ngươi lại muốn chúng ta cùng dạng này người giảng hòa, còn muốn chúng ta thủ hạ xuất ra thành ý. Các ngươi làm như vậy, xứng đáng nước Mỹ quốc dân à? xứng đáng những cái kia cung cấp nuôi dưỡng của ngươi người đóng thuế à? Người sĩ quan kia chỉ lời mới vừa nói người kia cái môi mắng to. Ta tương tự không đồng ý thỏa hiệp giảng hòa, nhất là tại trước mắt loại tình huống này. Mốt sở không thể chết vô ích, chúng ta những huynh đệ kia cũng không thể chết vô ích. Dân chúng đều đang đợi lấy chúng ta cho ra một cái công đạo, đều đang đợi lấy chúng ta xuất ra thích hợp phương án, nếu là, hiện tại chúng ta thỏa hiệp, cùng quy dạp xuống ma quỷ diện trước khác nhau ở chỗ nào một cái khác sĩ quan tương tự nghĩa chính ngôn từ nói ra. Trong lúc nhất thời, hai thanh âm tại trong văn phòng giảng co không song, thậm chí, có chút thủy hòa bất dung. Thỏa hiệp cũng không phải là đầu hàng, cũng không phải vĩnh cửu túi đầu, tạm thời túi đầu là vì bảo tồn thực lực. Không sai, hiện tại, nhiều như vậy nước lớn, đều đang đợi lấy suy yếu thực lực của hắn, thậm chí, không dám cùng hắn khai chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn là một cái dân liều mạng. Mà lại, tính chất uy hiếp cực lớn, nếu là cùng hắn khai chiến, rất có thể sẽ tự thân tao ngộ vô cùng tổn thất lớn. Thì như, chúng ta lần này tổn thất, có thể phong tỏa toàn bộ châu Á thứ 6 hạm đội. nếu là Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ tổn thất cũng không phải là thứ sáu hạm đội đơn giản như vậy, nước lớn địa vị cùng vị trí càng là hơn không thể nào nói đến. Một cái quan viên nói ra, bọn hắn là quan văn, mặc dù đối với quân sự giải không nhiều, nhưng là, từ truyền về trong video đã thấy rõ ràng sự tình đại khái, thậm chí, đã đối với Dương Đình thực lực có một cái vô cùng rõ ràng cùng trực quan nhận biết, chính là loại này nhận biết, nhượng trong lòng bọn họ sợ hãi. Nếu là nắm chắc không tốt, rất có thể đem nước Mỹ về phần châu vạn kiếp bất phục. Tổng thống ngồi ở chỗ đó, càng là hơn không nói một lời. Đợi đến hai bên tất cả đều đình chỉ nói chuyện, hắn mới đứng lên, nói ra ta biết, vô luận các vị lựa chọn chiến đấu hoặc là hòa bình, đều là vì chúng ta nước Mỹ tương lai cùng đại cục. Nhưng là, thanh tựu Tổng thống, đề nghị của ta là chiến. Chính như Mét lai Tướng Quân vừa mới nói, chúng ta có tôn nghiêm của mình, có mình quốc khí. Mà lại, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng phần tử khủng bố cuối đầu. Chúng ta nước Mỹ không sợ khiêu chiến càng không sợ ứng đối khiêu chiến hắn dám đến treo chọc chúng ta nhất định phải trả giá bằng máu nước mỹ dân chúng tại vào lúc ban đêm liền thông qua phát đi bằng truyền hình truyền đạt bọn hắn kiên quyết chống khủng bố quyết tâm hắn dám đến treo chọc chúng ta nhất định phải trả giá bằng máu đây là tổng thống nhượng những cái kia một mực hoài nghi chính phủ muốn thỏa hiệp người từng cái hiện tại cũng đều lo nghĩ bỏ đi nước mỹ dân chúng vừa nãy lúc mới bắt đầu có lẽ sẽ đồng tình dương đỉnh dù sao dương đỉnh là một người Tao nộ đãi nộ như vậy, hẳn là đứng ra. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Đình chọn lựa thủ đoạn cùng biện pháp thời điểm, lần nữa phẫn nộ. Bất kể nói thế nào, những cái kia đều là bọn hắn người nước Mỹ, là bọn hắn huynh đệ. Thế nhưng là, hiện tại, những người này cứ như vậy bị Dương Đình giết chết, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy, cái này chẳng những là muốn giết người, còn muốn toàn bộ nước Mỹ đánh mất làm một cái nước lớn tôn nghiêm. Phàm là có một chút liên quan tới hai quốc tinh thần người đều biết không chút do dự lựa chọn phản đối Dương Đình, dân chúng phần lớn cũng bắt đầu phản đối Dương Đình, mà lúc này đây, nước Mỹ tổng thống cùng Dương Đình huyết chiến đến cùng âm vang nữ điệu, càng là hơn đạt được rộng rãi nước Mỹ công dân tán thành. trong lúc nhất thời, tổng thống chi tiêu suất đạt tới đỉnh cao nhất, thậm chí đều nhanh gặp phải thất thủ hai, lãnh đạo nước Mỹ chiến thắng què chân tổng thống. nước Mỹ, hoa phủ quốc tế hội chiêu đái ký giả bên trên, tổng thống đối mặt với màn ảnh, đem cái kia đã từng nói lời nói, lần nữa nói ra hắn là phần tử khủng bố, là đau phủ nước mỹ tuyệt đối sẽ không hướng loại người này túi lầu cái, càng sẽ không hướng loại người này thỏa hiệp. hắn hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất là mình tới tự thú. nếu như dân chúng của chúng ta nguyện ý tha thứ hắn, có lẽ hắn trả có một chút hy vọng sống. đầu thứ hai, cái kia chính là chờ lấy chúng ta bắt hắn cho bắt trở lại, tiếp nhận nước mỹ dân chúng thẩm phán. bất quá lúc kia chúng ta nhất định sẽ xử phạt nặng. sau đó cái kia tổng thống nhìn dưới khán đài màn ảnh. Phảng phất tại nhìn trầm trầm dương đình con mắt. Đối với loại này đại gian đại ác chi đồ, chúng ta không ngại một lần nữa bắt đầu dùng dảo hình. Đây là tới từ nước Mỹ tối hậu thư, cũng như thế tuyên chiến. Cái này cái tinh cầu bên trên cường đại nhất quốc gia, rốt cục muốn làm ra phản kích, trọng yếu muốn đối cái này hiện tại xem ra cường đại nhất nam nhân xuất thủ. Vô luận kết quả như thế nào, đây đều là một trận đáng giá đám người mong đợi đại hí. Cầu vô thẹn mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Trước 1048, Uy Quốc Hoàng Cung, Dương Đình không có trở về. Thân ở Uy Quốc, hắn tại củng cố Tu Vi, nhượng hắn vui mừng chính là, cái này Uy Quốc mặc dù địa phương không lớn, nhưng là, cái này linh khí trong đó nhưng lại rất nhiều rất là dư dạ. Đối với dạng này bảo địa, Dương Đình đương nhiên sẽ không lãng phí. Tu Vi hiện tại đã đến trúc cơ đỉnh phong. Nếu là tiến thêm một bước, là được rồi ngưng tụ kim đan. Theo hắn giải, nếu là ở cái này trong thế tục. Trúc cơ kỳ liền xem như thần tiên, cái kia tại tu giả giới, thần tiên cất bước điểm hẳn là kim đan cảnh giới. Đến kim đan cấp độ, là được rồi vận dụng càng cường đại hơn pháp thuật, đến lúc đó, thật là di sơn đảo hải, phi thiên độ địa. Đáng tiếc, hiện tại linh khí nhu cầu quá khổng lồ, liền xem như đạo nghĩa đáng đạt tới, muốn muốn đạt tới kim đan kỳ, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dương Đình cảm thụ một chút tự thân thực lực, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, vô luận như thế nào, ở chỗ này thực hiện thực lực to lớn tăng lên Dưới mặt đất đầu kia Linh Mạch, hiện tại đã bị hắn cho tiêu hao không sai biệt lắm, liền xem như về sau thật uy quốc có tu giả thiên tài, không có cái này Linh Mạch ủng hộ, chỉ sợ lại cũng khó có thể tiến vào cao hơn tu vi, chỉ sợ, có thể tiến vào thiên giai, cũng đã là thiên đại vinh hạnh cùng tạo hóa. Dương Đình từ dưới đất lần nữa phóng người lên, mới vừa ra tới, liền thấy nước Mỹ Tổng thống đối với hắn phát ra sau cùng thông điệp. Lại muốn cho ta hai con đường thật đúng là hảo tâm à, đáng tiếc, ta chỉ làm cho các ngươi một con đường. Dương Đình cười lạnh, nước Mỹ sự tình, hắn sớm muộn muốn đi xử lý. Năm đó bị nước Mỹ những cái kia dị năng giả còn có huyết ma pháp sư cho đuổi theo như là chó nhà có tang giống nhau. Hiện tại, mặc dù người kia chết, thậm chí, huyết ma pháp sư cũng bị mình giết chết, thế nhưng là, thù này lại tại Dương Đình trong lòng. Lại nói, lần này mốt sở dẫn đầu gây mình, mình còn không có bao nổi, bọn hắn trái ngược với người bị hại đồng dạng, đối với mình lên án. Cái này quả thực khiến người ta không thể chịu đựng được. Lại nói, từ tỉ những cái kia tài sản hiện tại cũng còn bị bọn hắn cho bịt lại đây, một chút cũng không cầm về được, hắn ở trong lòng vô tận tự trách. Nếu là có cơ hội, hắn không ngại lại giết trở về. Hiện tại, với hắn mà nói, so giết trở về càng thêm chuyện trọng yếu, chính là tìm tới những cái kia đã từng tiềm phục tại huy quốc những cái kia dị trùng. Hắn sẽ không quên mình tới tới sứ mệnh, một mực đang đuổi theo đầu kia chạy trốn dị trùng. Thế nhưng là, đi đến nơi đây sau đó, tên xuất sinh kia liền giấu đi giống là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hiện tại, vô luận cái kia dị chủng hắn ở đâu, đều phải bắt hắn cho triệt để diệt trừ. Dương Đình thần thức khuyết tán ra đến, tại thần thức phía dưới, toàn bộ uy quốc, bình thường đều tại hắn dò xét bên trong. Lên tới bầu trời chim bay, xuống đến trong nước du ngư, hết thảy đều là rõ rõ ràng ràng, như là xem vân tay trên bàn tay. Thế nhưng là, nhượng hắn kỳ quái là, tại uy quốc, có nhiều chỗ, hắn lại dò xét không quá rõ ràng, giống như bị thứ gì cho che kín Hiện tại huy quốc, tại trước mặt của ta, không nên có bí mật. Dương Đình cười lạnh, sau đó vươn người đứng dậy, hướng phía cái kia kem chút đem thần thức cẩn nấp địa phương bay đi. Mười phút sau, Dương Đình xuất hiện tại một mảnh rộng lớn nguy nga cung điện trước mặt. Cung điện nhìn rộng lớn đại khí, mà cổ phát tự nhiên. Đây là một chỗ tốt, chí ít tại hình thức bên trên có chút giống hoa hạ hoàng cung, mặc dù quy mô nhỏ chút, nhưng là, nên có cái gì đều có. Sau đó, Dương Đình trực tiếp đi vào, thế nhưng là... Vừa mới đi đạo muôn miệng, liền bị người ngăn cản. Nơi này là Hoàng Cung, mời. Nhưng là, tiếp theo hắn liền nói không được. Ngươi, ngươi, ngươi là cái kia thủ vệ tại binh lính nơi đó trực tiếp câm điếp, thậm chí ngẩn người. Chuyện gì phát sinh ngay vào lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Là bên trong có người tại hỏi thăm. Thế nhưng là, cái này bị hỏi thăm binh sĩ lại lập tức ngẩn người một câu cũng nói ra, giống như bị người bóp lấy cổ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Lúc này, bộ đàm bên trong thanh âm càng thêm gấp rút, còn có chút bận tâm, thậm chí đã nghe được có chỉnh tề tiếng bước chân từ bên trong truyền tới. Đúng thế vệ đội đang hành động. Kỳ mù ra đội trưởng cảm giác được sự tình có chút không giống. Hiện tại, tại cửa ra vào vị trí, bọn hắn nhìn thấy một người. Mà sự xuất hiện của người này, nhượng người lính kia dọa trong đốc. Thế nhưng là, nhượng hắn tức giận là, rõ ràng nhận thức rất cao camera thế nhưng là, vô luận như thế nào, cũng không cách nào chụp rõ ràng người kia hình ảnh. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, thậm chí mang tùy thời chờ lệnh vệ đội. Gần nhất uy quốc phát sinh cự dung chuyển lớn, ngay cả bọn hắn thủ tướng cùng đám đại thần đều bị giết, mới nội các còn không có tổ kiến hoàn thành, các phương thế lực đều tại dục dịch, càng để cho người lo lắng chính là ở đâu còn có một cái để bọn hắn nhìn không thấu thần tiên. Cho nên gần nhất đến nay toàn bộ đều đã tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng không dám có chút chủ quan, kỵ mù giả còn không có tới gần liền thấy cái kia thủ vệ vệ binh giờ phút này gương mặt sợ hãi cả người ngẩn người lộ ra sợ hãi ruột rẻ không có một chút hoàng gia vệ binh nên có tư thái nhìn đến đây kỵ mù dạ lửa giận trong lòng liền không đập một chỗ đến sau đó liền bước nhanh đến phía trước dựa theo truyền thống vệ đội phong cách xoát xoát cho hắn hai bàn tay phế vật vô dụng ngay cả đứng cương vị cũng không biết ngươi muốn chết à kỵ mù dạ gầm thét lên hắn mặc dù không có nhìn thấy dương đình ngay mặt nhưng là đã cảm giác được Dương Đình là một người bình thường, phổ thông đến ném đến đường lớn bên trên đều không có người biết chú ý tới cái chủng loại kia tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại, hoàng gia vệ đội binh sĩ nhìn thấy dạng này người, vậy mà sợ đến như vậy, thực sự là há có này. Cái này muốn xuất chuyên đi, bọn hắn hoàng gia vệ đội mặt mũi còn hướng ở đâu đặt. Hôm nay, nơi này phát sinh sự tình, không cô phép đối với người ngoài nhắc lên, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Kỷ Mù Dạ đưa tay chỉ Dương Đình cái mũi uy hiếp giống như nói. Thế nhưng là, cái này uy hiếp ngữ khí, biến hóa thực sự có chút nhanh. Đợi đến cuối cùng, trực tiếp liền ngốc rơi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi là! Thần kỳ mù dạ ngón tay buông xuống, ánh mắt bên trong tràn ngập hối hận cùng chấn kinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần, vậy mà biết tới nơi này, mà lại, cứ như vậy đứng trước mặt mình. Ngươi mới vừa rồi là tại nói chuyện với ta à Dương Đình nhìn lấy đã bị dọa sợ kỳ mù dạ còn có cái kia thủ vệ. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêng ấm. Thần. Ta không phải cố ý mạo phạm, ta thật không phải là cố ý mạo phạm. Kị mù già nằm trên đất, đối với Dương Đình cầu xin tha thứ. Nếu là những người khác cũng coi như, đáng tiếc, ngươi không phải. Ngươi là huy nhân, ngươi từng tại hoa hạ từng có phạm tội, đến bây giờ, đều còn không có đền bù tổn thất. Cho nên, ngươi phải chết. Nghe nói như thế, người kia sững sờ, hiện nhiên chưa kịp phản ứng. Đáng tiếc, hắn đã không có thời gian phản ứng. Thân thể của hắn trực tiếp bị Dương Đình một bàn tay đập nát. Bên cạnh vệ đội viên, từng cái nơm nớp lo sợ, cấm như ve mùa đông. Cầu vote tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 1049, giết. Thần giá Lâm Uy Quốc Hoàng cung. Tin tức này giống như là mọc cánh đồng dạng tại thật nhanh truyền lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt lại chuyển hướng nơi này. Nhất là những cái kia đã từng kêu gào muốn uy quốc quân sự quật khởi người, hiện tại càng là hơn thấp phẩm trong lòng tới cực điểm. Uy quốc cùng hoa hạ, đúng thế thủ truyền kiếp, mỗi một người hoa hạ trong lòng, từ nhỏ đã bị gieo xuống hạt giống cựu hận. Uy quốc, cái này đã từng khi dễ hoa hạ quốc gia, hiện tại, tại dương đỉnh trước mặt đã thu đến đả kích thật lớn, mà cái này cái quốc gia đã từng chủ nhân, cái kia trận chiến tranh tội khôi họa thủ hậu đại lại còn ở nơi này. Nhất để bọn hắn cảm giác bất an là, bọn hắn thiên hoàng bệ hạ, đã từng không chỉ một lần tế bái thần xạ anh Linh. Hiện tại, anh Linh đã bị giết mất, hiện tại, hắn tới nơi này. Mà lại, thoáng qua một cái đến, liền đem cái này hoàng cung thủ vệ cho giết. Cái này, tôn kính thần, chúng ta thiên hoàng bệ hạ nghe theo ngài muốn đi qua, đã thiết tiến, hy vọng có thể đối với ngài tận tình địa chủ hữu nghị. Cái kia thủ vệ đội trưởng bị đánh chết sau đó, người nơi này tất cả đều cầm như ve mùa đông, nơm nớp lo sợ, ai cũng không biết cái này hỉ nộ vô thường người, lúc nào, biết xuống tay với bọn họ. Không qua, trước mắt cái này nữ quan lại là ngoại lệ. Nàng từ trong cung đi tới quần áo lộng lẫy, cử chỉ có góc độ, nếu như dựa theo thế tục tiêu chuẩn đến xem, đây là một cái quý tộc, mà lại là một cái xinh đẹp quý tộc. Đi vào Dương Đình trước mặt, đối với Dương Đình cung kính hành lễ, kimono tại trên người của nàng xuyên ra không giống nhau hương vị, để cho người ta có một loại tự nhiên thân cận cảm giác, thậm chí, muốn quên đi tất cả tới cách giao. Đáng tiếc, Dương Đình trực tiếp cánh tay rôi ra, cách không một cái đại thủ, trực tiếp bắt lấy cổ của nàng, cái này lúc đầu cử chỉ có độ nữ nhân lại trực tiếp bị cầm lên đến. Bị Dương Đình phóng trên không trung, lộ ra rất là chật vật. Người điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt của ta loay hoay muốn chết thật sao Dương Đình nhìn lấy cái kia bị mình mang theo cổ, nâng lên trước mặt mình nữ nhân, thần sát thanh lanh nói. Truy en của tui vn đại nhân tha mạng Nô tỳ không biết đại nhân vì sao đối xử với nô tỳ như thế. Nữ nhân kia bị Dương Đình sau khi nắm được, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Đối với Dương Đình cầu xin tha thứ, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Không biết sao Dương Đình cười lạnh, sau đó, một bàn tay phiến ra ngoài. 3. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, sau đó, liền nghe đến một tiếng tiếng kêu chói tai. Có thể thấy rõ ràng một cái hư ảnh từ trong thân thể nàng bị đánh đi ra. Đúng thế một cái hồ ly cái bóng. Hiện tại, bị đánh sau khi đi ra, Dương Đình lần nữa một chỉ điểm ra, cái kia hồn phách, trực tiếp sụp đổ. Tan thành mây khói. Cái kia nữ quan bị cái này bàn tay đập sau khi ra ngoài, trên mặt hoảng sợ. Nhất là nhìn thấy Dương Đình một chỉ điểm ra, trực tiếp điểm nát cái hư ảnh này sau đó, trong lòng càng là hơn sợ hãi vạn phần. Nhìn lấy Dương Đình ánh mắt, không còn có trước đó bình tĩnh. Hiện tại, còn có lời gì nói Dương Đình nhìn lấy người kia hỏi. Nô tỳ không lời nào để nói, thế nhưng là, Nô tỳ làm như thế, thật là muốn lấy lòng đại nhân, cũng không còn lại tâm tư. Cái kia nữ quan đối với Dương Đình nói ra, lấy lòng hử. Dương Đình lánh hừ một tiếng. Đã ngươi đến bây giờ đều không nói thật, vậy thì đi chết đi. Nói xong, Dương Đình lần nữa một bàn tay phiến ra ngoài. Trong hư không một cái bàn tay khổng lồ đồng thời xuất hiện, tại cái kia nữ quan hoảng sợ ánh mắt bên trong, cuối cùng càng lúc càng lớn, trực tiếp đem cái kia nữ quan cho đánh nổ. Những cái kia bên cạnh vừa nhìn người, hiện tại triệt để ngốc rơi, bởi vì, người này thật sự là quá kinh khủng, thật là làm cho người ta khó mà nắm lấy. Cái này nữ quan thế nhưng là thiên hoàng người bên cạnh, từ nhỏ đi theo thiên hoàng bên người, rất được thiên hoàng thích. Nghe nói, đông giếng gia tộc nhỏ nhất thiếu gia muốn cưới cái này nữ quan, thiên hoàng đều không có đáp ứng. Hiện tại, cứ như vậy đưa đến trước mặt hắn, hắn chẳng những không tiếp thụ, còn chuyển tay đem người cho giết. Kinh khủng! Cái này quá kinh khủng! Bọn hắn đã không cách nào thăm dò trước mắt cái này thần tính tình. Bọn hắn làm sao biết, Dương Đình giết nàng nguyên nhân, là bởi vì đã nhìn thấu nàng và cái kia thiên hoàng quỷ kế. Cái này sống thâm cung thiên hoàng, căn bản không phải một cái đèn đã cạn dầu. Hiện tại, nhìn thấy Dương Đình năng lượng thật lớn, cho nên, liền muốn phải nghĩ biện pháp, đến đem Dương Đình kéo vào hắn dưới trướng, thậm chí vì đó sử dụng. Nếu như nói như vậy, đừng nói lần nữa chủ chính uy quốc, thậm chí, lần nữa thống trị châu Á, cũng không còn là nghị viền vông. Đáng tiếc, bọn hắn nói chuyện, cũng sớm đã bị Dương Đình trô thấy rõ. Trước mắt cái này nữ quan đem cái kia biết thi triển mỹ hoặc chi thuật hồ ly hồn phách dung hợp. Sau đó từ trong cung lúc đi ra, liền đã bị Dương Đình đoán mặc, lại đến Dương Đình thi triển quỷ kế, Dương Đình đều chẳng muốn cùng nàng con nhau. Trong Hoàng Cung càng là hơn đại loạn, không phải ở bên trong vững như Thái Sơn, thậm chí, đang chờ nữ quan cho mình đưa tin tức tốt Thiên Hoàng giờ phút này, càng là hơn sắc mặt tái nhợt. Dương Đình đi vào. To lớn thân ảnh, như cùng một cái to lớn đám mây đem bầu trời Thái Dương đều cho triệt để che đậy. Nhìn lấy Dương Đình thân ảnh cao lớn, Thiên Hoàng cùng những đại thần kia trực tiếp quỳ quỷ xuống đất. Đáng tiếc, Dương Đình căn bản không có định cho bọn hắn đường sống. Nhất là khi nhìn đến bọn hắn cung phụng quái vật thời điểm, sát tâm càng nặng. Vây tay một cái, cái kia thiên hoàng đã chết dưới tay. Mà tại thiên hoàng chết đi trong tích tắc. Những cái kia vây quanh thiên hoàng người đại đa số đều đã chạy từ tán. Mà còn lại những cái kia, nhìn lấy Dương Đình ánh mắt bên trong tràn ngập huyết sắc. Sau đó, những người này vậy mà biến hóa. Cả người, dần dần bị xương mù màu đen bao phủ giống như bị tầng một đen kịt mặc thủy cho bôi hắt giống nhau. Ma hóa. Những người này quả nhiên có vấn đề. Không qua không quan trọng. Dù sao đều là muốn chết đồ vật. Dương Đình cười lạnh nói. Sau đó, tay bên trong nắm đấm màu vàng óng nắm lên đến, hướng thẳng đến những cái kia dần dần hướng phía mình đến gần ma hóa quái vật đánh tới. Phanh phanh phanh. Sụp đổ. Toàn bộ sụp đổ. Nơi này vốn là Kim Bích Huy Hoàng cung điện, thậm chí còn có nhất là Phú Lệ đường hoàng bài trí, thế nhưng là hiện tại đây hết thể tất cả đều bị máu đen chỗ xâm nhiễm. Những người đó trên người không ngừng lưu chuyển màu đen sương ngủ, như là màu đen mặc thủy xâm nhiễm thân thể của bọn hắn. nắm đấm màu vàng nóng bay múa, kim sắc cự long tới lui. trong hoàng cung này, long ngâm cửu tiêu, lệ quỳ thẳng. a d... hó hó hó hó ba. thanh âm bên trong động tĩnh trọn vẹn duy trì liên tục nửa giờ. sau nửa giờ, hết thể tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. uy quốc thiên hoàng bị giết, những đại thần kia cũng bị giết một nửa. Toàn bộ hoàng cung sầu vân thẳng đạm, mà những hoàng gia đó tộc duệ, hiện tại, càng là hơn nơm nớp lo sợ, é sợ cho Dương Đình chém tận giết tuyệt. Nhưng là, Dương Đình đối với những người này căn bản nhất điểm hứng thú đều không có. hắn chân chính quan tâm, là cái này trong hoàng cung bảo tàng. Chuẩn xác mà nói, ở đây hoàng gia bảo bảo nút bên trong một bộ phận lớn, đều là từ hoa hạ đoạt đoạt lại. Bảo khố mở ra, trong này hết thảy, giống như đều tại người chứng kiến uy nhân ngày xưa chứng cứ phạm tội. Linh Dược Đồ vật. Ngọc sước. Còn có các loại thư ký tranh chữ. Bảo vật. Tuyệt đối bảo vật. Nơi này, thậm chí đều nhanh có thể xây dựng một cái nhà bảo tàng. Không có một kiện xuất ra đi, đều có thể bán đi giá trên trời. Mà chân chính hấp dẫn dương đình chính là, là bày đặt ở trong đó một thanh cổ kiếm. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Trương 1050, thiên lang. Cổ kiếm tính chất cổ phác, thậm chí. Phía trên hoa văn đều là một số tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, lưỡi kiếm cổ sơ, thậm chí, ở phía trên còn kèm theo có một mảng lớn bùng đất. Nếu là ở bên ngoài, dạng này một thanh cổ kiếm sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi, thật sự là quá mức phổ thông, nếu nói là đồ cổ, thế nhưng là lại khuyết thiếu đồ cổ cái chủng loại kia vân bị, tự nhiên không đủ. Hiện tại, hắn xuất hiện ở đây, xác thực có vẻ hơi không thích hợp, cùng chung quanh những cái kia bảo vật so sánh. Lộ ra quá mức phổ thông, thậm chí, có chút rẻ tiền, thế nhưng là, Dương Đình nhưng vẫn là chú ý tới hắn. Không gì khác, chỉ là bởi vì hắn quá phổ thông. Phổ thông đến để cho người ta cảm thấy có chút quá mức. Thiên đồng mở ra, phá vọng chi thuật. Cái kia nhìn như phổ thông không ánh sáng cổ kiếm, giờ phút này quang mang đại thịnh, như cùng một cái thái dương giống nhau, ở đâu phun tỏa sáng. Thậm chí, liền xem như hiện tại Dương Đình, cũng có chút thụ không hắn quang huy. Bảo vật. Tuyệt đối bảo vật. Dương Đình mừng rỡ trong lòng, liền xem như hiện tại, ở trên người hắn thông Linh Bảo Ngọc, cũng không có lớn như vậy quang hoa. Dương Đình trực tiếp đi qua, kiếm kia vẫn là giống nhau thường ngày, cổ phát nằm ở nơi đó, không có một chút dị thường, thậm chí, trước mắt Dương Đình đem cái kia cổ kiếm cầm trong tay thời điểm, cũng không có cảm giác được dị thường, nhưng là, trước mắt Dương Đình hướng bên trong chú ý chân khí thời điểm. Một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp từ nơi này cổ kiếm bên trong truyền đến, tiếp theo. Cũng cảm giác giống như là bừng tỉnh một cái ngủ say quái thú, quay người muốn đi gấp. Dương Đình nắm thật chặt, thế nhưng là, cái kia cổ kiếm quang mang lớn hơn, thậm chí, toàn bộ trong bảo khố đều bị quang mang này bao phủ lại. Một đạo trùng thiên quang trụ thẳng bay đến chân trời, đem cái này bảo khố đều cho xuyên qua. Những cái kia lúc đầu coi là sẽ không còn có cái gì tốt hí có thể nhìn người, nhìn thấy một màn này, trực tiếp bị kích thích. Đây là cái gì? Thế nào cảm giác giống như là một cái bảo bối? Ở đâu giống bảo bối tại sao ta cảm giác lại có yêu nghiệt sắp xuất thế? Ta hiện tại cảm giác trên cổ của mình trực tiếp bị treo một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người cho đeo đầu. Những cái kia nhìn thấy quang trụ người, từng cái khẩn trương vạn phần. Nhất là những uy nhân đó. Hiện tại, cái này hỉ nộ vô thường thần, liền tại bọn hắn nơi này, bọn hắn thật sợ hãi vạn nhất có điểm nào nhất làm không tốt, đem cái này thần cho đắc tội. Dưới mặt đất trong bảo khố, cái kia cổ kiếm cuối cùng vẫn thoát ly dương đình khống chế bay thẳng ra, trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, muốn hướng phía bên ngoài bay đi. Nhìn thấy tình huống này, Dương Đình trực tiếp giận dữ, há có thể dung người chạy thoát. Tiếp theo, cánh tay huy động, ở chỗ này lợi dụng nơi này cực phẩm ngọc thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Những cái kia ngọc thạch nhanh chóng bay động, để cho người ta nhìn sau đó hoa mắt, như là từng chiếc nhanh chóng mẹ xe đét ben xe hơi nhỏ ở chỗ này vãng lai tung hành. Không tới một phút thời gian, đến lúc cuối cùng một khối ngọc thạch rơi xuống đất, toàn bộ trận pháp thành hình. Vâng. Một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến, quyền kia thân liền đã bị chặn đường lấy chạy không ra được cổ kiếm, lần nữa bị một vệt kim quang cho ngăn cản lại. Hiện tại, trận pháp thành hình, trong bảo khố trực tiếp xuất hiện một cái kim sắc cái lồng. Mặc cho cái kia cổ kiếm như thế nào va chạm, nhưng thủy Trung không thể tránh thoát. May mắn ra hỏa này quy không cao, không phải thật đúng là phiền phức. Dương Đình nói ra. Hiện tại, nhìn lấy cái này cổ kiếm, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Gia hỏa này vừa nãy lúc mới bắt đầu trang sách dưới hiện tại bị nhìn thấu sau đó vậy mà lại có mình linh trí có thể xác định đây là một kiện bà bối một kiện khó được bà bối ông cổ kiếm run dậy, phát ra thanh thủy kiếm minh như là long ngâm giống nhau mà cái kia lưỡi kiếm giờ phút này càng là hơn lạnh lùng lãnh chỉ dương đình có một loại cực lớn uy hiếp cảm giác muốn học long ngâm dương đình nhìn lấy cổ kiếm cười hỏi vậy liền để ngươi nhìn một chút chân chính long ngâm dương đình trên mặt hiện lên tầng một lanh ý sau đó chân khí thôi động, một đầu kim sắc cự long ra hiện tại trên cánh tay của hắn. Tiếp theo, đầu kia cự long ở trên người hắn xoay quanh. Vô hình, dương đình một quyền hướng phía cái kia cổ kiếm đánh đi ra. Bờ hờ hờ, đầu kia lúc đầu ở trên người hắn quấn quanh lấy cự long, giờ phút này càng là hơn bay thẳng ra ngoài, phát ra một âm thanh tiếng long ngâm. Cái này một âm thanh long ngâm, trực tiếp thẳng ngút trời, vượt trên trường kiếm huyết dài, thậm chí ở bên ngoài những cái kia nghe được cái này tiếng long ngâm người cũng là từng cái kích động run rẩy. Thành tín kẽ quỷ quỹ dưới đất, đây là thân tích. Thân tích. Mà cái kia kình lỏng trùng kích đến cổ trên thân kiếm thời điểm, cổ kiếm giống như là tao ngộ trọng đại một kích, toàn bộ thân kiếm không ngừng run rẩy, phát ra một tiếng rên rỉ. Thế nhưng là, y nguyên lơ lửng giữa không trung, đối với Dương Đình thị uy giống nhau, không nguyện ý khuất phục. Còn không phục vậy thì đánh tới người phục mới thôi." Dương Đình cười lạnh. Sau đó, lại là nắm đấm màu vàng lóang vung ra, lần này một mặt ra ngoài ba đầu kình lộng. Mỗi một đầu phảng phất đều mang hủy thiên diệt địa năng lượng. Cái kia cổ kiếm thiết dài, rên rỉ càng nặng, làm cho lòng người bên trong không đành lòng. Phanh phanh phanh. Ba tiếng tiếng vang to lớn vang lên, sau đó, cái kia vốn là cao ngạo như là nhà kiếm tôn cổ kiếm, quang mang trở nên ảm đạm rất nhiều, lơ lửng giữa không trung, run run rẩy rẩy, như cùng một cái bị thương nặng cháng hán. Thân phục, hoặc là chết. Dương Đình lạnh lùng nói. Trường kiếm kia nghe vậy, bình tĩnh một lát, Sựa hồ là một cái nghe hiểu tiếng người tiểu động vật, hiện tại, bay thẳng tới, lơ lửng tại Dương Đình trước mặt, quang mang ảm đạm, giống như tùy thời muốn tiêu tán. Dù là không có ánh mắt, không có âm thanh, Dương Đình cũng có thể từ tâm tình của hắn bên trong cảm giác được chờ mong cùng chờ mong. Yên tâm, cùng ta, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi Dương Đình nói ra, cái kia cổ kiếm vậy mà nghe hiểu giống như, tại Dương Đình trước mặt nũng nịu nhảy vọt Cuối cùng, cổ kiếm rơi vào Dương Đình trong tay, giống nhau trước đó. Cổ phác tự nhiên, thế nhưng là, cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này cổ kiếm rõ ràng nhiều tầng một đạo vận, Mà càng thêm nhượng dương đình cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này cổ kiếm vậy mà nội vẫn không gian, không gian lớn nhỏ, vậy mà so với chính mình trước đó không linh giới ngón tay còn một lớn. Cực kỳ nhượng hắn ngoại ý muốn chính là, tại không gian này bên trong, còn có một cái tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh như là một con sói, màu lông bóng loáng, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy dương đình linh hồn, có chút sợ hãi. Mà trong này bộ một khối trên vách đá, nhìn thấy hai chữ thiên lang. Chẳng lẽ vật nhỏ này là thiên lang vậy cái này cổ kiếm là cái gì? Rất nhanh, hắn phát hiện, mình sai, tên cứ gọi thiên lang không phải cái kia tiểu tinh linh mà là thanh kiếm này. Mà cái này sở mát hách lại chính là cái này thiên lang đạn sinh ra linh trí, cũng chính là cái này cổ kiếm khí linh. Lựa! Tuyệt đối kiếm một phát. Một thanh có khí linh kiếm khí. Đã cái này tiểu tinh linh cũng là kiếm này một bộ phận. Dứt khoát ngươi cũng gọi thiên lang thôi. Dương Đình hương phân nói. Sau đó, liền từ thiên lang vậy đơn giản thức hải bên trong giải được thanh kiếm này lai lịch, vượt ngoại. Năm đó hắn kinh lịch một trận đại chiến, cuối cùng, lưu lạc tại trong hư không, đi qua năm tháng dài đằng đẵng rốt cục sinh ra linh trí. Mặc dù thần trí không mạnh, nhưng là, cũng có thể phân biệt ra được Dương Đình thực lực, cùng năm đó chủ nhân so sánh, đơn giản kém cách xa vạn dạm, đối với dạng này chủ nhân, hắn tự nhiên không thích. Yên tâm. Thực lực thấp chỉ là tạm thời. Về sau biết để lên. Ta sẽ không để cho ngươi tại trong tay của ta bị long đong. Dương Đình tự đủ. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. Dê. Trương 1051, ảnh hưởng. Ông ong. trường kiếm riêng gì, hơi có chút hổ rơi bình Dương bị chó bắt nạt cảm giác. Cái này biểu hiện nhượng Dương Đình bị thương rất nặng, luôn cảm giác mình một cái đại lao ra bọn họ, bây giờ lại bị một cái kiếm mẹ cho khinh bỉ nhượng trong lòng của hắn rất khó chịu. Chớ cho ta, không phải vậy, ta đem ngươi trực tiếp đạp nát nấu lại trùng tạo. Nói xong, Dương Đình tâm niệm vừa động, cái kia thông linh bảo ngọc qua trong dây lát liền đến Dương Đình trong tay, biến thành một cục gạch lớn nhỏ. Dương Đình hung thần ác sát, nhìn dạng như vậy, nếu là cái này Thiên Lang Cổ Kiếm còn dám có một chút không hài lòng, hắn liền sẽ một cục gạch đập tới, đem ra hỏa này trực tiếp biến thành sát vụn. Cổ Kiếm rốt cục trung thực, chờ tại Dương Đình trong tay, không ngừng lóng lánh bước người quan mang. Hàn Quang lạnh lẽo, rất muốn để cho người ta nhìn một chút, liền sẽ bị trực tiếp đóng băng nứt vỡ một dạng. Ngươi thật đúng là người ngốc có ngốc phúc ca. Dạng này bảo bồi tốt cũng có thể làm cho ngươi đụng tới. Ngay vào lúc này, hệ thống thanh âm tại Dương đỉnh trong đầu vang lên, gia hỏa này thanh âm bên trong tràn đầy hèn mọn, nhụ Dương đỉnh cảm giác gia hỏa này hiện tại ra tới, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt ý. Dương đỉnh không để ý hắn. Thanh kiếm này, tuyệt đối ngàn năm khó gặp. Ngươi nếu là có thể chú ý đem hắn triệt để thu phục. Sau này tiền đồ, tuyệt đối với bất khả hạ lượng. Hệ thống đối với Dương Đình dụ hoặc đến. Ta không được rồi thu phục hắn sao Dương Đình tức giận nói. ngươi cái này tính là gì thu phục. Bất quá là đạt được thân thể của hắn, cũng không có đạt được tim của hắn. Hệ thống đối với Dương Đình chế nhạo nói. Nghe nói như thế, Dương Đình hận không thể đem hệ thống lao đầu đẩy ra ngoài hành hung một trận. Bất quá, không thể không thừa nhận, hắn thực sự nói thật, chỉ ít cái này khí linh thiên lang thật giống như không thể nào tán thành chính mình. Ta không nóng nảy, về sau có nhiều thời gian, ta tin tưởng, cái này tiểu xúc sinh sớm muộn cũng sẽ bị mị lực của ta chỗ đả động. Dương Đình nửa là cho đùa nửa là nói nghiêm túc, đây chỉ là một khả năng chuyện rất nhỏ mà thôi, tương đối lớn khả năng chính là, gia hỏa này sẽ thừa dịp ngươi không sẵn sàng lần nữa đào tẩu. Hệ thống nói ra, Dương Đình lông mày nhíu chặt, nhìn lấy Thiên Lang Cổ Kiếm, thần sắc bất thiện. Nếu là thật nói như vậy, chính mình coi như lô lớn. Ngươi có biện pháp Dương Đình hỏi, đương nhiên là có. Mà lại, để nó triệt để thuộc về ngươi. Không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Hệ thống nói ra. Biện pháp gì Dương Đình hỏi. Linh hồn khế ước. Ta thử qua, vô dụng Thiết, ngươi những cái kia nghèo ba chân linh hồn khế ước, đối phó một dạng người cũng còn có thể. Đối phó khí linh loại này cao giai linh hồn thể, sẽ chỉ hiện lộ ngươi vô chi. Hệ thống đối với Dương Đình khinh bị nói ra. Dương Đình phát hiện, hiện tại chính mình càng ngày càng muốn hệ thống thô bạo. Mười phút sau. Dương Đình rốt cục hoa 10 vạn đạo nghĩa đáng, từ hệ thống cái kia lấy được một bộ linh hồn khế ước tâm pháp, chẳng những có thể lấy thần thông lục đạo, còn có thể cùng khí linh thành lập linh hồn khế ước. Chẳng những mãi mãi giải trừ hậu hoạn, sẽ còn thiên lang khí linh cùng mình tâm hữu linh tê, cường hóa đối với ngày này sóng kiếm không chế. Quả nhiên, tại câu thông sau nửa giờ, khí linh rốt cục bị Dương Đình thu phục. Thậm chí, không dùng chỉ huy, chỉ cần tâm ý khế động, cái này thiên lang liền đã biết ý nghĩ của mình. Quả thực chính là như cánh tay chỉ huy. Thiên lang nội bộ cự đại không gian bên trong, toàn bộ bị những bảo bối này cho nhồi vào. Sau cùng, thiên lang trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đến dương đỉnh trong lòng bàn tay. Lúc đầu một phòng bảo bối, hiện tại, còn lại chỉ là những cái kia cái thùng rỗng. Cấp sạch không còn. Nơi này bị triệt để cấp sạch không còn. Mặc dù đạt được thu hoạch khổng lồ, nhưng là, dương đỉnh nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, bởi vì, nơi này tốt nhiều bảo bối. Tất cả đều là trước kia hoa hạ đồ vật, hoa hạ dấu ấn rất rõ ràng. Hiện tại, lần nữa trở lại hoa hạ trong tay của người, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Lần nữa nhìn xem cái này đã trống rông bảo khố, Dương Đình cảm thấy mình không cần thiết lại ở chỗ này sóng tốn thời gian. Siêu. Một đạo trùng thiên kiếm quang lần nữa bay lên trời, to lớn quang trụ xông thẳng tới chân trời, cái này bảo khố mái vòm trực tiếp bị xông phá. Lại là một tiếng chấn động to lớn, phảng phất muốn đem uy quốc hòn đảo nhỏ này cho chấn vỡ một dạng. Những cái kia uy quốc dân chúng nhìn thấy tình huống này, từng cái càng là thấp thỏm lo âu. cái này giống như ma quỷ xuất thế một dạng tình cảnh nhượng trong lòng bọn họ rung động, có chút thậm chí lần nữa kẽ quỷ dưới đất. Mà những cái kia cũng sớm đã các loại ở bên ngoài, muốn quay chụp Dương đỉnh tình hình gần đây người, lần này càng là không có có thất vọng. Nhiều ngày không thấy, xuất hiện lần nữa, chính là một cái hoa lệ ra sân, thậm chí, chấn nhiếp toàn cầu. Chính là những cái kia mộ danh mà đến phía tây phong viên, nhìn thấy Dương đỉnh hiện tại tình huống này cũng là cực kỳ chấn động. Mặc dù trước đó, tại trong video cũng nhìn thấy qua, nhưng là, lúc đó dù sao cách rất xa, nhìn không rõ ràng lắm, hiện tại, liền tại bọn hắn trước mặt, tự mình thể nghiệm, càng quan trọng hơn là, loại kia áp đảo hết thẻ khí thế, càng làm cho bọn hắn như là đối mặt một cái còn sống giống như thần tiên. Là cái này đông phương thần tiên sao? Rất nhiều người nhìn lấy tình huống này, tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, ngay tại Dương Đỉnh vừa nãy mới xuất hiện không đến bao lâu, loại kia bình hòa khí thế Đột nhiên trở nên hung ác, liền như là một đầu phát cuồng sư tử, hiện tại, tràn ngập sát khí. Tiếp theo, đám người liền thấy một đạo lưu quang xẹt qua, tốc độ kia so máy bay nhanh hơn. Phi thiên đột địa. Chân chính phi thiên đột địa. Mà nhãn quang theo đạo thân ảnh kia, liền sẽ phát hiện, hắn sau cùng dáng lâm tại một hòn đảo nhỏ trên không. Lần nữa đứng giữa không trung, quan sát hòn đảo nhỏ kia. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm xưa cũ, nhìn rất là bình thường thế nhưng là, trước mắt cái kia cổ kiếm huy động thời điểm, lúc đầu bầu trời trong xanh, đột nhiên bị mây đen bao phủ, sau đó, liền thấy từng đạo từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, vậy mà theo cái kia cổ kiếm cùng một chỗ bổ về phía cái kia không biết tên hòn đảo. Vâng một nói tiếng nổ cực lớn lên, to lớn kiếm quang rơi xuống, như là thần tiên thủ đoạn, kia kiếm quang rất dài, từ trên trời giáng xuống. Sau đó, thiểm điện cũng theo đó bổ xuống dưới. Răng rắc, Đào nhỏ tại một kích này bên trong, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đây chính là khoảng chừng 10 cái sân bóng lớn như vậy, hiện tại, vậy mà. Lại bị một kiếm cho chém thành hai khúc. uy thế này, nhượng chung quanh những người kia từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. uy lực thật sự là quá lớn. Dù cho đứng xa xa nhìn, cũng khiến người ta cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Thế này sao lại là cái gì thần tiên, đây rõ ràng chính là một cái nặng cân hình người bom. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng Nhìn thấy cái video này sau đó, vô luận là Tổng thống vẫn là bộ quốc phòng các vị quan viên, cả đám đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn đã đoán chừng qua dương đỉnh tốc độ, hiện tại, lại thêm cái này bọn hắn cũng đều sợ hãi lực phá hoại. Nhìn tới, chúng ta chiến đấu sách lược còn phải lại lần điều chỉnh. Không sai. Đối với loại người này, chúng ta hẳn là một kích tất thắng, nếu không, một khi nhượng hắn chạy đi, chỉ sợ sẽ là chúng ta tai nạn. Bộ trưởng bộ quốc phòng nói ra, mà tình huống giống nhau cũng phát sinh tại trên thế giới còn lại quốc gia. Nhìn thấy cái video này trong nháy mắt, bọn hắn liền cải biến đối với Dương Đình sách lược. cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1052, bị phục kích. Chứ nước Mỹ dạng này một lòng suy nghĩ muốn tiêu diệt Dương Đình người, cải biến chính là chiến đấu sách lược, còn lại bất kỳ quốc gia, cải biến đều là hữu hảo sách lược. Về sau, đối đại Dương Đình lấy quốc đại chi. Pham liên lụy tới chuyện của hắn, đều là quốc gia đại sự. Nghe nói Dương Thị thuốc nghiệp không là công ty của hắn sao có chuyện nghi, đều giản lược nhanh chóng. Ngàn vạn không thể chọc giận như thế một cái nhân ma. Lập tức cải biến đối với hoa quan hệ, lần này Liên Hợp Quốc bỏ phiếu phía trên, chúng ta tận lực cân nhắc thân cận hoa hạ. Theo Dương Đình nhanh chóng quật khởi, các quốc gia thủ lĩnh trên bàn bên trên đều để lên Dương Đình cùng Dương Đình tất cả tư liệu, cùng hiện tại, Dương Đình cùng hoa hạ quốc quan hệ trong đó. Cơ hồ là mấy ngày, bọn hắn từ đối với Dương Đình hoàn toàn không biết gì cả, đến bây giờ. Đã đối với Dương Đình sợ hai phi thường, đây là một cái chuyển biến cực lớn. Mà cái này còn không phải cuối cùng, bởi vì, tại bọn hắn dự bị phương án bên trong, còn có còn lại phương thức đến cải thiện bọn hắn đối với Dương Đình sách lược. Vô luận những cái kia thế lực như thế nào cải biến, đây hết thể đều cùng Dương Đình không có quan hệ. Hiện tại, ánh mắt của hắn tất cả đều chú ý ở chỗ nào ngồi đảo nhỏ vô danh bên trên. Liên lúc trước, hắn lần nữa cảm ứng được dị trùng khí tức. Trước đó, Cái kia gì chủng từ thần xã dưới đấy lúc chạy ra, Dương Đình vẫn buồn bực, làm sao có thể chỉ có một đầu, hiện tại, lần nữa cảm ứng được, cũng mới tính bình thường. Đã bị ta tìm tới, liền triệt để lưu tại nơi này đi. Dương Đình khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Trên đảo nhỏ bị Dương Đình một kiếm chém thành hai khúc, tựa như là một cái lớn bánh gà tổ, bị người từ giữa đó cho thiết nhất đau. Bất quá, trừ cái kia cái khoảng cách cực lớn bên ngoài, không có còn lại gì thường. Bình tĩnh. Thậm chí ngay cả bên cạnh nước biển cũng không có gợn sóng. Loại tình huống này nếu như phát sinh ở một cái trong hồ nước, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Thế nhưng là, cái này phát sinh ở trong biển rộng liền lộ ra cực kỳ không bình thường. Không có gió, không có cá, nhìn vậy mà như là một chiếc gương một dạng. Cái này gần như không có khả năng xuất hiện. Có gì đó quái lạ. Bất quá, thì tính sao kỹ năng cao nhân gần lớn, hiện tại Dương Đình, đã cơ hồ không sợ hãi. Quả nhiên, Tại dương đỉnh như là giống cây lao đứng ở đó thời điểm, tại cách đó không xa, vang lên tiếng nước. Sau đó, soát một tiếng, vang lên to lớn gọn sóng. Tiếp theo, liền thấy một đầu to lớn màu đen kỳ dị quái thú, từ trong nước biển đứng lên. Quái vật kia không giống như là cá, đứng đây gấu một dạng trước mặt mạo, thế nhưng là, dáng người lại như là cự kình một dạng, có dài mấy chục mét. Thủy thần. Đây là thủy thần. Cái quái vật này vừa xuất hiện, liền có uy quốc người hô to. Bọn hắn biết vật này, ở chỗ này đã rất nhiều năm, thậm chí thôn phệ rất nhiều đội thuyền, cũng thôn phệ rất nhiều thuyền viên. Năm đó thậm chí, xuất động chiến hạm tiến đến vây bắt, đáng tiếc, đến sau cùng, ngay cả chiến hạm đều biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh nhốn máu quốc kỳ. Từ đó về sau, liền không còn có người dám đem cái này xem như quái vật, mà là đem nó phụng làm thủy thần. Nghĩ không ra, hiện tại, hắn lại muốn xuất hiện xuất hiện ở đây. Mà nhìn bộ dáng của nó, hiển nhiên là muốn đối dương đỉnh tiến hành công kích. Đây là muốn báo thủ sao có còn lại quốc gia người nhìn lấy cái quái vật này xuất hiện, nhịn không được nghi vấn hỏi. Liền xem như muốn báo thủ, đoán Trừng cũng không có thực lực này, cái này hoa hạ thần tiên bản thân, còn không phải thế vật này có thể thừa nhận được được. Có người nói, cái kia tùy tiện ở giữa liền hủy diệt nước Mỹ cường đại nhất hàng không mâu hạm biên đội người, tuyệt đối là một sự tồn tại như bị cấm. Chính là, đi cũng là chịu chết. Hiện tại, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ sợ cũng còn lại vũ khí hạt nhân. Ta cho rằng như vậy. Đáng tiếc, hiện tại vũ khí hạt nhân không đồng ý tùy tiện vận dụng. Không phải vậy, thật chờ mong, người Hoa này đối mặt vũ khí hạt nhân thời gian chẳng diện. Xem náo nhiệt e sợ cho sự tình không đủ lớn, nguyên cớ, hiện tại cũng đang mong đợi có thể nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn. Bất quá, bất kể nói thế nào, đi qua mấy lần trước lôi đình xuất thủ sau đó, những cái kia người xem đối với dương đình thực lực đã có một cái đại khái nhận biết, nguyên cớ, đối với cái này dị chúng xuất hiện. Bọn hắn kết luận chính là tự tìm cái chết. Nhưng là, theo cái kia trong màn ảnh, nơi xa, xuất hiện lần nữa từng đầu dị trùng. Những người này cái nhìn cải biến. Cái kia mọc ra báo tử đầu một dạng cá voi là thiên ma. Có người chỉ xuất hiện tại dương đỉnh sau lưng một đầu quái vật, lớn tiếng cả kinh kêu lên. Con quái vật này đã từng xuất hiện tại nước Ấn Độ sông dài bên trong. Đã từng thôn phệ bờ sông cái khác trên trăm cái làng trài người. Về sau, quốc gia xuất động một cái ngay cả binh lực, tại bên bờ vòng vây công kích. Đáng tiếc, đến sau cùng toàn bộ bị thôn phệ. Về sau, xuất động một đoàn binh lực, mới tính đem hắn bước đi. Mà cái kia đoàn người cũng bị thôn phệ hơn phân nửa. Được người xưng là thiên ma. Bọn hắn nghĩ không ra, cái này một mực không xuất hiện đồ vật, xuất hiện ở đây. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền thấy, tại dương đỉnh trung quanh trong hải vực xuất hiện càng nhiều quái vật. Mỗi một đầu quái vật xuất hiện, đều có thể gây nên biển động phản ứng. Những quái vật này đều là hung danh bên ngoài. Có chút lạ vật. Thậm chí, dẫn đến nước Mỹ nhiều lắm chiếc chiến hạm vô cớ mất tích. Đồng dạng cùng nước Mỹ hải quân phát sinh qua xung đột. Mặc dù không có như là Dương Đình đồng dạng, đem nước Mỹ hải quân cho triệt để chém giết, nhưng là, cũng tương tự đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Ú Linh, Diêm La, Hò Sây Đồn, Dạ Xoa. Những tên này, lần lượt tại trên mạng xuất hiện. Thời gian nửa tiếng, nơi này nguyên bản không có vật gì, hiện tại, lại bị những thứ này dị chủng cho vây quanh. Hòn đảo nhỏ này cũng là dương đình huyền lập địa phương, hiện tại thành trung tâm. Những vật kia toàn bộ vây quanh. Mỗi một đầu đều to lớn vô cùng, giống như có thể nuốt mất một chiếc chiến hạm. Mà sau cùng xuất hiện một đầu, mặc dù kích cỡ nhỏ nhất, nhưng là, rõ ràng uy thế lớn hơn, bởi vì, đám người có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia dị trùng, ở cái này dị trùng xuất hiện thời điểm, tất cả đều trung thực không ít. Từ thái độ bên trong có thể cảm giác được, bọn hắn đối với cái này mới xuất hiện quái vật rất là sợ hãi. Theo cuối cùng này xuất hiện, như đồng hành đi tại sóng nước bên trên voi một dạng quái vật gia nhập trong vòng chiến, những quái vật kia lần nữa dần dần tới gần, hoàn thành đối với Dương Đình vây kín. Trống trải trong biển rộng, Dương Đình lơ lửng giữa không trung, mà ở xung quanh hắn, từng cái quái vật to lớn, làm thành một vòng, tất cả đều hung thần sắc sát, có chút thậm chí lộ ra kinh khủng răng nanh, giống như tùy thời đều muốn Dương Đình tính mệnh một dạng. Đây là một trận sớm có dự mưu phục kích. Có người nhìn lấy hình tượng này, rốt cục phản ứng tới Ánh mắt bên trong càng thêm chấn động không hiểu. Nếu nói như vậy, cái kia tên xuất sinh này quy không khỏi quá mức. Mà lại, là có tổ chức có kỷ luật phục kích. Một người khác nói ra. Cái kia dị trùng tiếng gầm gừ, phảng phất là tại tuyên bố mệnh lệnh một dạng. Mỗi một đầu dị trùng đều tại ở gần, theo những cái kia dị trùng tới gần, nơi này triệt để bị vây quanh. Còn đứng ngay đó làm gì thừa dịp chính mình bay được, nhanh chạy a. Có người lo lắng nói ra. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương chứ 1.053, chạy không. Dương Đình bị vây vào giữa, chung quanh khắp nơi đều là dị trùng, mà lại, những thứ này dị trùng mỗi một cái đều là hung danh bên ngoài, thậm chí, có rất nhiều còn có ngạnh kháng quân đội chiến tích, nhượng rất nhiều quốc gia đều là vì chi biến sắc. Hiện tại, những vật này, sắp thực giống như là sự tình thương lượng song trước một dạng, tất cả đều lại tới đây, đối với Dương Đình tiến hành vòng đây. Thậm chí, tại những vật này trung tâm, còn có một cái chỉ huy người, Chính là cái kia đạp nước mà đến dị trùng, mặc dù nhìn kích cỡ nhỏ nhất, nhưng là, cho Dương Đình cảm giác cũng là là cổ quái nhất, cũng nguy hiểm nhất. Nhanh chạy a, Thừa dịp chính mình bay được. Có người đối với Dương Đình hô. Nếu là một đầu dị trùng, bọn hắn đối với Dương Đình có lòng tin tuyệt đối, dù sao, trước đó Dương Đình cái kia cường đại thủ đoạn, đối bọn hắn tạo thành to lớn trùng kích, lại nói, Dương Đình bản thân cũng có đánh giết dị trùng kinh nghiệm, liền xem như có hai đầu cũng coi như nói qua được, dù sao. Chỉ phải cố gắng một điểm, cẩn thận một chút, cũng vẫn là trước mặt có thể ứng đối, nhưng là, hiện tại lập tức nhiều như vậy, để bọn hắn trong nháy mắt đối với Dương Đình cảm giác chán ngán thất vọng. Lần này rõ ràng là có tổ chức mà đến, mà lại, mỗi một đầu đều là lợi hại như vậy. Hiện tại, còn không trốn đi, cái kia chính là đang tìm cái chết. May mắn, hiện tại Dương Đình, còn có một hạng phi hành kỹ thuật, tựa như một đầu cá mập tại trong biển rộng vô luận như bức giường nào. Hắn cũng không có khả năng đối trên trời hải Điều tạo thành bất kỳ tổn thương A, Đi làm sao có thể những thứ này Dị trùng rõ ràng không phải người ngu Làm sao lại nghĩ không ra lớn như vậy một cái lỗ thủng Cũng không phải là tất cả mọi người Muốn cho Dương Đình sống sót Rất nhanh liền có người âm Dương Quái Khí nói ra Quả nhiên Hắn lại nói xong Liền thấy những cái kia dị trùng từng cái Tất cả đều dẫm lên sóng biển thẳng đứng lên Có chút thậm chí Bay thẳng được Mà đầu kia vốn là đạp nước mà đi dẫn đầu dị chủng, hiện tại. Càng là đứng lơ lửng giữa không trung, cùng Dương Đình đối lập. thế nhưng là, so Dương Đình dáng người muốn lớn hơn nhiều, khí thế bên trên cũng rất giống có ưu thế áp đảo. Ha ha ha ha, chạy không? Quả nhiên chạy không? Có người nhìn thấy tình huống này, cười ha ha, trong lòng cao hứng không thôi, rốt cục có thể nhìn thấy Dương Đình kinh ngạc, huống chi lần này còn không phải kinh ngạc đơn giản như vậy. Đối với càng nhiều người mà nói, vô luận là gì chúng vẫn là Dương Đình, đối bọn hắn đều quá xa. Liên lụy không đến bất luận cái gì lợi ích, đối bọn hắn mà nói, kết quả tốt nhất chính là đại chiến một trận, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nước Mỹ bộ quốc phòng ngay tại triệu khai nhằm vào Dương Đình quân sự hội nghị, hiện tại, cũng tạm thời đình chỉ, toàn bộ đều chú ý tới trận chiến đấu này. Bọn hắn nghĩ không ra, tại bọn hắn trước đó, đã có một loại đối với Dương Đình khai thác hành động, mà lại, hành động quy mô lớn như vậy, thanh thế cũng kinh người như vậy. Nhìn tới, sách lược của chúng ta còn phải lại lần thay đổi một chút. Có cô vẫn nói ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mấy người tự hồ lĩnh hội hắn y tứ, sau đó, đối với người bên cạnh thì thầm vài câu, những người kia liền xuống đi. Hy vọng những quái vật này có thể có chút bản lãnh. Trên đại dương bao la, những cái kia dị trùng, giờ phút này đã đem dương đỉnh triệt để vây quanh, thậm chí, đem nơi này vòng vây chặt như nêm tối. cái kia từng đạo từng đạo thủy tưởng, như cùng một cái cái hùng vĩ thác nước. Dòng nước không ngừng từ bên trong đi lên, lại không ngừng từ hai bên nghiêng mà xuống. Nhìn vang làm hùng vĩ. Liền các ngươi những thứ này sao Dương Đình nhìn lấy những thứ này dị trùng, trên mặt hiện lên hưng phấn. Những thứ này dị trùng càng nhiều, hắn đánh giết những vật này lấy được đạo nghĩa đáng cũng liền cũng nhiều, trưởng thành không gian cũng lại càng lớn. Ngươi Hoa. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn đối địch với ngươi, thế nhưng là, ngươi luôn luôn không ngừng bức bách chúng ta. Hiện tại, hiện tại, có thể làm cho chúng ta cùng một chỗ động thủ đối phó ngươi, dù cho là tại toàn bộ trong tinh không, ngươi cũng có đầy đủ tiền vốn cái kia cầm đầu dị chủng nói ra bị các ngươi nhiều như vậy xấu xí đổ vật vây công ta coi như không bị đánh chết cũng phải bị buồn nôn chết ngươi lại còn nói ta có đầy đủ tiền vốn như ngươi loại này vàng bản thân liền rất buồn nôn dương đình một mặt chán ghét nói ra nhân loại ngươi đáng chết chúng ta là trong tinh không cảng chủng tộc cao quý ngươi cũng dám đối với chúng ta như thế vũ nổ đáng chết cái kia một loại đối với dương đình giận quát một tiếng nói ra thanh âm thật như là cuồn cuộn kinh lôi thế nhưng là lại vẫn cứ dùng lỗ thai nghe không được, trực tiếp tác dụng tại người trong lỗ thai. Cái này bản thân liền là một cái tuyệt đại khảo nghiệm, nếu là thực lực bản thân chưa đủ, chỉ sợ liền vẹn vẹn nghe nó nói chuyện, sợ rằng cũng phải bị làm chết. Đầu kia cầm đầu dị trùng nói xong, sau đó chung quanh những cái kia dị trùng, tựa như là đạt được mệnh lệnh mở dạng, tất cả đều hướng phía dương đỉnh nơi này phun ra thủy tiễn. Mỗi một cầm thủy tiễn đều giống như mang theo to lớn lực xuyên thấu. Hiện tại những thứ này vòng vây ở chỗ này dị trùng. Tất cả đều đối với Dương Đình phun ra nuốt vào thủy tiễn, vậy tương đương là vạn tiến tề phát. Siêu siêu siêu. Lúc đầu trống rông trên bầu trời, trong nháy mắt bị những thứ này đột nhiên xuất hiện thủy tiễn trôi tràn ngập. Mỗi một cái đều giống như một lần chân chính tiễn, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như có thể truy đuổi quang điện một dạng. Đáng tiếc, những vật này mặc dù nhìn như cứng mãnh, tựa hồ xuyên thấu hết thảy, nhưng là lại không thể dính vào Dương Đình một mảnh quần áo. Thủy tiễn đi qua Dương Đình, tất cả đều rơi ở trong nước. Hiệu quả kia quả thực như cùng ở tại trong nước ném một quả tạc đạn nặng ký, tròn vẹn nổ lên cao ba trượng thủy tường. Mà vừa nãy thủy tiễn rất nhiều, hiện tại ngao ngao rơi xuống nước, mỗi một cầm đều là như thế này động tĩnh, mỗi một cầm đều là kinh thiên động địa. Phanh phanh phanh. Trên mặt nước tiếng nổ vang liên tiếp. Những cái kia thông qua màn ảnh chỉ nhìn người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi vậy rốt cuộc là thủy tiễn, vẫn là hỏa tiễn, động tĩnh quá lớn, bọn hắn đều không thể tin được. Mỗi một cầm rơi xuống, đều như cùng một cái thiên ngoại vấn thạch, từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là, những thứ này công kích đối với Dương Đình tới nói, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Lơ lửng ở đó đứng yên dị trùng, nhìn thấy tình huống, phát ra một tiếng tức giận gầm rú. Giống như là muốn đem Dương Đình xé nát một dạng. Sau đó, thân thể của nó, cấp tốc lớn lên, một miệng mở lớn, càng là trực tiếp mở ra, như cùng một cái đen tối lỗ lớn một dạng. Giang rắc. Cái kia miệng há mở. Hướng phía Dương Đình cắn, răng trên răng dưới răng đánh nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Bất quá, cái này công kích bị Dương Đình cho né tránh. Nhưng là, để cho người ta sợ hãi sự tình phát sinh. Tiếp theo, những thứ này vòng vây ở chỗ này những cái kia dị trùng, thấy được ra hỏa này mở ra miệng rộng sau đó, bọn hắn cũng giống là tiếp vào mệnh lệnh một dạng, cũng tất cả đều mở ra miệng rộng, hướng phía Dương Đình bên này cắn qua đến. Nơi này không gian bản thân liền đã không lớn, thân thể của bọn hắn lại thứ trường lớn, thậm chí bọn hắn miệng của mình so thân thể của bọn hắn còn muốn to lớn, từng dễ như là lợi kiếm một dạng răng dựng thẳng đứng ở đó, nơi này trong nháy mắt liền trở nên như là núi đao kiếm lâm một dạng. càng thêm nhượng dương đình tức giận là nơi này mùi những xúc sinh này cho tới bây giờ đều là không đánh răng. Dương đình trong lòng gầm thét, có thể khẳng định một điểm là những thứ này dị trùng tất cả đều là động vật ăn thịt, mà bọn hắn lại mấy năm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đều không đánh răng, mùi vị đó. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trương 1054, đập không chết. Một đầu dị trùng mở ra miệng rộng, hắn đã cảm giác mình chịu không? Hiện tại, những thứ này dị trùng gần như đồng thời há miệng, đây là muốn bắt hắn cho hôn chết tiết tâu à. Người được mùi trong ngáy mắt, dương đỉnh kịp thời ngừng thở, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể khí tức trao đổi. Nhưng là, nhìn lấy mấy tên khốn kiếp này miệng mở ra, nhìn thấy bên trong giường gì gì đó, cũng cảm giác đặc biệt buồn nôn, thậm chí có chút không thể tiếp nhận. Nếu không phải là mình nhẫn sức chịu đựng kinh người, chỉ sợ, hiện tại đã nôn chết. Răng rác, răng rác. Từng đợt làm cho người răng mỏi như tiếng vang lên lên, những cái kia gì chúng không ngừng đối với hắn căn xé, thế nhưng là, nhưng không có đụng phải hắn một điểm. Vốn nghĩ công kích, nhưng là, tưởng tượng vẫn là tính, những vật này nhìn liền buồn nôn muốn là công kích bọn hắn, đừng đem chính mình buồn nôn Căn xé trọn vẹn duy trì liên tục 10 phút. Những cái kia gì chúng từng cái tất cả đều dẫm lên nước, từng cái cao cao đứng thẳng. Đối với Dương Đình không ngừng căn xé, thế nhưng là, không có đụng phải một điểm, rốt cục cái kia cầm đầu dị trùng không có kiên nhẫn. Vậy mà bay thẳng thức dậy, thoát ly lúc đầu vòng chiến, đứng ở trung ương vị trí, cùng Dương Đình đối ứng. Màu đỏ tươi ánh mắt bên trong hiện lên ánh mắt kiểu hận, nhìn lấy Dương Đình, tựa hồ muốn bắt hắn cho triệt để giết chết. Sau đó, những cái kia còn lại dị trùng, tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, tiếp theo, cơ hồ là cùng một thời gian, đứng ở nơi đó những vật kia. Phía sau lưng của bọn hắn phía trên, đồng thời vỡ ra, lộ ra màu đỏ tươi da thịt. Tiếp theo, một đầu trắng muốt xương cốt từ bên trong từ từ vươn ra. Cái này xương cốt vừa nãy lúc mới bắt đầu nhìn rất mềm mại, thậm chí bởi vì trọng lực nguyên nhân, còn có nhất định độ cong. Thế nhưng là, ở đây trắng muốt xương cốt triệt để sau khi đi ra, liền trở nên cứng rắn rất nhiều, nhìn qua, như là một thanh giải giải tiêm thứ. Cái này tiêm thứ hiện ra ô quang, để cho người ta nhìn sau đó có một cỗ phát ra từ nội tâm hẳn ý. Và anh. những cái kia dị chúng thân thể trong nháy mắt đứng thẳng, theo những thứ này tiêm thứ phát ra, từng cái trở nên tràn ngập lực công kích, giống như một đầu tùy thời đều muốn đem đối thủ đâm thủng qua tiền sử cự tê. Mà thân thể của bọn nó, lúc đầu nhìn rất là bóng loáng, như là cá voi một dạng, thậm chí, tại trên người của bọn hắn còn có loại kia bóng loáng dịch nhận, thế nhưng là, hiện tại, đây hết thể tất cả đều biến, bây giờ trở nên như là cá sấu một dạng, từng mảnh nhỏ miếng vậy nhìn cứng rắn vô cùng. Đây là cái gì quỷ? Tất kệ hoa sao? Tại sao ta cảm giác, cái đồ chơi này, ngay cả đạn đạo đều không cách nào xuyên thấu a? Có người thông qua màn ảnh nhìn đến tình huống nơi này, nhất là nhìn thấy những thứ này dị trùng ra thịt biến hóa sau đó, từng cái càng là ngạc nhiên không thôi. Đây là bọn hắn cuối cùng hộ giáp, xác thực ngay cả một dạng đạn xuyên giáp đều không cách nào xuyên thấu. Có người nói, hiển nhiên, trước đó chiến đấu, để bọn hắn cái này dị trùng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lần này người Hoa kia phiền phức. Rõ ràng là muốn tập đâm lê đào A. Một mình hắn tay không, có thể làm sao? Đương nhiên có thể làm. Đây chính là chúng ta đông phương thần tiên, liền xem như tay không, cũng có thể đem những xuất sinh này toàn bộ tiêu diệt, lại nói, hắn cũng không phải tay không. Có người nói, tại trong lòng của bọn hắn, đã sớm đem Dương đỉnh xem như giống như thần tiên, hiện tại, nhìn thấy có người hoài nghi, không nhịn được đứng ra nói ra. Bởi vì, trước đó trực tiếp bên trong, bọn hắn biết, Dương Đình có một khối đại bản gạch, xuất ra cục gạch đập chết những suốt sinh này. Có người đối với Dương Đình ủng hộ. Bất quá, càng nhiều người vẫn là lo lắng, dù sao, những vật này thật sự là quá nhiều, mà lại, mỗi một cái đều là như thế hung tàn. Trong bọn họ rất nhiều cái đều thấy qua Dương Đình trước đó giết chết đầu kia dị trùng hung hãn, hiện tại, những thứ này hội tụ vào một chỗ, lại là thế nào lực phá hoại. Hống hống hống, những cái kia dị trùng hô to, từng cái ánh mắt đỏ như máu, Như cùng một đầu đầu đã bị kích thích đấu bỏ một dạng. Bờ hò hò. Cái kia đầu lĩnh đầu dị trùng phát ra gầm lên giận dữ. Tiếp theo, những thứ này dị trùng tất cả đều xuất động. rầm rầm Thủy lãng. Hơn 10 trượng thủy lãng bình đi lên. Mà những cái kia thủy lãng đỉnh, thì là những thứ này dị trùng. Giờ phút này, cây kia vừa vừa rồi xuất hiện tiêm thứ, đã ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Hiện tại, tất cả đều đỉnh lấy cái này tiêm thứ, hướng phía dương đỉnh chỗ này phóng đi lít nha lít nhít, nhìn thấy đều là cái này tiêm thứ, để cho người ta nhìn đều tê cả da đầu. Thậm chí bọn hắn đã đem nơi này triệt để vây quanh. Dương Đình đã không đường thối lui, tự tìm cái chết. Dương Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một khối màu xanh ngọc thạch. Trong nay mắt ngọc thạch như là một khối tâm chắn lớn nhỏ, hướng phía cái kia trước hết nhất đến gần dị trùng đập tới. ầm, tâm chắn nện ở cái kia dị trùng màu đen trên đầu. To lớn lực chung kích, thậm chí, đem cái kia thủy tường đều trò vô xuống rất nhiều. Cái kia dị trùng lập tức bị đập xuống. Thế nhưng là, còn không đợi Dương Đình tỉnh táo lại. Lại là một cái tiêm thứ đồ vật bình thường chung kích tới. Dương Đình ánh mắt run lên, sau đó, trong tay thông linh bảo ngọc, lần nữa đập xuống. ầm, Lại là một tiếng tiếng vang to lớn. Những thứ này, không có đập trên đầu, mà là rắn rắn chắc chắc nện ở cái kia tiêm thứ phía trên. Giang rắc. Tiêm thứ trực tiếp bị đánh gãy. Bờ hò, hò Đầu kia dị trùng phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, mà vậy còn dư lại không có bị cắt đứt tiêm thứ, thì trực tiếp đâm vào đầu kia dị trùng trong ý nghĩ. Một đại cổ tử sắc dòng nước ra, thoạt nhìn như là một dòng sông nhỏ một dạng, trong nháy mắt đem nơi này cho phủ lên. Thế nhưng là, chính là nặng nghề như vậy một kích, cũng không thể đem cái kia dị trùng lân giáp cho phá vỡ. Càng thêm nhượng dương đình phẫn nộ là, vừa nay xuất thủ đập qua đầu kia dị trùng, hiện tại, lần nữa hướng phía chính mình xông lại. Mà những cái kia còn lại ra hỏa, giờ phút này, tất cả đều cùng một chỗ chung kích. Trong chốc lát, Dương Đình cảm giác cảm giác mình lâm vào một cái vô hạn tuần hoàn sát trận bên trong. Cái kia tiêm thứ sắc bén, còn có giáp da cứng cỏi, tương đương với khiến cái này dị trùng nằm ở thế bất bại. Lại như thế một mực tiếp tục kéo dài, liền xem như không bị đâm chết, cũng phải bị mệt chết ta. Có người nhìn thấy chiến đấu này tràng diện sau đó, từng cái có chút lo lắng nói ra. Làm gì lo lắng, chúng ta hẳn là đối với hắn có lòng tin. Có người hoa đối với những cái kia dân mạng nói ra. Không sai, chúng ta hẳn là tin tưởng, nhân loại khẳng định sẽ thắng lợi. Đối với hắn không riêng gì đang vì mình chiến đấu, cũng là lại vì chúng ta chiến đấu. Có người nói, "A, đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy. Là cái này cho Đông Phương gia hỏa nhất định phải đi treo chọc những người này, thậm chí phá hư bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, nguyên cớ mới có thể rức lấy những thứ này quái vật to lớn trả thù. Hắn căn bản không phải cái gì anh hùng." Bất quá là vì chính mình đùa nghịch vi phong, ở chỗ này trắng trận diệt tuyệt vật khác chủng mà thôi. Có người nước Mỹ ở chỗ này, đối với người Hoa, cách không mang chiến. Ta đồng ý trên lầu quan điểm. Nhân loại hảo hảo mà, căn bản không cần ai cứu vớt, hắn sở dĩ ở chỗ này trắng trận giết chóc, là bởi vì chính hắn bạo lực nhân tố. Có người Hàn Quốc tương tự đi theo hỗ trợ phản bác. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1055, Thiên lang Thần Uy. Trên biển chiến đấu đang kéo dài. Có người hoa đem hắn xem là nhân loại cứu tinh, thậm chí, đang làm lấy chuyện trọng yếu, vì nhân loại tiêu diệt thai hoàng ngầm. thế nhưng là, những cái kia người nước Mỹ, thậm chí, lấy nước Mỹ cầm đầu người, giờ phút này, lại hoàn toàn không nhìn như vậy. Trong mắt bọn họ, Dương Đình cái gọi là chiến đấu, bất quá là đúng một cái khác giống loài diệt tuyệt. Chẳng những không phù hợp nhân đạo, thậm chí, càng không phù hợp sinh thái bảo vệ thường thức. Đợi đến những thứ này dị chủng tìm tới nhà các ngươi thời điểm. Hy vọng các ngươi cũng có thể bình tĩnh như thế mà nói ra những lời này. Nhằm vào loại này ngôn luận, người Hoa làm ra đáp lại. Hào hào hào. Bởi vì những cái kia dị trùng đang không ngừng tới lui, thậm chí, đang không ngừng đối với Dương Đình khởi sướng công kích, nơi này nước biển, không ngừng đang chấn động, thủy lãng sóng sau cao hơn sóng trước. Mà ở chỗ nào thủy lãng bên trong, những cái kia dị trùng, từng cái càng là không tiếc bất cứ giá nào hướng phía Dương Đình chỗ này phóng đi. Trên người tiêm thứ, như là từng thanh từng thanh đao nhọn hướng phía dương đỉnh trên thân đâm tới, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đâm cái cự đại lỗ thủng. ầm, thông linh bảo ngọc bay múa, thậm chí cho là hắn làm trung tâm, nơi này khắp nơi đều là thông linh bảo ngọc hư ảnh, cái kia thông linh bảo ngọc như là một khối to lớn cục gạch, không ngừng rơi tại những cái kia dị trùng trên người, vang lên tiếng vang âm ầm. nhưng là thay vào đó chút dị trùng giáp ra thật sự là quá mức dày đặc, căn bản không đánh nổi. bọn hắn là có thể tinh không xuyên qua giống loài. Lục thân làm sao có thể không mạnh mẽ. Có chút, thậm chí có thể chống cự trong vũ trụ cao tốc lưu tinh vũ. Đối với dạng này dắp ra, bình thường công kích căn bản vô hiệu. Ngay vào lúc này, Dương Đình trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Nghe được tinh tế xuyên qua cái từ này, Dương Đình trong lòng bình tĩnh. Tại du lịch trong vũ trụ bên trong, cái kia thiên không lúc nào cũng có thể có vũ trụ cắt to lớn. Thân thể của bọn hắn, hiện tại dù cho không thể ngăn cản những vật kia, chỉ sợ cũng là vì ngăn cản những vật kia mà thành. Chính mình thông linh bảo ngọc mặc dù lợi hại, nhưng là, còn không có so trong tinh không nhanh chóng cực nhanh lưu tinh càng có uy lực. Chắc không được, cho tới bây giờ, đều không có giết chết một cái dị trùng. Dương Đình trong lòng nói ra, nếu như trước đó chính mình đụng phải những cái kia dị trùng cũng là loại này hình thái, chỉ sợ chính mình thật đúng là bắt bọn hắn không có cách. Dương Đình tự đủ. Vô chi? Nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Những thứ này lân giáp cũng không phải là muốn liền có. Nếu như, ta không có đoán sai. Bọn hắn cũng hẳn là chuẩn bị kỹ càng lâu. Hệ thống nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình Nhưng biến thái như vậy phong ngự, nếu là những thứ này dị chủng muốn liền nếu như mà có, không nói bọn hắn lực phá hoại, vẹn vẹn chính là bọn hắn loại này lực phong ngự cũng đủ để cho bọn hắn trở thành trong vũ trụ bá chủ. Ầm. Lần nữa cơ mua trong tay thông linh bảo ngọc đem một đầu dị chủng đánh bay ra ngoài. Sau đó, còn không đợi những cái kia dị chủng lần nữa xông lại, cái kia Thiên Lang cổ kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn tay nắm lấy thiên lang cổ kiếm, trong một sát na, liền cảm giác mình cùng thiên lang cổ kiếm có một loại tâm linh ở giữa liên hệ, mặc dù còn không có cùng một chỗ tham gia qua bất kỳ chiến đấu nào, thế nhưng là, cho Dương Đình cảm giác, chính mình đối với cái này thành cổ kiếm không chế, so đã sử dụng tới nhiều lần thông linh bảo ngọc còn muốn thuận buồm xuôi gió. Mà tại Dương Đình trong tay xuất hiện cổ kiếm trong ngáy mắt, những cái kia người xem bọn họ, đồng dạng thấy cảnh này. Những người kia kinh ngạc, hoàn toàn không biết cái này cổ kiếm đến cùng là từ đâu tới. Không dùng tấm chắn đập, thế nhưng là dùng trường kiếm có thể làm sao có người nhìn thấy tình huống này, trong lòng nghi ngờ hỏi. Như là trước kia, chắc chắn sẽ không có nghi vấn gì, nhưng là, đi qua lâu như vậy chiến đấu, cái này khổng lồ dị trùng mặc dù chịu rất nhiều lần, nhưng là, cho đến bây giờ, bất kỳ một đầu đều không có bị giết chết, thậm chí, ngay cả trọng thương đều rất ít, rất nhiều dị trùng bị Dương Đình công kích sau đó, quay đầu trở lại, còn có thể lần nữa đối với Dương Đình phát động công kích. Tiếp tục như thế. Thật muốn bị những thứ này dị trùng cho mệt chết. Dùng kiếm liền có thể hữu dụng không có người không hiểu hỏi. Đồng thời, tại trong lòng của bọn hắn tương tự tại nghi vấn vì cái gì đến nước này, quốc gia còn mặc kệ. Uy quốc đã bất lực. Bọn hắn thủ tướng cùng quân cơ đại thần đã toàn bộ bị Dương Đình cho đánh chết, còn hoa hạ, bọn hắn ngược lại là muốn xuất thủ, thế nhưng là, lại chỉ có thể án binh bất động. Chỉ ít, tại nước Mỹ không có lấy ra thực tế thái độ trước đó, bọn hắn còn không dám loạn động. Nơi đó là Uy quốc cảnh nội thuộc về người nước Mỹ liên minh hiệp nghị bảo vệ phạm vi trong vòng, nếu là chúng ta bây giờ xuất binh viện trợ, sợ rằng sẽ cho người nước Mỹ nhược điểm, đến lúc đó sẽ có vô vị tranh chấp." Có Hoa Hạ tướng quân nói ra. Nghe nói như thế, Trung Dĩnh được mấy người tức giận toàn thân phát run. "Yên tâm, tin tưởng hắn không có việc gì đâu." Phùng Lao gia tử đối với mọi người nói. Hắn tin tưởng lần này, Dương Đình cũng tương tự có thể gặp dự hóa lành. "Hưu." Dương Đình cầm kiếm mà đứng, một đạo kiếm quang hiện lên liền như là có người cầm tấm gương đối với thái dương phản một vệt ánh sáng một dạng cái kia vốn là ở gần nhất thậm chí đều nhanh muốn đả thương đến dương đỉnh đầu kia dị trùng trực tiếp thân thể bị chém thành hai khúc thậm chí cái kia bổ ra thân thể tại xuyên qua dương đỉnh thời điểm như là bị bổ ra hai mảnh cây trúc gọt thiết như nê gọt thiết như nê không tệ dương đỉnh nhìn thấy tình huống này mừng rỡ như điên hắn nghĩ tới nghĩ đến cái này thành cổ kiếm sẽ có rất lớn uy lực thế nhưng là thực sự nghĩ không ra hắn vậy mà lợi hại đến nước này chập chập chập tiên khí chính là không giống nhau dù cho là vừa nãy sinh ra khí linh cái này binh khí uy lực cũng đã đạt tới không thể địch nổi cấp độ hệ thống thanh âm cũng ở thời điểm này vang lên hiển nhiên dù cho là lấy nó kiến thức đối với cái này cổ kiếm cũng là tôn sùng đầy đủ kiếm quang bay múa mảng lớn mảng lớn huyết nhục vẩy xuống những cái kia xuyên tới xuyên lui dị trùng lúc đầu không sợ chết hướng phía dương đỉnh trên thân phóng đi thế nhưng là hiện tại những vật này ở chỗ nào thiên lang uy lực phía dưới tất cả đều biến thành liên miên liên miên tịt nát kiếm quang bay qua nhất định có dị trùng vỡ lạc quyền kia thân màu lam nước biển hiện tại cũng toàn bộ bị những thứ này dị trùng huyết dịch cho nhuộm biến nhan sắc ô ô ô hung hãn dị thường bọn gia hỏa này rốt cục phát hiện tình huống không đúng bởi vì những cái kia phàm là tiến lên gia hỏa không có một cái nào lần nữa quay trở lại vừa mới bắt đầu cái kia đầu lĩnh đầu dị trùng giờ phút này nội đồng bền dưa không trùng nhìn thấy tình huống này càng là phẫn nộ dị thường ngửa mặt lên trời gào thét sau đó lại thứ trưởng rít gào một tiếng trên người của nó đột nhiên bộc phát ra yêu dị tử quang tử quang nhan sắc rất là tiên diễm những cái kia dị trùng phàng phất chịu đến cái này tử quang triệu hoán tất cả đều hướng phía đầu kia dị trùng bên người ngang nhiên xông qua đây là muốn làm gì cái này tử sắc ánh sáng là cái gì thật xinh đẹp a bất quá đáng tiếc xinh đẹp như vậy nhan sắc Rơi tại ác tâm như vậy quái vật trên người, cũng vẫn là để cho ta cảm giác buồn nôn. Có dân mạng nói ra, vừa nãy bọn hắn còn đang cảm thán những quái vật này ra dày thịt béo, e sợ cho Dương Đình không chỗ ra tay, thậm chí, không có hữu hiệu, hiệu công kích. Hiện tại, nhìn thấy Dương Đình trong tay thiên lang trong ngáy mắt, từng cái trong lòng lần nữa tràn ngập chờ mong. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trương 1056, những cái kia dị trùng thật đáng thương. Cổ kiếm phi múa, kiếm quang một từng đạo hàn quang, phảng phất muốn đem bầu trời đều cho bổ xuống. cái kia từng đầu hung mãnh dị thường, mà lại dẫn cứng cỏi giáp ra dị trùng. vừa nãy tại dương đỉnh cổ kiếm chém vào phía dưới, toàn bộ bị chia làm hai nửa. tình huống này nhượng những người kia lần nữa tràn ngập lòng tin. giờ phút này, toàn bộ đều nhìn, lại cũng không ai lo lắng dương đỉnh nguy. bờ hò hò, thử quang phát ra, những quái vật kia bắt đầu tới gần cùng một chỗ, sau cùng vậy mà tạo thành một cái phương trận, để cho người ta kỳ quái là. Những quái vật kia rõ ràng rất lớn, thế nhưng là ở đây phương trận bày thành thời điểm, phương trận nhìn vậy mà nhỏ rất nhiều, nhìn kỹ lại liền phát hiện, không nhưng thân thể của bọn hắn nhỏ rất nhiều, trên người bọn họ cây kia tiêm thứ cũng là trường lớn không ít, như cùng một căn trường mâu, rồi ở bên ngoài, mà ở đây trường mâu đằng sau là nhìn thấy cứng rắn dấp ra những vật này, hiện tại hoàn toàn biến thành một cái lớn nhím, chỉ cần đối bọn hắn tiếp tục công kích, nhất định phải tiếp nhận những thứ này tiêm thứ chào hỏi, cái này quá biến thái đi. Như vậy, tuyệt đối công phòng nhất thể a. Có người nhìn thấy những thứ này dị trùng hình thái sau đó, từng người trợn to hai mắt nhìn lấy, hiển nhiên ngạc nhiên vô cùng. Bờ họ họ Lại là một tiếng gầm rú. Sau đó, liền thấy cái kia hoàn toàn bao vây lấy tiêm thứ to lớn hình cầu, bắt đầu bay động. Mà tại dưới chân của bọn hắn, chính là xanh thẳm nước biển, tại nước biển thôi thúc dưới, những vật này nhìn tựa như là một cái nổi lơ lửng lang nha động, Cho là mình biến thành loại này nhím vào bọc. Liền lấy ngươi không có cách sao Dương Đình cười lạnh. Sau đó, chân khí điều động, trên người lần nữa bị từng đạo từng đạo kim quang bao phủ. Giống. Từng tiếng tiếng long ngâm truyền đến, tiếp theo, liền thấy từng đầu kim sắc trường long ở trên người hắn du động. Bạo. Dương Đình một quyền đánh đi ra, sau đó, liền thấy cái kia quấn quanh ở trên cánh tay kim long, lúc này, trực tiếp từ cánh tay bên trong bay ra đi. Kim long dưới ánh mặt trời phát ra kim sắc quang mang, nhìn dị thường thần tuấn. Long. Đây mới thật sự là Long. Ở đây đại hải chi thượng, những người kia lần nữa nhìn thấy dương đỉnh trong tay phát ra kim sắc cự Long, khí thế hùng vĩ, quả thực như là thật sự bình thường. Vâng anh, cái kia to lớn kim Long hướng phía những cái kia đoàn cùng một chỗ dị trùng bày qua. Âm thanh lớn truyền đến, sau đó, liền thấy cái kia tràn đầy tiêm thứ, nhìn như là lang nha bổng một dạng quái vật đoàn thể, bị đánh phát ra tiếng kêu thảm. Mà cái kia bị kim Long đánh tới tiêm thứ, trực tiếp đứt gãy, ở đây chân Long quyền thuật công kích phía dưới. Y nguyên không kiên trì nổi, vậy mà chỉ đoạn một cây Dương Đình nhìn thấy kết quả này, trong lòng có chút không vừa ý. Sau đó, với tay, người lúc đầu đã thu nhỏ Thông Linh Bảo Ngọc, giờ phút này xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, cái kia Thông Linh Bảo Ngọc, toàn thân trong suốt, nhìn rất là trong suốt, thế nhưng là hiện tại, tại Dương Đình trong tay, trong nháy mắt biến thành tâm chấn lớn nhỏ. Vừa nãy nhìn thấy Dương Đình phát huy người, đều biết cái này Thông Linh Ngọc bài uy lực. Ẩm, Thông Linh Bảo Ngọc rơi vào trong tay, tiếp theo. Dương Đình trực tiếp đột nhiên ném một cái, đồng dạng trùng điệp đập tại những cái kia dị trùng trên mũi nhọn mặt, giang giác giang giác. Lần này những cái kia dị trùng thụ trọng thương, vẹn vẹn một kích liền gây mất bọn hắn không có dễ tìm thứ. Chít chít chít chít. Những vật này phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí là gào thét, nhìn như là bị người đánh chuột một dạng. Bọn hắn phòng ngự lợi hại nhất là giáp da, thế nhưng là trước mắt Dương Đình huy động thiên lang thời điểm, cái này giáp da hoàn toàn ngăn không được, mà khi bọn hắn tập hợp một chỗ. Muốn lợi dụng tiêm thứ đến phòng ngự thời điểm, cái này thông linh bảo ngọc ý lực, lại tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Một kích kiến công, Dương Đình mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần đem những này tiêm thứ cắt đứt, chẳng khác nào là rút ra láo hổ răng. Sau đó, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa đột nhiên bay lên, sau đó, trong tay thông linh bảo ngọc lần nữa bay ra. ầm Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó, liên miên liên miên vì vậy đức ấy. Vừa nãy lúc đầu díu võ Dương Oai những cái kia dị trùng, giờ phút này kêu rên liên tục, liền xem như cái kia dẫn đầu dị trùng. Hiện tại cũng là ánh mắt đỏ như máu, đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn, không có một điểm biện pháp nào. Ẩm, lại là một đạo cự đại va chạm, mắt thấy cuối cùng này cốt thứ phòng ngự liền bị đột phá. Nghĩ đến vừa nãy Dương Đình trong tay huy động thiên lang uy lực, dị trùng bọn họ rốt cuộc sao động? Chẹn nu a toại, một cỗ sợ hãi khí tức ở chỗ này tràn ngập, lúc đầu chặt chẽ thậm chí kín không kẽ hở những tên kia, bây giờ lại trở nên lỏng lẻo ra. ầm Dương Đình lại là một kích bay ra. Lần này, cái kia vốn là bao đoàn cùng một chỗ dị trùng, giờ phút này tất cả đều tách ra, lần nữa chia thành tốt nhỏ. Mà những cái kia bị thông linh bảo ngọc bao trùm những cái kia dị trùng, giờ phút này lần nữa bị bảo ngọc đánh chúng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Những cái kia dị trùng thật đáng thương. Đúng a muốn hay không tàn nhẫn như vậy. Bọn hắn hiện tại cũng đã bất lực, có thể hay không buông tha bọn hắn. Trên lầu hai cái là ngu xuẩn sao những thứ này dị trùng nguy hiểm như vậy, nếu như bây giờ không đem bọn hắn giết chết, chờ lấy về sau, bọn hắn sẽ ăn cả nhà ngươi. Có không quen nhìn loại này dân mạng người phản bác. Nguy hiểm không ta tại sao không có thấy bọn hắn có nguy hiểm gì ngươi đi đâm lão hổ, hổ hổ, chẳng lẽ còn không đồng ý lao hổ phản kháng sao có người nói tiếp. Cái này hoa hạ nam nhân, đây là ý vào võ lực của mình, được diệt tuyệt sự tình. Ta bây giờ đang ở hiện trường, chúng ta có thể thông qua màn ảnh, nhìn thấy những thứ này dị trùng rất đáng thương. Lần này, chẳng những có người tại trên mạng phản đối, thậm chí, có người đến hiện trường, còn muốn hiện trường trực tiếp, vỗ xuống những thứ này dị trùng cảnh tượng thê thảm, thậm chí, còn muốn từ sinh thái góc độ đến thảo phạt dương đỉnh. Trong lúc nhất thời, thanh âm như vậy, lại còn có rất nhiều. Mà lại, còn có rất nhiều chuyên gia, cũng theo vì bọn họ hò hét trợ uy, Một đám ngu xuẩn. Không có tổ trưởng giúp các ngươi giải quyết cái này thay hoàng ầm, các ngươi về sau toàn bộ đều trở thành vật này đại tiện, được không cam lòng nói? Hy vọng tiểu tử này một hồi bị những cái kia dị trùng một bàn tay chụp chết. Nguyệt Thoáng Anh cũng nói: chít chít chít chít, những thứ này dị trùng, hiện tại chỉ có bị đánh phần, liền ngay cả cái kia cầm đầu dị trùng cũng chịu đến mấy lần. Thậm chí tại dài đến 3 phút bên trong đều không có tổ chức lên một trận hữu hiệu công kích. Ẩm, sau cùng một cái thông linh bảo ngọc va chạm. Cái kia ba đầu dị trùng báo đoàn tiểu đoàn thể cũng bị triệt để đánh tan. Vụt! Dương Đình trong tay, thanh cổ kiếm kia lần nữa dần hiện ra đến. Mau nhìn, đao phủ lần nữa giơ lên đồ đao, lại phải bắt đầu sát thương những thứ này đáng thương động vật. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Có người tại hô to lấy khẩu hiệu, đồng thời, vậy mà ý đồ mở ra máy bay hướng phía Dương Đình bên kia tới gần. Tại trong lòng của bọn hắn, những thứ này dị trùng đã không có lực uy hiếp, còn còn lại Dương Đình, càng là không đáng để lo. Bọn hắn không tin, tại nhiều như vậy người trước mặt, Dương Đình dám đối bọn hắn thế nào? Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Chương 1057. giết. Thủ hộ thần thái cân bằng, cự tuyệt bá quyền chủ nghĩa. Đây là khẩu hiệu của bọn họ, còn mục đích thực sự, đương nhiên sẽ không như thế thuần khiết, bọn hắn thật xa bay tới nơi này, thậm chí còn muốn bước lên bị dị trùng cho đập xuống phong hiểm, đơn giản liền là muốn ở trước mặt người đời, triệt để lộ cái mặt. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc này Bọn hắn thật thành công, bước bách cái này chiến thần một dạng nam nhân, thật buông xuống trường kiếm trong tay, buông tha những thứ này dị trụng, vậy bọn hắn được có bao nhiêu nổi danh. Mà lại, ở đây bên ngoài, còn có cái kia thần bí tổ chức cho chỗ tốt. Đình chỉ giết chóc, bảo hộ sinh thái cân bằng. Đình chỉ giết chóc, bảo hộ sinh thái cân bằng. Sau đó, tại đông đảo trực tiếp trong màn ảnh nghe được như thế một thanh âm, thậm chí nhìn thấy như thế một cái cự đại quảng cáo. Sinh thái cân bằng có lầm hay không? Những vật này vốn chính là vũ trụ xâm lấn giống loài, nếu là bọn họ phiếm lạm, sẽ đối với trái đất sáng sớm thai hỏa ngập đầu, thậm chí, cả nhân loại đều không có một chút đường sống có thể nói. Những người này ở đâu là cái gì bảo vệ môi trường người, rõ ràng liền là muốn loại người. Muốn mấy lần cơ hội một đêm thành danh. Có hiểu công việc người phê phán nói. Mấy tên khốn kiếp này liền không sợ những thứ này dị chúng đột nhiên báo nổi, đem bọn gia hỏa này giết chết. Những cái kia dị chúng hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có thời gian đến quản những vật này có người hồi đáp? Chẳng lẽ liền không sợ vị này Đông phương thần tiên, trực tiếp đem bọn hắn cho gạt bỏ? Hắn! Hắn hẳn là sẽ không đi. Như trước khi nói, hắn giết uy quốc thủ tướng còn có quân cơ đại thần, đó là bởi vì có cửu hận, thậm chí, uy quốc thủ tướng cùng quân cơ đại thần phái người đi giết người này, nhưng là, hiện tại đi những thứ này, bây giờ không có bị giết lý do à? Có người lần nữa phân tích nói ra, bọn hắn cùng nhau tin tiếng người đáng sợ bọn hắn tin tưởng trước mặt nhiều người như vậy dương đình không dám làm ẩu những cái kia dị trùng hiển nhiên cũng nghe hiểu những người này ý tứ cũng minh bạch những người này ý đồ đến giờ khắc này từng cái biểu hiện càng thêm đáng thương cũng càng thêm thân mật tựa hồ giờ khắc này bọn hắn không còn là cái kia đã từng ăn vô số người dị trùng mà là từng đầu vô tội kẻ đáng thương dương đình tiên sinh ngươi không có quyền đối bọn hắn tiến hành vĩnh viễn giết chóc bọn hắn cũng là sinh mệnh ngươi tại sao có thể lạnh lùng như vậy Máu lạnh như vậy. Ta hiện đang đại biểu thế giới động vật bảo hộ hiệp hội, thế giới sinh thái hệ thống bảo hộ hiệp hội, chính thức thông chi người, mời đình chỉ thủ hạ động tác, thả bọn họ một đầu sinh lộ, cũng còn trái đất một cái giống loài, càng là bị hậu thế. Hiu. Một đạo kiếm quang bay lên. Sau đó. Xoạn. Cái kia thật dài tranh chữ trực tiếp bị kiếm quang cho chém thành hai khúc. mà ánh kiếm màu bạc kia, tựa hồ muốn đụng phải những người đó máy bay. Người kia dọa sợ. Mà những cái kia tại trên mạng dân mạng thấy cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, sau đó chính là phổ thiên cao điểm tiếng mắng. Quá phận, quá phận, mỗi người đều có lời luận tự do, hắn làm sai sự tình còn không cho phép người khác nói hai câu sao. Chính là, chẳng lẽ hắn muốn làm kẻ độc tài sao có người nói. Theo những thứ này nôn luận càng ngày càng nhiều, mấy cái kia tiến đến thuyết phục dương đình người, trở nên càng thêm lẽ thẳng khí hùng, thậm chí, tại thời khắc này bọn hắn đem chính mình cũng sắp xem như anh hùng dương Đình tiên sinh ta hy vọng nhìn ngươi không muốn chấp mê bất ngộ ngươi sở tác sở vi đều trong mắt thế nhân nhìn lấy đây ngươi không nên quá phận chẳng lẽ ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao không nên quên coi như ngươi lợi hại hơn nữa ngươi cũng thoát ly không cái này trái đất không cần chấp mê bất ngộ hiểu lại là một đạo kiếm quang hiện lên cái kia thanh âm của người triệt để đình chỉ cái kia máy bay trực tiếp bạo tạc tại kia kiếm quang bay tới trong nháy mắt Cái kia đến đây thuyết phục Dương Đình, thậm chí, muốn mượn cơ hội này, đến một lần hành động thành danh người, thật hối hận. Hán phát hiện mình sai, thật sai. Nguyên lai, trên thế giới này, thật sự có cái gì cũng không sợ người. Hán trước kia bộ kia dư luận bức thoái vị thủ đoạn, phóng tới trên người của người này, là một sai lầm, là một sai lầm to lớn, mà đối với như thế sai lầm đại giới, chính là mình cùng các đồng bạn sinh mệnh. Hán. Hán vậy mà. Hán cũng dám. Đây là một cái ma quỷ đây quả thật là một cái ma quỷ. Những người tây phương kia tất cả đều chỉ màn hình hô to. Nét, nhìn thấy đi. Là cái này cái kia đông phương ma quỷ chân diện mục, hủy chúng ta chiến hạm, giết chúng ta công dân, chúng ta nhất định phải nhượng hắn trả giá đắt. Lên án thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. Những người này thích nhất làm sự tình, chính là kháng nghị, chính là du hành. Thế nhưng là, đây hết thảy đối với dương đỉnh tới nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giết mấy cái kỳ kỳ hoa hoang người. Thật sự là không quan trọng gì sự tình. Trường kiếm trong tay lần nữa nhấc lên, dưới ánh mặt trời, tản mát ra hàn quang, để cho người ta nhìn sau đó, lưng phát lạnh. Ngay cả các ngươi dạng này tạm trùng đều có người đồng tình, còn muốn đánh lây trái đất cùng toàn bộ nhân loại cơ hiệu, nhìn tới, trên cái thế giới này, nhân loại ngu xuẩn thật đúng là không ít. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói ra. Những cái kia vừa nãy mượn bảo hộ sinh thái, bảo hộ cái khác giống loài danh nghĩa, muốn bức bách Dương Đình dừng tay người, trong nháy mắt đã bị Dương Đình đánh thành cho bụi. Mà cái kia đến gần máy bay trực thăng, giờ phút này, cũng tại trước mặt mọi người, hoàn toàn biến thành hai cái hỏa cầu, rơi vào trong biển rộng. Trước mặt mọi người giết người. Hắn thật muốn cùng toàn thế giới là địch có người nhìn thấy tình huống này, quả thực không thể tin được đây là sự thực, nhìn lấy hình ảnh thanh âm tức giận nói ra. Không phải cùng thế giới là địch, là có người muốn đối địch với hắn. Nói chuyện chính là người Hoa, nếu như trên cái thế giới này còn có người đối với hắn ủng hộ. Cái kia chính là người Hoa, hiện tại, nhìn màn ảnh, từng cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Người nước Mỹ một mực cao cao tại thượng, thậm chí, hoàn toàn đem bọn hắn ý nguyện của mình áp đặt đến trên người người khác, nhiều năm như vậy, một mực không người nào dám phản kháng. Hiện tại, rốt cục có người đứng ra, cũng rốt cục có người dám như thế chính diện đáp lại. Cái gì bảo hộ sinh thái, đều là vô nghĩa. Dương Đình, chỉ cần người nguyện ý để chúng ta một đầu sinh lộ, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. lúc này Đầu kia cầm đầu dị trùng, đối với Dương Đình nói lần nữa. Không có âm thanh, trực tiếp là ý thức giao lưu, nguyên cớ, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Đại giới cái gì đại giới Dương Đình giống như cười mà không phải cười nói. Chúng ta có bảo tàng vô tận, còn có vô tận tu luyện dùng thần thánh dược vật còn có rất nhiều đều là từ còn lại tinh vực mang tới, là chúng ta chủng tộc chân tảng, chúng ta nguyện ý đem những vật này kính dâng ra tới. Đầu kia dị trùng đối với Dương Đình nói lần nữa. Thật xin lỗi. Ta đối với các ngươi không có chút nào tín nhiệm, lại nói, giết các ngươi, ta tương tự sẽ có đại bút lợi ích, nguyên cớ, cùng các ngươi nói lên điều kiện so sánh, giết sạch các ngươi, với ta mà nói cái, càng có lực hấp dẫn. Dương Đình vừa cười vừa nói, câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1058, đây mới là bắt đầu. Dương Đình nết miệng lên, trường kiếm trong tay, lần nữa huy động lên đến, Dương Đình khí thế trên người đều biến đổi, thậm chí, toàn bộ thiên địa đều hắn không chế. Nơi này hết thảy, đều là của hắn, đều là trên người hắn một bộ phận. Mà tại Dương Đình khí thế không ngừng kéo lên thời điểm, những thứ này dị trùng khí thế cũng đang không ngừng khôi phục, thậm chí, tại rất nhiều thời giờ bên trong, đã có chút vượt qua dự đoán. Mặc dù như thế, cũng vẫn là đang không ngừng tăng lên, thậm chí, không ngừng giải phóng. Các ngươi những xuất sinh này, có thể đi chết. Dương Đình khẽ miệng hiện lên một kia cười lạnh, sau đó, tay kia bên trong nắm lấy thanh trường kiếm kia, trong nháy mắt liền biến thành vô số. Hưu! Hưu! Hưu! Từng đạo từng đạo bén nhọn tiếng vang lên lên, sau đó, liền thấy cái kia vô số thân thể cùng khí thế đều đang không ngừng khôi phục những cái kia dị trùng, lần nữa bị kia kiếm quang cho đánh trúng. Phốc phốc phốc! Huyết nục bị phá ra thành âm. Dù cho là đồng thời bay ra vạn đạo kiếm quang, thế nhưng là, kiếm quang uy lực, lại không giảm chút nào. Trong lúc nhất thời, huyết thủy rơi vãi, đầu lăn xuống. Chỗ này, tiêu rên một mảnh. Trang diện thảm liệt lại làm cho người Hoa nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì mọi người biết, cái kia bị giết chết chính là những thứ gì. So với người Hoa cảm xúc tăng vọt, những người Tây phương kia, nhất là người nước Mỹ, giờ phút này, từng cái như ngồi bàn trông. Bọn hắn cảm giác mình bá chủ địa vị đã chịu đến cực lớn khiêu chiến, nếu như không thể mau chóng khai thác biện pháp, về sau, ai còn mua bọn hắn người nước Mỹ sổ sách. Các ngươi nghĩ kỹ đối sách không còn nếu như lại tùy ý hắn tiếp tục như thế, người đóng thuế sẽ đem chúng ta cho ăn. Nếu như vừa mới bắt đầu mạc Tây là cố ý khiêu khích mà tổn thất, vừa nay cái kia bị đường chúng đánh chết mấy cái nước Mỹ đồng bảo, đã gây nên cả nước công phẫn. Đây là phần tử khủng bố. Nhất định phải đối với hắn khai thác hành động, nhượng hắn trả giá bằng máu. Tiếp nhận chúng ta thẩm phán. Nước Mỹ Tổng thống gầm thét đối với hắn túi khôn đoàn hô. Tổng thống tiên sinh, ngài yên tâm, lần này, ta cam đoan hắn mọc cánh khó thoát. Nói chuyện chính là một cái giữ lại một túm ria mép nam nhân. Mảnh ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo cùng cường kiển Hắn là Tổng thống nghề trọng nhất người Lúc đó, tại cạnh tranh Tổng thống thời điểm Như thế cách xa chinh lệ Đều bị hắn cho muốn làm phạ giả bình Thậm chí, đến bây giờ hắn cũng không biết Những cái kia lúc đầu muốn đối lấy hắn ném giày người chết Càng về sau, sẽ như vậy khăng khăng một mực ủng hộ hắn Thậm chí, còn tự phát tổ chức Muốn trợ giúp hắn tranh cử Còn có về sau nhập chủ nhà trắng sau đó Những cái kia tập đoàn càng là bị chính mình ra vai phủ đầu Thậm chí để cho mình thành cái thùng rỗng, cũng là người này trợ giúp chính mình chuyển về cục diện, hiện tại, lần nữa đối mặt loại này phức tạp cái bối mặt, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là hắn, La Sâm tiến sĩ. Yên tâm, tổng thống tiên sinh, không xuất ra 5 phút đồng hồ, hắn liền sẽ đụng phải phiền toái cực lớn, mà đây chỉ là phiền phức bắt đầu mà thôi. Cái kia La Sâm, thần sắc bình tĩnh, có một loại sự tự tin mạnh mẽ, giống như hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Tổng thống bán tín bán nghi, nếu là những người khác Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế nhưng là, đối với cái này cho tới nay vì hắn hộ giá hộ hàng tối khôn, hắn là trăm phần trăm tín nhiệm. Tốt, không sai biệt lắm. La Sâm khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhìn màn ảnh, nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà cái kia Tổng thống Trang đồng dạng đưa ánh mắt chuyển hướng to lớn màn hình. Trên màn hình y nguyên một mảnh yên tĩnh, còn hắn nói phiền phức, căn bản không có xuất hiện, thậm chí, một điểm phiền phức cái bóng đều không có. Trên màn hình, Dương Đình trong tay cầm kiếm. Khối kia thông linh bảo ngọc càng lạ như là một mặt tâm trắn một dạng, cản ở trước mặt của hắn, nhượng hắn nhìn như cùng một cái chiến thần, nghĩ đến trước đó chiến tích, Tổng thống trong lòng rất là không chắc. Ngay tại tâm tình của hắn chìm xuống thời điểm, hắn nhìn thấy Dương Đình lần nữa động, trường kiếm trong tay, lần nữa hướng phía những cái kia còn lại dị trùng bay đi. Hàn quang lấp lẻ, đầy trời đều là kiếm ảnh. Nói thật, ngay cả trong lòng của hắn, đối với người hoa này đều tràn ngập sùng bái. Nếu như không phải cố thân phận Hắn thậm chí sẽ trở thành hắn fan hâm mộ. Cho hay đến. Đứng ở một bên la sầm, đột nhiên âm trầm nói. Ngay tại Tổng thống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết cái này cái gọi là phiền phức từ đâu đến thời điểm. Liền thấy lúc đầu HD màn hình, đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tiếp theo, chính là mảng lớn mảng lớn hoa tuyết. Chuyện gì xảy ra tại sao không có tín hiệu Tổng thống đột nhiên hết lớn? Bọn hắn dùng chính là vệ tinh trực tiếp, tín hiệu mã hóa lại là quân đội lệ thuộc trực tiếp. Xuất hiện loại này tín hiệu cắt đứt khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Nhanh đưa tín hiệu tìm cho ta ra tới. Tổng thống hô. Không cần phải gấp, rất nhanh liền tốt. La sâm mang trên mặt cười nhạt, sau đó, đối với tổng thống tự nhiên mà nói. Quả nhiên, tại tín hiệu gián đoạn sau một phút, cái kia vốn là mơ hồ màn hình lần nữa trở lên rõ ràng. Thế nhưng là, đợi đến tổng thống nhìn thấy trên màn hình tràng cảnh thời điểm, lập tức sừng sốt. Chuyện gì xảy ra những cái kia dị chủng đây vừa nãy phát sinh cái gì Tổng thống hô to nói ra? Dị chủng tự sát? La Sâm trầm rãi nói ra. Cái gì tự sát Tổng thống kinh hãi? Cái kia vẹn vẹn một lát thời gian, liền toàn bộ tự sát bọn họ có phải hay không có bệnh à? Bất quá, cũng coi như không có miễn phí chết, người hoa này không phải cũng bị thương nặng sao La Sâm nhìn cũng không nhìn màn hình, lòng tin mười phần nói. Tổng thống nghe nói như thế, thần sắc chấn động hắn muốn nhìn một chút tình huống có phải thật vậy hay không như là La Sâm nói. Nhìn nửa ngày, cuối cùng từ cái kia mênh ngông trên mặt biển tìm tới cái kia đông phương ma quỷ thân ảnh. Giờ phút này, hắn hắn không phải thật tốt sao nơi nào có thụ thương trong tấm hình, Dương Đình Y nguyên như là giống cây lao lơ lửng ở đó, nhìn uy phong lẫm liệt, nơi nào có một điểm thụ thương dáng vẻ. Không có sao ngươi lại nhìn kỹ một chút. La Sâm khẽ cười một tiếng, Tổng thống lần nữa nghiêm túc nhìn xem, thậm chí, Bên cạnh những người kia cũng cẩn thận nhìn chằm chằm, muốn từ trên người hắn tìm tới thụ thương chứng cứ, thế nhưng là, bọn hắn thất vọng. Căn bản cũng không có A, ngươi có phải hay không đoán chừng sai lầm Tổng thống nói ra. Cái kia la sâm đột nhiên quay lại, như cùng một đầu mánh thú, nhìn chằm chằm Tổng thống nói ta nói hắn thụ thương, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Sau đó, lần nữa chuyển hướng màn hình, trên mặt lần nữa khôi phục loại kia thần sắc tự tin. Đây mới là bắt đầu mà thôi, cho hay mới vừa vặn mở màn. sau đó. Đám người liền thấy ở chỗ nào trong màn hình, cách đó không xa, xuất hiện lần nữa một điểm đen. Đó là cái gì Tổng thống khiếp sợ nói ra. Những cái kia là của hắn đào mộ người. la sâm một cười nói. Dương Đình cảm giác trong đầu của mình giống như muốn nổ tung một dạng. Cả cái đầu đều tại ông ông trực hưởng. Hắn nghĩ không ra những thứ này một loại lại còn sẽ tự bạo. Mà tại bọn hắn tự bạo trong ngay mắt, sẽ sinh ra một loại cực kỳ cường đại sóng xung kích. Mà ở đây sóng xung kích trước mặt, thần thức sẽ không chịu nổi một ích. Vừa rồi cái kia cường đại bạo tạc, nếu không phải hệ thống tại thời khắc mấu chốt xuất thủ lần nữa, hắn chỉ sợ đã chết đi. Mặc dù như thế, thần thức cũng tao ngộ to lớn trọng thương, thậm chí, ngay cả diện tích che phủ tích đều nhỏ rất nhiều. Bất quá, nhượng hắn cảm giác vui mừng là, chính mình lần nữa thu hoạch được đại lượng đạo nghĩa đáng. Chỉ cần có đạo nghĩa đáng, thế nào đều tốt xử lý. Dương Đình thầm nghĩ, hiện tại, với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là, mau mau rời đi nơi này, tìm một chỗ chữa thương, thần thức bị hao tổn Với hắn mà nói, dự cảnh diện tích liền sẽ giảm mạnh, nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ tăng cao. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện tại, tại chính mình bốn phía, đã xuất hiện tốt mấy điểm đen. Chính mình lần nữa bị vây quanh. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bạo trương. Trước 1059, trong truyền thuyết người, điểm đen nhìn trong đó không lớn, thế nhưng là, nhưng lại một loại làm cho tâm thần người kính úy cảm giác. Là Ấn Độ Pháp thần xưa nay Nayla. Theo cái kia điểm đen dần dần tới gần, có người nhận ra cái kia đến gần điểm đen bên trên người. Là một người mặc vải thô ma y hề, một mặt thương xót nhà sư. Giống như là một cái cũ xưa tu hành giả, trên mặt có một loại muốn độ hóa thương sinh tử bi. Sự xuất hiện của hắn, những cái kia người Ấn Độ, giờ phút này, tất cả đều sôi trào, bởi vì, đây là bọn hắn thần, đã tồn tại mấy trăm năm, thậm chí, tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ, liền đã tại lưu truyền người này truyền thuyết, thậm chí. Vẫn là Ấn Độ vương thất người bảo vệ, hiện tại, xuất hiện ở đây, nhượng rất nhiều người chấn kinh. Đây là một cái sống sờ sờ thần, không còn là thần miếu thần tượng, cũng không còn là những cái kia miệng mồm mọi người không đồng nhất truyền thuyết. Chủ yếu nhất là, cùng lúc trước cái kia hoa hạ thần tiên đồng dạng, hắn giờ phút này, cũng là phi hành ở đó, thật như cùng một cái xuất thế giống như thần tiên. Cái dạng này, không thể nghi ngờ, để bọn hắn đối với cái này mới xuất hiện cổ tăng sùng bái, càng là đạt tới cực điểm. Mà tại mọi người sợ hãi thán phục thậm chí hâm mộ Ấn Độ có cường đại như vậy chân chính thần nhân thời điểm, lại có người đang kêu sợ hãi. Là đã từng lãnh đạo thập tự quân Đông Trình chính án có người nhìn lấy tại một phương hướng khác hướng phía bên này tới một cái xuyên qua hắc bảo nam tử nói ra. Cũng là một cái trong lịch sử nhân vật, đã từng tham dự cũng lãnh đạo thập tự quân Đông Trình, hiện tại giáo đình bên trong cũng còn có hắn tượng nặn cùng hào quang lịch sử, đã từng trong một đêm liên chạm 30 đầu đát ma, một lần kia chiến dịch Nhượng hắn trở thành tại toàn bộ giáo đình trong lịch sử đều chiến tích hiển hách nhân vật. Hiện tại, cũng xuất hiện ở đây. Mà lại, phương hướng của hắn, đồng dạng chính là hướng phía cái kia đông phương thần tiên phương hướng đi, đây là trùng hợp. Không. Tuyệt đối không phải. Mà lại, hắn cùng cái kia trước đó xuất hiện đều Ấn Độ Pháp thần cổ Lai la chính tốt từ hai bên trái phải phong kín cái này đông phương thần tiên con đường. Đây là muốn chặn giết sao. Có trong lòng người có ý nghĩ như vậy, cảm thấy cái này có chút quá mức ý nghĩ hao huyền. Thế nhưng là, hiện tại tràng cảnh này, thật sự là không thể tin được, bọn hắn như thế tới, là vì nên đón hoặc là chúc mừng, cái này đồng phương thần tiên. Chính tại mọi người lúc than thở, lại phân biệt từ hai cái hướng đi bay tới hai người. Bọn hắn hắn bên trong trên người một người, khí tức cấm lãnh, da thịt càng là nhìn thương bạch băng lạnh nhạt, bất quá, lại có một loại cũ xưa quý tộc khí chất, mà một cái khác, cũng là thân hình cao lớn, ánh mắt càng là hiện ra lang quang. Huyết tổ Lang thần Những người này người bình thường không biết, thế nhưng là, ở chỗ nào âm trầm trong pháo đài cổ, lại có người nhận ra bọn hắn, đồng thời tự lẩm bẩm, hiển nhiên, không nghĩ tới, tại hình ảnh như vậy bên trong, sẽ thấy bọn hắn cộng đồng tới. bốn cái thần đồng dạng người. Mà lại, mỗi một cái đều là truyền thuyết xa xưa, thậm chí, đều so cái này dương đình nổi danh rất nhiều. Trước kia cái kia tin tức cực độ không phát đạt nghiên đại, tên của bọn hắn cùng sự tích, đã truyền khắp toàn cầu các nơi, cái này đủ để chứng minh bọn hắn lực ảnh hưởng cực lớn. Mà so với bọn hắn, Dương Đình thì lộ ra tuổi trẻ rất nhiều, thậm chí, nếu không phải chuyện lần này, rất nhiều người cũng không biết có hắn người như vậy tồn tại. Những người này cùng nhau xuất hiện, mà lại, là từ phương hướng khác nhau, đồng thời xuất hiện, đây là. cố ý đấy sao có người nhìn thấy tình huống này, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu là cố ý gây nên, vậy chuyện này, nhất định sẽ thành lịch sử. Một đoạn không thể coi thường lịch sử. Bốn cái tại thế giới khác nhau, đồng thời đều là truyền thuyết người, giờ khắc này. Vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây, chính là vì đánh cái này mới xuất hiện đông phương thần tiên. Ta nhìn hắn lần này thật là mọc cánh khó thoát. Có người nhìn màn ảnh nói ra. Ta, ta lần này giữ nguyên ý kiến. Cũng có người cẩn thận nói ra, thật sự là Dương Đình tiểu tử này quá biến thái. Mỗi lần, tại người khác nhìn tới đều là hẳn phải chết cái bẫy. Thế nhưng là, hắn đều có thể phản sát mà lại, vẫn là xinh đẹp như vậy, như thế lưu loát phản sát Hiện tại, đối với bình luận của hắn, đã cẩn thận đáo cực hạn. Có cái gì tốt cẩn thận, lần này, hắn là thật chấp cánh khó thoát. Nhiều như vậy lão bài cường giả. Đồng thời xuất thủ, hắn là rất khó lại nhảy ra ngoài. Có người bi còn nói, như là trước kia, cái kia đều không phải là ngang nhau đối chiến, cơ hồ là nghiêng về một bên tình thế. Thế nhưng là, lần này không giống nhau, lần này, bọn hắn nhìn thấy bốn cái thần đồng thời xuất hiện, ở trong đó bất kỳ một cái nào, khả năng đều đủ để đối với Dương Đình tạo thành uy hiếp thậm chí, đem Dương Đình cho triệt để đánh bại, nhưng là, hiện tại bọn hắn lại tất cả đều thương lượng xong, tất cả đều đối với Dương Đình xuất thủ, đây là tất sắc cục. Lần này, chỉ sợ thật khó. Liên ngay cả trước đó những cái kia đối với Dương Đình lòng tin cực lớn người, hiện tại, lần này, cũng lập tức trở nên do dự, dù sao, bọn hắn nhìn thấy cùng Dương Đình một người như vậy, mà lại, kinh nghiệm so Dương Đình phong phú, thậm chí, tuổi tác so Dương Đình phải lớn. Cùng dạng này người đối chiến, Dương Đình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hiện tại xem ra, có thể may mắn đào tẩu, đã là thiên đại vinh hạnh. Hắn tuyệt đối trốn không thoát. Tổng thống trong văn phòng, tổng thống tự mình bưng tới một ly cà phê, đưa tới La Sâm trước mặt, nhìn lấy La Sâm ánh mắt, tràn ngập sùng bái cùng cùng nhiệt. La Sâm tiên sinh, ngài chắc chắn chứ hắn đi không được. Ta đương nhiên chắc chắn chứ. Ngài đối với những người này liền có lòng tin như vậy cái kia tổng thống nhìn lấy La Sâm, khắp khuôn mặt là nghi ngờ hỏi. La Sâm nhẹ nhàng cười cười, thế nhưng là, nhưng không có nhiều lời Mà là, nhìn mặt ảnh, trên mặt lần nữa tràn ngập tự tin, giống như là đây hết thảy đều là hắn trước đó an bài tốt, đây hết thảy đều không cách nào chạy ra dự liệu của hắn một dạng. Tổng thống nhìn thấy La Sâm không nói, cũng ở một bên nhìn lấy. Mà theo bốn người này xuất hiện, ánh mắt của cả thế giới tất cả đều nhìn chầm chầm nơi này, nhất là người Hoa, nhìn thấy tình huống này sau đó, càng là từng cái nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn đang mong đợi Dương Đình thắng lợi, đang mong đợi Dương Đình có thể giống trước đó hai lần đồng dạng. Có một cái cự đại sinh đẹp thắng lợi, thế nhưng là, lần này, bọn hắn cảm giác có chút khó khăn, thậm chí, vì Dương Đình cảm giác lo lắng. Chính là được trung dĩnh bọn hắn những thứ này từ sớm liền theo Dương Đình người, lần này, cũng là có chút sắc mặt nghiêm túc. Dù sao đến Dương Đình tình trạng này, bọn hắn đã rất khó lý giải, thậm chí, hoàn toàn nhìn không thấu cảnh giới của bọn hắn, cũng không cách nào tưởng tượng. Lúc đầu tưởng rằng trên thế giới thần tiên chỉ là truyền thuyết, Dương Đình xuất hiện, đổi mới bọn hắn thế giới quan, thế nhưng là, Hiện tại, bốn người này xuất hiện, càng là đối với bọn hắn tư tưởng tạo thành to lớn chấn kích. Những người này xuất hiện cho thấy, cái thế giới này không chỉ có cô thần tiên, mà lại chí ít còn có bốn cái. Nhất là đóng tại bọn hắn truyền thuyết, càng là gây nên những người này suy nghĩ sâu xa, liên quan tới những người Tây Phương này, người ngoại quốc thần tiên truyền thuyết đều là thật. Cái kia hoa hạ truyền nói có phải không cũng là thật có thể hay không lúc trước cũng có một đám phi thường lợi hại thần tiên, bọn hắn năng lực thông thiên, thế nhưng là Đến sau cùng lại tất cả đều vũ hóa phi thăng. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1060, chúng thần vây công. Liên quan tới thần tiên truyền thuyết, tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên to lớn gọn sóng, thậm chí, rất nhiều người cũng bắt đầu tại tìm kiếm những cái kia đã từng cùng bốn người này có ánh sáng, cái gọi là ác ma truyền thuyết. Nếu như bốn người này là thật, vậy bọn hắn truyền thuyết cũng hẳn là thật. Hiện tại, tất cả đều xuất hiện, càng là mang ý nghĩa, đã từng địch nhân của bọn hắn cũng tồn tại. Mà lại, đối bọn hắn cũng tạo thành to lớn uy hiếp. Càng nhiều người, thì là đang chăm chú, chú ý trong sân biến hóa. Bọn hắn nghĩ không sai. Quả nhiên, tại bốn người này xuất hiện không đến bao lâu, bọn hắn liền thấy cái kia trong sân mặt nước bắt đầu kịch liệt nổi lên còn sóng. Mà Dương Đình thì là đứng ở chính giữa, sợi tóc bay múa, một mình đối mặt bốn người này vây công, thật như cùng một cái chiến thần mở dạng. Mà cái này bốn cái đã từng xuất hiện tại nhân vật trong truyền thuyết, trên người của bọn hắn khí thế giờ phút này càng là nhảy lên tới đỉnh điểm. Cái kia ấn độ pháp thần dẫn đầu động, chính bản thân hắn lộ ra gầy yếu khô cạn, phảng phất một cái khổ hành tăng mở dạng. Thế nhưng là hiện tại trên người hắn cũng là dáng vẻ trang nghiêm, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện tại sau gót của hắn có một cái giống như ngọc bản một dạng thần bản. Đây là phật đà, đây là con sống phật đà. Cái kia thần bản nhìn thần dị vô cùng, mà từ hắn trên người tán phát ra khí thế càng là đem những cái kia nhìn người tất cả đều cho tẩy lễ, vẹn vẹn nhìn lấy, thậm chí còn có thể xa xa ngăn cách thiên sơn vạn thủy, thế nhưng là chính là nhìn như vậy lấy, cũng cảm giác có hồng trung đại nữ trong đầu vang lên, mà cái kia hoành viễn phật pháp, càng là tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn thức dậy, giống như là cả người trong lòng phật tính đều bị hắn cho tỉnh lại, mà tại thời khắc này, bọn hắn bản năng cảm thấy dương đỉnh chính là một cát ma, một cái thập hắc bất xá, một cái hẳn là bị đánh đến mười tầng địa ngục cát ma. Vâng. Tiếp theo, đám người liền thấy pháp thần cổ lai la lần nữa động, một trưởng đánh đi ra, cái kia hiện ra kim quang bàn tay, trực tiếp nhấc lên sóng lớn ngập trời, mà cái kia theo trưởng mà lên sóng lớn, càng là theo chi biến thành bàn tay màu vàng nóng hình dạng. Cái kia bàn tay màu vàng nóng hướng phía dương đỉnh cách không đập tới, to lớn khí thế, hiển nhiên so với cái kia quân sự diễn tập đạn đạo bạo tạng, khí thế còn muốn to lớn. Là cái này thần tiên sao là cái này thần tiên thủ đoạn sao có người nhìn lấy đây hết thẻ tự lẩm bẩm. Bọn hắn hôm nay nhìn thấy hết thảy, triệt để đổi mới bọn hắn thế giới quan, thậm chí, triệt để cải biến bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Đáng sợ nhất là, bọn hắn phát hiện, chính mình phản phất tìm tới thuộc về Phật. Không sai, bọn hắn luôn thuộc về Phật, thuộc về Pháp thần cổ Lai La. Liên ngay cả những người Tây phương kia, giờ phút này, có rất nhiều người cũng sinh ra dạng này cái nhìn. To lớn bàn tay màu vàng ống, phản phất là từ sâu trong vũ trụ đánh tới, hướng thẳng đến dương đỉnh trên thân đập tới. Một tảng lớn bóng đen đem chỗ này hoàn toàn bao trùm. Ngoại nhân không cách nào nhìn ra chỗ này đến cùng phát sinh cái gì. Các loại mấy hơi thở công phu, liền thấy cái kia vốn là ngưng tụ thành bàn tay màu vàng lõng. Tại thời khắc này, triệt để tăng hân dã. Phía trên bọt nước bay múa, kim sắc biến mất, mà chỗ này lần nữa lộ ra cái kia đông phương thần tiên Dương Đình Mặt. Bất quá là một số nguy tiên, liền dám ở trước mặt của ta khinh thường, quá không biết tự lượng sức mình. Dương Đình Thanh Âm lạnh lùng truyền đến trực tiếp vang vọng tại cổ Lai La trong đầu. Phúc. Đứng ở nơi đó, một bộ bi thiên mẫn nhân Phật đàm một dạng cổ Lai La trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người kém chút ngã trên mặt đất. A, thấy cảnh này, những cái kia đối với cổ Lai La ôm lấy cực lớn chờ mong, thậm chí còn có chút chuẩn bị chuyển quang tại môn hạ của hắn người. Tại cổ Lai roi miệng phun ra máu tươi trong nháy mắt, phảng phất lập tức tỉnh táo lại, lần nữa nhìn lấy cổ Lai La, thần sắc trở nên bình thản rất nhiều, không có trước đó của nhiệt. Càng không có trước đó xung bái, chỉ là lặng lặng nhịn. Người này thực lực bình thường thôi nha. Có người nói, Dương Đình nhượng hắn xuất thủ trước, kết quả, chẳng những một kích không trúng mà lại, ngược lại bị Dương Đình cho phản kích tới. Cổ lai la nhìn thấy tình huống này, bưng bít lấy lồng ngực của mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sau đó, quay người nhìn về phía ba người khác các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào nếu như hắn không chết. Chúng ta vĩnh viễn không cũng tìm được cuối cùng này tiên duyên. Giáo đình tài phán trưởng nghe nói như thế, trên mặt tươi cười, sau đó, quay người nhìn về phía bên cạnh hai người mặc dù cổ lai la thực lực không được tốt lắm, nhưng là, hắn lại không có nói sai. Nếu như chúng ta không liên thủ đem cái này đông phương tiểu tử cho triệt để chế phục, chỉ sợ, chúng ta hy vọng thành tiên liền triệt để vỡ vụn. Các ngươi còn phải chờ đợi sao? Ta không muốn trở thành cái gì thần tiên, ta chỉ muốn trở thành huyết hoàng. Cái kia huyết tổ liếm liếm đầu lưỡi nói ra. Ta cũng không muốn ta chỉ muốn làm cường đại lang thần. Nghe nói như thế, tài phán trưởng lần nữa cười, sau đó lần nữa chuyển hướng bọn hắn nói ra. Không quản của các ngươi mục tiêu là cái gì, hiện tại chỉ có trước cầm xuống hắn, của các ngươi mục tiêu mới có thể thực hiện. Nguyên cớ, mọi người cũng không cần chậm trễ thời gian. Lời của hắn rơi xuống, những người kia toàn bộ đều gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Đình thần sắc bất hiện. Sau đó, nơi này khí thế toàn bộ biến, bốn người đứng tại bốn cái khác biệt vị trí, thế nhưng là Mỗi người phương vị bên trong, chính bọn hắn thật giống như thành nơi đó thần. Cổ lai la chỗ này phảng phất thành một cái kim sắc Phật quốc, khắp nơi đều là kim sắc Phật tượng, mà ở chỗ nào càng trung tâm vị trí, đứng sừng sững lấy một cái cự đại Phật, ở đó thuyết pháp, những thứ khác Phật chúng, tất cả đều quỳ sát ở đó, lắng nghe Phật Pháp. Vạn Phật Triều Tông, có người hô, hô to một tiếng nói ra, hiển nhiên nhận ra cái này Phật môn cổ phương Pháp. Phật môn vậy mà thật sự có loại này phương Pháp, mà lại, đã bị người cho tu thành. Có người tự lẩm bẩm. Tại cổ Lai La đối diện, tài phán trưởng chỗ này, đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn, khắp nơi đều là ngân quang. Chỗ này phảng phất biến thành tinh khiết thiên đường, Mọc ra xinh đẹp cánh thiên sứ ở trong đó bay lượn, chính hắn càng là hóa thân hộ pháp, đứng ở nơi đó thủ hộ. Mà Theo tài phán trưởng trong tay pháp trượng vung dậy, những cái kia lúc đầu thánh khiết mà hiền lành thiên sứ, hiện tại lập tức trở nên đằng đằng sát khí, tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Đình. So với cổ lai la cùng tài phán trưởng tràn ngập quang minh cùng thánh khiết Phật quốc cùng thần cảnh so sánh. Huyết tộc chỗ này thì lộ ra tà ác rất nhiều. Ở trong tay của hắn có một cái kim sắt chén rượu, tại chén rượu kia bên trong, không ngừng chảy ra ngoài chạy xuống huyết dịch. Nhìn rất nhỏ chén rượu, thế nhưng là, giờ phút này thoạt nhìn như là bên trong ẩn chứa một cái khổng lồ huyết như biển. Giờ phút này, huyết thác nước rủ xuống, hắn giống một cái ma thần một dạng. Mà những thứ này cường đại dị tượng so sánh. Lang tổ chỗ này thì lộ ra đơn giản mà thô bạo. Một cái cự đại thông thiên một dạng cự lang hư ảnh, đứng ở lang tổ phía sau. ầm ầm, cái này động tĩnh khổng lồ, ngay cả thiên địa đều tại cộng hưởng theo. Tiểu gia hỏa, có thể làm cho chúng ta bốn người lão gia hỏa liên thủ đối phó ngươi, ngươi cho dù chết cũng đã đủ tự ngạo. Tài phán trưởng nhìn lấy dương đỉnh, một mặt tiêu căng nói ra. Hôm nay xin nghỉ, ngày mai khôi phục đổi mới. Các huynh đệ xin lỗi, hôm nay xin nghỉ, ngày mai khôi phục đổi mới. Cầu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo chương. Chương 1061, không có cơ hội. Bốn người, mỗi người đều là một cái truyền thuyết, mỗi một cái đều là chúa tể một phương, dù cho bao nhiêu năm không xuất ra, có thể thế gian ý nguyên lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Vạn Phật Triều Tông, phảng phất thật sự có vô số kim sắc đại Phật, tại triều lấy trung tâm địa phương triều bái, mà cái kia triều bái đối tượng lại là cái kia cổ Lai La. Giờ khắc này, đang ở nơi đó thuyết pháp cổ Lai La, đột nhiên mở hai mắt ra, Trong ánh mắt, có kim sắc lôi điện tuôn ra. Sau đó, bàn tay của hắn vươn đi ra, một cái bàn tay màu vàng nóng hướng phía dương đỉnh chỗ này đánh tới, mà theo xuất thủ của hắn, còn lại những cái kia kim phẩm, phảng phất tại thời khắc này, cũng theo xuất thủ. Mỗi một trường đều là như thế bá đạo, mỗi một trường, phảng phất đều có thể sinh diệt một cái thế giới, đây là một loại bá đạo đến cực hạn lực lượng, hiện tại, hướng phía dương đỉnh bên kia banh kích mà đi. Mà đây chỉ là một phương, theo cổ Lai La xuất thủ. Cơ hồ cùng lúc đó, tài phán trưởng trong tay quyền trượng huy động, sau đó, những cái kia thiên sứ phảng phất tất cả đều chịu đến triệu hoán một dạng, mỗi một cái thiên sứ trên người trắng loáng cánh chim mở ra, sau đó, liền có thể nhìn thấy bá đạo công kích, đồng dạng từ những thứ này thiên sứ trên thân phát ra tới, tất cả đều hướng phía Dương Đình bên này công kích. Mà cái kia huyết tộc trong tay Thánh Bôi, giờ phút này, càng là rõ ràng mà xuống, đầy trời huyết thủy, trong nháy mắt hướng phía bên cạnh tràn ra, huyết thủy phảng phất có tính ăn mòn. Thậm chí, ngay cả trong hư không hết thể đều có thể anh muốn mất, mà phàm là bị cái kia huyết thủy ngâm qua đồ vật, tựa hồ tất cả đều mất đi linh tính, ngay cả không khí đều trở nên có chút u ám không chịu nổi. Lang thổ giờ phút này sau lưng cự đại hư bóng dáng, càng là huy động trong tay lợi trảo, hướng phía dương đỉnh bên kia huy động đi qua, giống như lần này muốn đem dương đỉnh cho triệt để xé nát một dạng, mạnh nhất công kích. Đây tuyệt đối là mạnh nhất công kích, ở trong đó bất luận một vị nào công kích. Tại bình thường, đều là thiên nhân trình độ, đừng nói là người bình thường, chính là những cái kia hiện đại hóa trang bị quân đội, tại những người này công kích trước mặt, chỉ sợ cũng là một chuyện cười. Nhưng là, hiện tại, mỗi người bọn họ đều đem chính mình đầu mâu chỉ hướng dương đỉnh. Và anh, tại thời khắc này, chỗ này phát sinh lớn tăng gọn. Kim sắc Phật tượng, tuyết trắng thiên sứ, huyết hồng nước biển, còn có màu xám vướt sói. Cái này bốn loại khác biệt lực lượng hợp lực công kích. Phản Phất muốn đem một chữ phiến hư không đều cho triệt để đánh nát. Mà nơi đó nước biển, giờ phút này càng là đang không ngừng bốc hơi, Phản Phất đã đến ngày tận thế một dạng, cũng tại theo không ngừng chấn động. Nhìn thấy tình huống này, những cái kia quan sát hình ảnh người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, chàng diện này, cũng thái huyền huyễn. Loại cảnh tượng này, thật chỉ có tại chuyện thần thoại xưa bên trong nghe nói qua, thế nhưng là, hiện tại, nhưng là như thế thật sự phát sinh ở trước mặt mọi người. Cái này có còn là người không sao có người nhìn mặt ảnh thần sắc chất phát tự lẩm bẩm không phải người bọn hắn là thần có người ở bên cạnh ngồi đáp những người này không phải người đã thoát ly người phạm chủ hướng về cao hơn tầng thứ rào bước tiến lên ta phảng phất nhìn thấy một đầu mới tiến hóa chi lộ về sau nếu ai cho ta nói tiềm năng của người gì gì đó ta liền trực tiếp phun hắn một mặt từ những người này trên người chúng ta đó có thể thấy được tiềm năng của người vô hạn có người thần sắc kích động nói. Sắc thực từ những người này trên người, bọn hắn sắc thực nhìn thấy rất nhiều, học được rất nhiều. Cái này người Phương Đông chết không oan, nếu không có hắn, chỉ sợ chúng ta không gặp được người quá lợi hại như vậy." Có người nhìn lấy trực tiếp nói ra. Tại trong lòng của bọn hắn, đã vì Dương Đình phán tử hình, thậm chí, đã chắc chắn chứ Dương Đình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì những người này thật sự là quá cứng hãn, quá lợi hại. Vượt qua nhân loại phạm chủ, tuyệt đối đã siêu phàm nhập thánh. Thế nào ta nói qua Phiên phức của hắn vừa mới bắt đầu. La Sâm nhìn lấy trực tiếp, đã tính trước nói. Cái kia nước Mỹ Tổng thống nghe được hắn sau đó, trên mặt thậm chí, đã tràn ngập cung kính cùng sùng bái. La Sâm tiên sinh, ngài là làm thế nào biết bọn hắn nhất định sẽ vây công Dương Đình Tổng thống nhìn lấy La Sâm, cao hứng rất nhiều, một mặt không hiểu hỏi. Xem như nước Mỹ Tổng thống, tự nhiên biết đạo tín dừng tình báo tầm quan trọng. Bốn vị này đại thần, cứ như vậy liên thủ, đi đối với phương Dương Đình. Đây tuyệt đối là một cái mười phần trọng yếu lại mười phần khó được tình báo. Thế nhưng là, đối với phần tình báo này, không có bất kỳ người nào báo cáo, thậm chí, ngay cả tương quan đưa tin đều không có, trên thực tế, vậy mà thật là hoàn toàn dựa vào vị này túi khôn phỏng đoán. Tin tức trọng yếu như vậy, hắn không muốn nhắc tới muốn phỏng đoán, càng không muốn tình báo bộ môn đối với những vật này hoàn toàn không biết gì cả. La Sâm nghe được Tổng thống, trên mặt thần bí cười cười, theo rồi nói ra Tổng thống tiên sinh, nếu như ta nói, là ta suy nghĩ khiến cái này người đi vây công Dương Đình, Nhìn xem thực lực của hắn thế nào sao ngài tin sao? Đương nhiên không tin. Tổng thống không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Những người này đều là dạng gì tồn tại, đều là dạng gì địa vị, đối với quốc gia lại là cái gì dạng trợ lực, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là, chính là những thứ này nhân vật lợi hại, chính là như thế tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại, chính mình túi không vậy mà tự nhủ, hắn chỉ là muốn nhìn xem dương đỉnh thế lực như thế nào, nguyên cớ, liền phái bọn hắn đi qua. Hắn cảm giác giác la dậy đặc nói lời này, liền giống với, một tên ăn mày nói, có thể chi phối chính mình hành vi đồng dạng. Không có khả năng. La Sâm tiên sinh, ngài nhất định là tại mở cho ta trò đùa. Tổng thống nhìn xem La Sâm, sau đó vừa cười vừa nói. Nghe được Tổng thống, La Sâm trên mặt lần nữa thần bí cười cười. Trái tim đen u ám. Bất quá, lần này La Sâm không tiếp tục tiếp tục giải thích một chút. Ta suy nghĩ, so với ta phải biết tin tức con đường, ngài quan tâm hơn. Cái này người phương đông sau cùng thuộc về vấn đề. La Sâm nói ra. Nghe được La Sâm, Tổng thống lập tức gật đầu. Hắn nói không sai, cái này đúng là mình bây giờ muốn giải quyết. Yên tâm, những chuyện này giao cho ta, ngài chỉ cần phụ trách khống chế toàn cục La Sâm lần nữa đối với Tổng thống nói ra. Giữa sân. Theo những người này tập thể vây công, những người này bừng tỉnh bố trí công kích, tất cả đều rơi vào dương đỉnh trên thân. Chính tại mọi người chuẩn bị xem kịch vui, thậm chí... Chuẩn bị thay Dương Đình hiện trường nhạt sắc thời điểm, liền thấy chỗ này lần nữa quang mang đại thịnh, kim sắc kim long bay lên, nhìn vô cùng chân thực. Chân long to lớn vô cùng, thậm chí, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cự long trên người linh khí. Những cái kia cự long tới lui, tại hắn du đáng phạm vi trong vòng, giống như bị xác định địa bàn đồng dạng, tất cả đều biến thành Dương Đình địa phương. Chỗ này trong nháy mắt lấy Dương Đình làm trung tâm, xác định một phen tỉnh thổ. Vạn Phật triều tông kim sắc vào không được. Trái phán trưởng màu bạc thiên sứ tương tự vào không được. Huyết tổ huyết sắc xâm nhập, đồng dạng ở đây chút kim long tới lui bên trong, bị tình hóa. Đến mức cái kia to lớn lang nhân hư ảnh, vừa nãy càng là trực tiếp kém chút bị thôn phệ. Loại tình huống này, những cái kia vây công người thần sắc đọc lại, chính là những cái kia chuẩn bị nhìn lấy Dương Đình bị một kích đánh tan người, giờ phút này cũng là thất vọng. Phải biết, không phải là một người chiến đấu là bốn người cộng đồng công kích, là bốn cái tuyệt thế cường giả, thế nhưng là, liền dạng này công kích Hiện tại, liền tại đơn giản như vậy thủ đoạn bên trong, bị toàn bộ hóa giải sạch sẽ, không có một tia mùi máu tanh, không có một chút chật vật không chịu nổi, thậm chí, ngay cả nhấc tay đều không có, chỉ là ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, những cái kia kim long liền tự nhiên mà vậy bay ra ngoài, thậm chí tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhìn như không cách nào phá giải vấn đề, cứ như vậy ở trước mặt của hắn, giải quyết dễ dàng. Biến thái. Thật sự là quá biến thái. Có người nhịn không được giật mình nói. Cái này đã không thể dùng người bình thường để hình dung, thậm chí, ngay cả thần tiên đô muốn thán phục. Đúng thế, thần tiên đô muốn thán phục, bởi vì, bốn người kia, trong mắt của thế nhân, chính là bốn cái thần tiên, hiện tại, bốn cái thần tiên vây công, cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải, đây không phải so thần tiên thủ đoạn còn cao minh hơn sao. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại có người rốt cục tự lầm bầm. Từ bọn hắn nhận biết cái này đông phương nam tử sau đó, giống như cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì thua trận. Hiện tại, tại những người này vây công xuống, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. La Sâm tiên sinh. Đây là có chuyện gì tại sao lại xuất hiện tình huống này Tổng thống trong văn phòng? Tổng thống đối với La Sâm hỏi. Tổng thống tiên sinh, ta nói qua, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. La Sâm lần nữa một mặt tự tin đối với Tổng thống nói ra. Ha, ngươi còn có hậu thủ Tổng thống đối với La Sâm nói ra. Hiện tại còn không cần chuẩn bị ở sau. La Sâm đối với Tổng thống nói ra. Như vậy sao được? Ngươi không có nhìn những cái kia lĩnh vực đã bị cái kia đông phương gia hỏa cho triệt để rửa sạch sao Tổng thống nói ra, trong thanh âm, thậm chí đã có không che giấu được lo lắng. Hiện tại, trong lòng của hắn thậm chí đã có chút hối hận. Chính mình không có chuyện làm, cần gì phải đi treo chọc gia hỏa này, khiến cho mình bây giờ sức đầu mẻ chán, mệt mỏi ứng phó. Tổng thống tiên sinh, ngài đánh giá quá thấp thực lực của những người này. Đây mới là bắt đầu mà thôi. La sâm lần nữa đối với Dương Đình nói ra. Thế nhưng là Tổng thống còn không có bị nói xong, liền đã hoàn toàn bị La Sâm cho lắc đầu ngăn lại. Nhìn lấy, nhìn lấy là được. Hắn sẽ giúp ngươi làm tốt hết thảy. La Sâm lần nữa đối với Tổng thống nói ra. Nghe được La Sâm, nhìn nhìn lại trực tiếp bên trong hình ảnh, lại nghĩ tới trước đó La Sâm quyền uy. Hiện tại, bộ dạng này, dù cho trong lòng có chút nghi hoặc, thậm chí có chút không tin, nhưng là, vẫn là lựa chọn tín nhiệm, bởi vì, thật sự là La Sâm thực lực quá mạnh. Trước kia đối với tình thế phán đoán thậm chí đối với thế cục hướng đi, đều có rất tinh chuẩn dự đoán. Nguyên cớ, hiện tại, dù cho chính mình đối với cái này có cái nhìn bất đồng, thế nhưng là, vẫn là quyết định tin tưởng hắn, bởi vì, hắn từ không thất thủ, tin tưởng, lần này phán đoán, cũng là mình sai lầm. Trong sân tình huống tại tiếp tục, cổ lai la trong tay thần trưởng ở giữa thu hồi, sau đó, trên người tấn thăng phật tượng, phảng phất trở nên càng thêm tinh khiết, mà trên người hắn truyền đến khí tức cũng là to lớn nhất. Này khí tức phô thiên, cái địa mà đến, Phàm phất muốn đem hết thảy chặn cho đè xuống. Tài phán trưởng trong tay pháp trượng vung dậy, giờ phút này, càng là nhanh chóng huy động, mà tại huy động thời điểm, cái kia trong thế giới màu bạc, Phàm phất có một cái thập tự giá xuất hiện, thậm chí, ở chỗ nào thập tự giá trung tâm vị trí còn buộc chặt lấy một cái đau đớn nam tử. Huyết tổ cùng lang tổ ở giữa, giờ phút này, càng là tại sử xuất hồn thân thủ đoạn, muốn đối với Dương Đình tiến hành sau cùng nhấn ép. Dương Đình thân ở trong đó, thậm chí cảm giác được áp lực vô tận, tất cả đều hướng phía phía bên mình hành kích tới. bờ hò hò, cái kia nên đón đông đảo công kích kim long, giờ phút này phát ra kêu to một tiếng, hiển nhiên là bị thương nặng, giờ phút này càng là ở đó gào thét, mà theo cái này kim long rút lui, cái kia bốn cái phương hướng khác nhau hướng phía bên này công kích, giờ phút này trở nên sắc bén. hô, âm thanh lớn, phảng phất đem đây hết thể ngăn cản đồ vật cho triệt để phá tan. kim sắc trường long, kêu thảm một tiếng. Sau đó, liền bắt đầu trở nên hư hảo, đến mức đến sau cùng, hoàn toàn tìm không thấy. Úng hộ, nhiều hơn một cái sức lực. Cầm chút đang mong đợi Dương Đình chiến bại người, nhìn thấy cái tin này, từng cái phấn chấn tới cực điểm. Rốt tiên sinh, ta quyết định bái ngài làm thầy. Tổng thống đối với La Sâm nói ra, giờ khắc này, hắn là hoàn toàn phụ. Vừa nãy lúc mới bắt đầu, hơi nghi hoặc một chút, hiện tại, tất cả thai hỏa ngầm tất cả đều xử lý, hiện tại. Những thứ này thai họa ngầm lại tại khốn nhiều người khác. Dương Đình bị vây quanh ở trung tâm, cổ lai la trong miệng phát ra kim sắc ánh sáng, phản phất một đầu cự long đang gieo họ, mà những cái kia âm ba đụng phải Dương Đình chỗ này sau đó, trở nên càng thêm sắc bén. Phản phất muốn đem linh hồn của con người đều cho toàn bộ dung ra đến. Nghe được cái thanh âm này, Dương Đình có cảm giác đầu tựa hồ muốn ầm vang nổ tung một dạng. Mà những người khác, tại thời khắc này, cũng tương tự bắt trước, đồng thời y theo phương thức của mình. Đối với Dương Đình tiến hành hủy diệt tính đả kích, Dương Đình chỗ này trở nên vạn phần khó khăn, thậm chí, đã thấy một sợi huyết từ Dương Đình trên thân bay ra ngoài. Mà sắc mặt của hắn càng là khó coi tới cực điểm. Mà hết thể này, tất cả đều bị trực tiếp cho thẳng phát ra đi. Dương Đình chiến đấu lâu như vậy, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, loại kia cường đại đến không thể địch nổi, thậm chí, cho người ta vô địch thiên hạ cảm giác quái nhân, hiện tại, lại bị bốn phía công kích cho đuổi chạy trốn từ phía. Rốt cục nhượng ta nhìn thấy hy vọng Có người nói Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta Tiểu tử này đến cuối cùng vẫn là muốn chết Đuổi mau ra tay Không cần nhượng hắn trốn thoát Theo Dương Đình chiến lược càng ngày càng cao Uy hiếp của hắn cũng càng lúc càng lớn Thậm chí muốn triệt để cầm lại hết thẻ tất cả Mà tại Tổng thống trong văn phòng Vừa mới bắt đầu liền dự đoán Dương Đình lạc bại người Giờ khắc này càng là kích động và phần Tận mắt chứng kiến một cái lịch sử Vẫn lạc trước mặt mình Mà cái này trước đó còn không có trốn ra bản thân phạm vi, thật sự là một kiện cảm giác thành tiểu chuyện rất lớn. Thế nhưng là, chính tại những cái kia người đắc ý vong hình thời điểm, lại nhìn tới đó lúc đầu tối sầm, thế nhưng là, giờ phút này, lại có một đạo ngân quang. Thiểm điện. Thật cảm giác là thiểm điện. Thế nhưng là, đến sau cùng mới hiểu được, là kiếm ảnh. Trường kiếm phi múa, sau đó, liền thấy cái kia rất muốn ra tay lang tộc người, cái kia màu sáng móng đuốt lần nữa hướng phía bên này bắt tới. Thế nhưng là, Ở chỗ nào móng vuốt hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, lại răng rắc một tiếng, bị lập tức cho chém thành hai khúc. A! Một tiếng thật dài thét lên vang lên, sau đó, liền thấy trước hết nhất vọt tới phía trước nhất, muốn đối với Dương đỉnh tiến hành sau cùng đả kích người, giờ khắc này, lại đau giống to, lúc đầu hưng phấn mà phương thần sắc, giờ khắc này, lại biến đến mức dị thường nổi giận. Mà rất nhanh, hắn nổi giận cảm xúc cũng biến mất theo, bởi vì, hắn biết, tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, hắn căn bản không có cơ hội báo thủ. Mà cùng lúc đó, Dương Đình Trường Kiếm trong tay lần nữa huy động, lại là một đạo kiếm quang bay ra, sau đó, liền thấy một đoạn trắng đoán thân thể, mà cái kia thân thể lại trực tiếp bị tan đi. Là lục dược thiên sứ vậy mà trực tiếp cứ như vậy vẫn là có người nhìn thấy kết quả này, cảm thấy khó mà tiếp nhận. Câu nguyện phiếu kim đậu để có động lực bảo trương. Trước 1062, trọng bảo gia chỉ Thoáng qua ở giữa, nhìn cường đại dị thường lục dược thiên sứ cùng cái kia nhìn như uy mãnh vô hạn, thậm chí cơ hồ có thể đại biểu hung ác hung ác lang tổ. giờ phút này bị hoàn toàn tiêu mất mong muốn. tài phán trưởng cùng cổ lai la thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. sau đó cổ lai la cánh tay lần nữa nhoáng một cái, tiếp theo ngàn vạn thần phật, tại thời khắc này toàn bộ biến ảo, mỗi cái trên thân thể người đều phát ra kim quang, một tôn phật phảng phất đổi thành vạn thiên la hán, mà ở đây la hán bên trong phảng phất có vô số chúng sinh đang cầu khẩn. Một đạo đạo kim sắc pháp tấn dâng lên mà ra, nhìn dị thường thần dị. Càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, ở đây cổ lai la mi tâm vị trí, giờ phút này, vậy mà lần nữa phát sáng. Là một hạt châu, hạt châu nhìn mượt mà thông thấu, như là chân Phật tuệ nhãn một dạng. Là xá lợi tử. Có người thấy cảnh này, lập tức chân kinh, nghĩ không ra ở đây cổ lai la mi tâm vị trí lại còn có dấu như thế một cái bạo bối. Đây tuyệt đối không phải bình thường xá lợi tử, bên trong có dấu to lớn phát lực. Có người nói, cái kia xá lợi tử phát sáng, ngàn vạn Phật đà cùng la hán, tất cả đều hướng phía chỗ này tuần lễ, giống như nơi đó là vạn Phật chi tổ. Và anh, tiếp theo, viên kia xá lợi tử kim quang đại thịnh, hoàn toàn biến thành thái dương một dạng, mà cái kia cổ lai la tại kim quang này làm nổi bật xuống lộ ra càng thêm phi phàm, như là chân Phật chuyển thế. Cổ lai la kim sắc năm đấm đánh đi ra, hướng phía dương đỉnh trước mặt bộ đánh tới. Năm đấm nhìn phẳng phất một cái ẩn chứa vô tận Phật Pháp bảo tàng. Ở đây đánh quá trình bên trong, thậm chí, ngay cả hắn trải qua quỹ tích phía trên, đều lưu lại kim sắc phù văn. Mà lại, mỗi một cái phù văn nhìn đều kim quang trong vát, phản phất tồn tại có một loại Phật Pháp. Một màn này tại những cái kia lễ Phật người nhìn tới, quả thực là thần tích, là chân Phật lại sinh. Mà cùng lúc đó, huyết tổ trong tay thánh bôi, giờ phút này càng là mưa như chút nước mà xuống, bên trong huyết thủy hình thành một tràng thiên hạ. Nhìn quái dị vô cùng. Mà tại cái này huyết thủy bên trong. Đột nhiên đạn sinh ra vô số linh hồn, giờ phút này, những linh hồn này như cùng một cái cái ưu linh, tất cả đều hướng phía dương đỉnh chỗ này phóng đi.